Chào mừng các bạn đến với cuốn sách 101 cách hiệu quả để sử dụng luật hấp dẫn Trên kênh sách nói audiobook Chúc mọi người có những buổi nghe sách ý nghĩa 101 cách hiệu quả để sử dụng luật hấp dẫn 1. Thu hút hạnh phúc Bạn có thể có tất cả những thứ bạn từng muốn trên thế giới và không có hạnh phúc Chúng sẽ chẳng có ý nghĩa gì với bạn Đây là lý do tại sao thu hút hạnh phúc nên đứng đầu trong danh sách những cách hiệu quả để sử dụng luật hấp dẫn của bạn. Bạn phải làm gì? Hành động như thể bạn đang hạnh phúc bằng cách nở một nụ cười trên khuôn mặt. Điều này nói với vũ trụ rằng bạn đang chấp nhận hạnh phúc và tập trung vào nó. Đổi lại, bạn sẽ được thưởng hạnh phúc ở mọi nơi. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy đặc biệt buồn bã vì bất kỳ lý do gì, hãy sử dụng suy nghĩ tích cực và khẳng định để xây dựng lại mức độ hạnh phúc của bạn. Một tiếng cười sảng khoái cũng gửi đi những tín hiệu mạnh mẽ rằng bạn muốn thu hút nhiều hạnh phúc hơn. Đây là lý do tại sao bạn chắc chắn nên dành vài phút mỗi ngày để làm điều gì đó khiến bạn cười khúc khích hoặc thậm chí cười phá lên. Chẳng hạn như xem các video hài hước trên Youtube hoặc một bộ phim hài. Chơi đùa với bạn bè cũng sẽ tăng thêm niềm vui cho tất cả những người tham gia. Khẳng định hạnh phúc Tôi hạnh phúc hơn với mỗi ngày trôi qua. Tôi đạt được hạnh phúc trong mọi việc tôi làm. Bạn bè. Gia đình và các hoạt động hàng ngày mang lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi rất biết ơn khi được sống trong một thế giới tràn ngập hạnh phúc dễ lây lan. Cuộc sống này đã mang đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc khiến tôi không thể không mỉm cười. Kỹ thuật hình dung hạnh phúc Khi bạn thức dậy vào buổi sáng hoặc bất cứ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc của mình giảm dần, hãy đến một nơi mà bạn có thể ở một mình trong vài phút. Bạn không cần phải ngồi hoặc nằm để hình dung, nhưng nó sẽ giúp ích. Đầu tiên, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Bắt đầu từ từ tập trung tâm trí vào khoảnh khắc mà bạn hoàn toàn hạnh phúc hoặc vào một nơi khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Dù đó là gì đối với bạn, hãy tưởng tượng nó trong mắt bạn. Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi có mặt tại thời điểm đó và để mọi thứ khác biến mất. Cho phép bản thân cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt của bạn. Hãy để các giác quan của bạn trở nên sống động và sử dụng chúng trong thế giới tưởng tượng của bạn để nếm, chạm, gửi. Nhìn và nghe môi trường xung quanh bạn. Khi bạn cảm thấy niềm hạnh phúc của mình bắt đầu được nạp lại, hãy tưởng tượng bạn đang sống trong cuộc sống hiện tại, cảm thấy hạnh phúc y như khi ở nơi hạnh phúc của mình. Trong những hoàn cảnh thường khiến bạn cảm thấy không vui, hãy tưởng tượng mình đang vượt qua chúng một cách vui vẻ hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ về mức độ hạnh phúc mà bạn có và mức độ hạnh phúc của chúng đối với bạn vào mọi lúc. Mở mắt ra cảm thấy sảng khoái, tuyệt vời và trên hết là rất hạnh phúc. Lặp lại khi cần thiết hai, Làm giàu Giàu có là có khả năng và phương tiện để có được những thứ bạn muốn trong cuộc sống và giúp bạn đạt được ước mơ của mình. Có tiền là cách xã hội của chúng ta tặng cho chúng ta sự giàu có và vũ trụ có vô số của cải để cho đi. Vậy tại sao không phải ai cũng giàu có? Bạn có thể hỏi. Đó là bởi vì họ có châm thu hút sự giàu có được thiết lập để đẩy lùi. Điều này không bao giờ là điều tốt. Có một số thay đổi bạn cần thực hiện trước khi thỏi nam châm giàu có của bạn có thể phát huy hết tiềm năng của nó. Bạn phải làm gì? Đầu tiên, bạn phải loại bỏ mọi niềm tin về tiền bạc khiến nó trở nên tiêu cực. Bạn thậm chí có thể không nhận ra điều đó, nhưng tuổi thơ của chúng ta tràn ngập những bình luận tiêu cực của cha mẹ và những người lớn khác về sự giàu có và tiền bạc. Điều lớn nhất trong số này bao gồm tiền là xấu xa hoặc những người giàu có đều ích kỷ, nhưng những niềm tin tiêu cực này đơn giản là không đúng. Thay vào đó, hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà bạn có thể làm khi có được sự giàu có. Không có gì xấu xa hay ích kỷ về công việc từ thiện hoặc cung cấp cho những người bạn yêu thương. Nắm bắt mối quan hệ mới này với tiền bạc và chào đón nhiều tiền hơn vào cuộc sống của bạn với vòng tay rộng mở, vũ trụ sẽ thưởng cho bạn. Khẳng định sự giàu có Tôi đã, đang và sẽ luôn giàu có. Tôi không ngừng gia tăng tài sản của mình mỗi ngày. Tôi cảm thấy thích thú khi biết rằng có rất nhiều của cải dành cho mình. Trở nên giàu có khiến tôi hoàn toàn mãn nguyện và niềm vui thuần khiết. Bất cứ điều gì tôi làm luôn tạo ra sự tăng trưởng thịnh vượng trong tài sản của tôi. Kỹ thuật hình dung sự giàu có Tạo một bảng tầm nhìn là một kỹ thuật hình dung tuyệt vời, đặc biệt là để tích lũy của cải. Bạn sẽ cần một bảng áp phích, băng dính hoặc hổ rán, tạp chí hoặc máy tính và máy in và bút đánh dấu. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của việc trở nên giàu có đối với bạn. Bạn sẽ mua gì? Bạn sẽ có bao nhiêu tiền? Ai sẽ là người trong cuộc đời bạn? Khi bạn đưa ra định nghĩa của riêng mình về sự giàu có, hãy tìm những hình ảnh trên tạp chí hoặc trên máy tính tương ứng với ý tưởng đó. Cắt hoặc in ra những hình ảnh mà bạn tìm thấy khiến bạn liên tưởng đến cuộc sống giàu có mà bạn mong muốn. Dán hoặc dán chúng vào bảng phích của bạn, với những thứ lớn nhất ở giữa và những thứ nhỏ hơn xung quanh những thứ đó. Đảm bảo chưa đủ chỗ bên cạnh mỗi hình ảnh để khẳng định. Bây giờ hãy tạo lời khẳng định của bạn bằng cách sử dụng dạng thì hiện tại của câu nói. Ví dụ, nếu ý tưởng về sự giàu có của bạn là đi du lịch khắp thế giới, hãy bao gồm hình ảnh của bạn trên một chiếc máy bay riêng với lời khẳng định Sự giàu có ngày càng tăng của tôi cho phép tôi đi du lịch khắp thế giới. Giữ bảng tầm nhìn của bạn ở nơi bạn nhìn nhiều lần trong ngày và cho phép cảm giác thực sự có những điều đó ở lại trong tâm trí bạn. Bạn càng cảm thấy những cảm xúc dồi dào đó, luật hấp dẫn sẽ càng sớm hoạt động để mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho cuộc sống của bạn. 3. Tìm thấy tình yêu Tình yêu được coi là cảm xúc mạnh mẽ nhất và có lý do chính đáng. Nó là thứ gì đó quy ra đến mức chúng ta thường có thể gửi tín hiệu đến vũ trụ mà thực sự ngăn cản chúng ta tìm thấy nó. Tại sao? Bởi vì nhiều người nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, nghi ngờ hoặc bất an về tình yêu khiến họ mắc kẹt trong lối mòn tình yêu. thoát khỏi lối mòn này thực sự không khó miễn là bạn phát triển thái độ đúng đắn và loại bỏ một số cảm xúc khiến bạn mắc kẹt ngay từ đầu. Bạn phải làm gì? Dành thời gian mỗi ngày để những cảm xúc tích cực về tình yêu chiếm ưu thế trong tâm trí bạn. Hình dung đối tác hoàn hảo của bạn và họ khiến bạn cảm thấy tuyệt vời như thế nào. Hãy nghĩ về những điều bạn sẽ làm cùng nhau và tin rằng bạn sẽ sớm có được người ấy tìm mọi cơ hội để thể hiện cảm xúc yêu thương. Ví dụ, bạn có thể nhận nuôi thú cưng, dành thời gian cho gia đình hoặc thậm chí tận hưởng một sở thích nào đó, tập trung vào những cảm giác yêu thương sâu sắc đó và tưởng tượng cảm giác tuyệt vời như thế nào khi bạn có thể sử dụng chúng cho chính người bạn đời của mình. Một phương pháp tuyệt vời khác là tạo ra những lời khẳng định hàng ngày về việc tìm kiếm tình yêu đích thực của bạn. Một cái gì đó đơn giản như tôi yêu một người hoàn hảo đối với tôi và tình yêu là của cả hai. Khẳng định tình yêu Tôi xứng đáng được yêu và được yêu lại. Người tôi yêu đang được kéo lại gần tôi hơn lúc này. Tình yêu nồng nàn, tử tế và hoàn toàn dành cho tôi. Cảm giác yêu và được yêu cũng vậy. Đang yêu là một cảm giác mạnh mẽ mà tôi hoàn toàn sẵn sàng trải nghiệm. Kỹ thuật hình dung tình yêu Trải qua một ngày trong tâm trí bạn khi bạn có người bạn đời hoàn hảo của mình và cả hai đều yêu nhau sâu đậm. Hãy nghĩ về những gì bạn sẽ làm cùng nhau. Những lời bạn nói với nhau và cảm giác ấm áp và xúc động khi họ ở trong vòng tay của bạn. Cho phép bản thân hình dung người yêu của bạn một cách chi tiết sống động. Bây giờ hãy tưởng tượng tình cờ gặp họ trong ngày của bạn và cả hai bạn cảm thấy như thế nào về một mối liên hệ ngay lập tức và mạnh mẽ. Hãy nghĩ xem bạn sẽ nói về điều gì trong lần đầu gặp mặt, bạn sẽ có điểm chung gì và bạn sẽ làm những việc gì. Hãy để cảm giác có người yêu mang lại cho bạn niềm vui lớn lao. Bây giờ hãy giải phóng mong muốn này cho vũ trụ với niềm tin hoàn toàn rằng bạn sẽ sớm tìm thấy người đó và xây dựng một mối quan hệ yêu thương có thể chịu đựng được bất cứ điều gì. 4. Kết bạn thật sự Chúng ta là những sinh vật xã hội cần tình bạn để thực sự phát triển. Ngay cả khi bây giờ bạn không có bất kỳ người bạn nào, thì với luật hấp dẫn, bạn có thể phát triển những tình bạn lâu dài và chân chính. Nhiều người có xu hướng suy nghĩ tiêu cực về việc có bạn bè nếu họ không có bạn bè hoặc nếu họ từng bị phản bội trong quá khứ. Nhưng sự thật là những người bạn thực sự rất đáng để có. Họ là bờ vai cho bạn nương tựa lúc khó khăn và là nguồn vui lớn khi bình yên. Bạn phải làm gì? Bạn phải loại bỏ bất kỳ cảm giác bất an nào cho bạn biết rằng bạn không xứng đáng có bạn bè. Điều này có thể được thực hiện thông qua các bài tập hình dung và khẳng định tích cực. Hình dung bạn cảm thấy tự tin và an toàn về bản thân. Sau đó hình dung việc kết bạn và tận hưởng các hoạt động cùng nhau. Lặp lại những lời khẳng định hàng ngày nhắm vào những lý do cụ thể khiến bạn suy nghĩ tiêu cực về tình bạn. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy mình không xứng đáng với bạn bè vì quái nhút nhát, hãy dùng câu khẳng định, tôi xứng đáng với bạn bè vì tôi tốt bụng. Điều chỉnh lời khẳng định để giúp bạn vượt qua mọi tiêu cực xung quanh tình bạn và vũ trụ sẽ đắp lại. Khẳng định cho tình bạn, tôi hoàn toàn xứng đáng có được những người bạn chân chính và trung thành. Bạn bè là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và họ khiến tôi cảm thấy trọn vẹn. Tôi dễ dàng thu hút những người bạn giúp cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn. Mỗi ngày tôi thu hút thêm nhiều người tích cực và thân thiện vào cuộc sống của mình. Mọi người bị tôi thu hút vì tôi là một người thân thiện bẩm sinh. Kỹ thuật hình dung tình bạn Hãy tưởng tượng bạn đang ở một nơi mà bạn muốn gặp gỡ bạn bè để tận hưởng bầu bạn của nhau. Hãy nghĩ về việc cười đùa, nghịch ngợm tham gia các hoạt động mà bạn yêu thích và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Hình dung bạn đang có rất nhiều niềm vui với bạn bè của bạn. Hình dung cách bạn gặp gỡ bạn bè và những điểm chung của bạn. Trong khi bạn đang hình dung về tình bạn của mình, hãy nhớ rằng bạn xứng đáng có bạn bè và bạn dễ dàng kết bạn như thế nào. Nếu bạn cảm thấy không an toàn về một phần cụ thể của việc kết bạn, hãy thực hành chúng một cách hoàn hảo và nhận được phần thưởng lớn trong hình dung của bạn. Ví dụ, Nếu bạn ngại ngùng và không cảm thấy thoải mái khi nhìn vào mắt ai đó, hãy thực hành điều này trong tình huống mà bạn hình dung. 5. Theo đuổi đam mê của bạn Theo đuổi đam mê của bạn là làm những gì khiến bạn cảm thấy sống động và hòa hợp với nguồn sống của vũ trụ. Có những thứ gợi lên những cảm xúc tích cực mạnh mẽ và những thứ này là niềm đam mê của bạn. Bất kể niềm đam mê của bạn là gì, luật hấp dẫn có thể giúp bạn theo đuổi nó. Cho dù bạn thích chơi game, hội họa, viết lách, công nghệ, khoa học hay bất cứ thứ gì khác, thì việc theo đuổi đam mê của bạn là cánh cửa dẫn đến thành công. Bạn phải làm gì? Đừng đánh giá bản thân vì yêu thích những gì bạn đam mê. Nếu điều gì đó buộc bạn phải hành động, hãy cho phép bản thân làm điều đó. Tất nhiên có những ngoại lệ rõ ràng để theo đuổi đam mê của bạn. Bạn không muốn đam mê bất cứ điều gì phá hoại. Khi đánh giá liệu một đam mê có phải là đam mê chứ không phải là nỗi ám ảnh hay nghiện ngập hay không, Hãy tự hỏi bản thân xem nó đang tạo ra sự khác biệt tích cực hay tiêu cực. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu rõ đam mê thực sự của mình là gì để bạn có thể tập trung vào chúng. Đừng bao giờ cho phép những ám ảnh và nghiện ngập tồn tại trong cuộc sống của bạn. Thúc đẩy niềm đam mê của bạn bằng cách tìm hiểu mọi thứ bạn có thể về chúng và hành động để biến chúng thành hiện thực. Khẳng định để theo đuổi đam mê của bạn, tôi được tự do theo đuổi những điều mình đam mê. Niềm đam mê của tôi mang lại cho tôi hạnh phúc và sự phong phú. Khi tôi theo đuổi đam mê của mình, nó luôn dẫn tôi đi đúng hướng. Niềm đam mê của tôi có thể được sử dụng một cách tích cực. Tôi có khả năng biến niềm đam mê của mình thành cơ hội làm việc hiệu quả. Kỹ thuật hình dung để theo đuổi đam mê của bạn Hãy trung thực với bản thân về những gì bạn đam mê hơn là để người khác thuyết phục bạn theo cách khác. Nếu bạn thích điều gì đó và nó mang lại cho bạn niềm hạnh phúc to lớn, thì đây là điều bạn nên tập trung theo đuổi. Bạn luôn có thể xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó khi bạn có niềm đam mê đằng sau nó. Hãy ghi nhớ điều này khi bạn nhắm mắt lại để bắt đầu hình dung. Hãy nghĩ về bản thân như một phiên bản cũ hơn của bạn. Người đã hoàn thành việc biến niềm đam mê của họ thành thứ tạo ra sự giàu có, hạnh phúc và tất cả những điều bạn muốn. Hình dung bản thân bạn trải qua một ngày như phiên bản này của chính mình và chú ý đến cách bạn hành động. Bạn cảm thấy thế nào? Ai ở bên bạn và bạn đang làm gì? Bây giờ hãy nghĩ lại như thể nhìn xuyên qua ký ức và tự hỏi làm thế nào bạn đến được đó. Hãy để tâm trí dẫn dắt bạn đến con đường và chào đón câu trả lời cho sự thành công của bạn khi theo đuổi đam mê của mình. Lặp lại bài tập này hàng ngày cho đến khi bạn chắc chắn về kế hoạch theo đuổi đam mê của mình. 6. Cho người khác Luật hấp dẫn làm cho chúng ta có thể có được sự phong phú. Vì sự giàu có và thành công dư thừa mà bạn thu hút được, bạn có thể trao cho người khác. bố thí cho người khác sẽ mang lại cho bạn cảm giác thành tựu và hạnh phúc tuyệt vời. Như một phần thưởng bổ sung, bất cứ thứ gì bạn cho đi sẽ được nhân lên gấp bội. Bạn phải làm gì? Có nhiều cách khác nhau để làm điều này, chẳng hạn như quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Tổ chức quỹ từ thiện của riêng bạn vì lý do bạn đam mê hoặc thậm chí mua những món đồ đẹp cho những người bạn yêu thương. Cho đi tự phát có thể là một trong những điều bổ ích nhất. Lần tới khi bạn thấy ai đó đang vật lộn để trả tiền khi xếp hàng, hãy đề nghị trả phần còn lại trong hóa đơn của họ. Nếu bạn chưa có nhiều tiền của riêng mình, chỉ cần dành thời gian của bạn bằng cách tình nguyện tại một nơi trú ẩn, bệnh viện hoặc trung tâm hưu trí địa phương, bạn sẽ ngạc nhiên biết bao nhiêu sự hào phóng có thể khiến bạn vui sướng tột độ khẳng định cho sự hào phóng. Khi cho người khác, tôi được nhiều hơn cho. Bố thí cho người khác khiến tôi cảm thấy hoàn toàn bình yên với chính mình. Tôi cho người khác vì tôi có quá đủ cho mình. Có sự phong phú không giới hạn cho mọi người và tôi muốn giúp truyền bán nó. Tôi là một người quan tâm, từ bi và hào phóng. Kỹ thuật hình dung cho sự hào phóng. Hãy nghĩ xem bạn muốn giúp đỡ ai. Bây giờ, đừng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của họ hay bất kỳ đau khổ nào. Mà hãy nghĩ đến cảm giác mà bạn muốn họ cảm nhận sau khi bạn cho họ bất cứ thứ gì họ cần. Hãy tưởng tượng họ đang mỉm cười và cảm thấy hài lòng vì bạn đã cung cấp cho họ chính xác những gì họ cần. Hãy tưởng tượng họ biết ơn bạn như thế nào và cảm giác tuyệt vời như thế nào khi cung cấp cho họ những gì họ cần. Bây giờ hãy nghĩ xem các hoàn cảnh đã sắp xếp như thế nào để có thể mang lại cho bạn phần thẳng dư cho phép bạn cho đi một cách hào phóng như vậy. Cảm ơn vũ trụ vì sự phong phú của nó và biết rằng bạn sẽ luôn có nhiều cho chính mình và những người bạn muốn chu cấp. 7. Lan tỏa lòng tốt Lòng tốt dễ lây lan trong hầu hết các trường hợp. Khi bạn lan tỏa lòng tốt, bạn không chỉ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn mà còn tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết của lòng tốt. Nó sẽ lan tỏa khắp xã hội và bạn sẽ được đền đáp gấp nhiều lần. Bạn phải làm gì? Thật dễ dàng để thể hiện lòng tốt trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời bạn. Một nụ cười đơn giản có thể thực sự thay đổi một ngày của ai đó và gửi một tia sáng tích cực vào cuộc sống của họ. Một bàn tay giúp đỡ người gặp khó khăn sẽ được ghi nhớ trong nhiều năm tới. Những người bạn thể hiện lòng tốt bây giờ cũng sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm và được truyền cảm hứng để lan tỏa lòng tốt của chính họ trong tương lai. Những hành động tử tế đáng chú ý như mở cửa, mang đồ tạp hóa cho ai đó, sửa vòi nước bị rò rỉ cho người hàng xóm hoặc giúp ai đó tìm thú cưng bị lạc của họ đều là một phần của mạng lưới vạn vật vô tận. Trang web này trở nên đẹp hơn với mỗi hành động tử tế mà bạn lan truyền. Nó càng trở nên đẹp đẽ, bạn sẽ càng được đối xử tử tế. Khẳng định lòng tốt, lòng tốt mà tôi thể hiện với người khác luôn quay trở lại với tôi theo cấp số nhân. Tôi là một người chu đáo và tốt bụng mà những người khác thích ở bên. Sự quan tâm đến người khác là vô cùng quan trọng đối với tôi. Mỗi ngày tôi trở thành một người tử tế hơn, tốt hơn. Mỗi khi tôi tử tế, nó lan tỏa năng lượng tích cực đến thế giới. Hình dung về lòng tốt Nếu bạn đang vật lộn với sự tử tế, bạn nên thực hiện hình dung này ít nhất một lần mỗi ngày cho đến khi bạn cảm thấy dễ dàng để trở nên tử tế một cách thường xuyên. Bắt đầu bằng cách tưởng tượng mình đang ở trong một tình huống mà bạn thường gặp khó khăn trong việc tỏ ra tử tế. Điều này có thể xảy ra khi tham gia giao thông, tại nơi làm việc với gia đình bạn hoặc một tình huống đặc biệt khó chịu. Thay vì hình dung bạn sẽ phản ứng bình thường như thế nào trong tình huống đó, hãy tưởng tượng bạn đang thực hành kiểm soát hoàn toàn tâm trí và hành động của mình và rằng bạn thực sự muốn trở nên tử tế. Tập trung vào việc trở nên tử tế dễ dàng như thế nào thay vì khó chịu hoặc xấu tính. Hãy chú ý đến việc bạn cảm thấy thoải mái như thế nào khi vượt qua ngay cả những tình huống khó khăn nhất mà bạn gặp phải. Thực hành trong các tình huống khác nhau dựa trên các vấn đề hiện tại trong cuộc sống của bạn. Hình dung này có thể được sử dụng để tử tế hơn với những người bạn yêu thương và thậm chí cả những người hoàn toàn xa lạ. Sử dụng các tình huống khác nhau để thực hành lòng tốt của bạn và bạn sẽ thấy những hình dung đó ảnh hưởng đến cuộc sống thực của bạn. 8. Sửa lỗi của bạn Tất cả chúng ta đều có những sai sót mà chúng ta muốn khắc phục và cách nào tốt hơn để làm điều đó hơn là với luật hấp dẫn. Nếu bạn liên tục làm sai điều gì đó hoặc không thích điều gì đó về nhân vật của mình bạn có thể thay đổi Không bao giờ là quá muộn để sửa chữa những sai sót để bạn có thể trở thành người mà bạn luôn muốn trở thành Bạn phải làm gì? Tất cả những gì cần thiết để sửa chữa những sai sót của bạn là một chút suy nghĩ tích cực thái độ đúng đắn và thiền định Đầu tiên, hãy biết rằng bạn có những gì cần thiết để tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của mình Hãy tin vào chính mình bằng cả trái tim Tiếp theo Hãy chuyển sự tập trung của bạn từ khuyết điểm sang đặc điểm tốt ngược lại mà bạn muốn đạt được. Ví dụ, nếu khuyết điểm của bạn là nói những điều gây tổn thương, hãy tập trung vào việc nói những điều hữu ích khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Hãy thiền trong khi hình dung chính bạn đang nói một cách tự tế và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Việc thiền nên được thực hiện một hoặc hai lần mỗi ngày để việc nói chuyện trở nên tự nhiên mà không nói những điều gây tổn thương. Sơ đổi kỹ thuật để sửa chữa sai sót cá nhân của riêng bạn. Phản định sửa lỗi, tôi chính xác là người mà tôi muốn trở thành. Suy nghĩ, hành động và lời nói của tôi được cân nhắc cẩn thận. Tôi là một người tốt luôn cố gắng hết sức trong mọi lĩnh vực. Tôi tự hào về con người của mình và mong muốn tiếp tục cải thiện. Tôi biết rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi quyết tâm. Kỹ thuật trực quan hóa để sửa lỗi. Hình dung này hoạt động tốt nhất nếu được sử dụng vào buổi sáng khi bạn mới thức dậy và ngay trước khi đi ngủ vào buổi tối nằm xuống giường và thoải mái để bắt đầu. Sau đó nhắm mắt lại và hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Tập trung vào một khía cạnh cụ thể của bản thân mà bạn muốn cải thiện. Đây thực sự có thể là bất cứ điều gì bạn muốn. Bây giờ hãy nghĩ về một tình huống mà bạn thường gặp phải vấn đề này. Nhưng thay vào đó, hãy hình dung bản thân bạn không có vấn đề đó. Hãy xem mọi thứ đâu vào đó như thế nào khi bạn sửa lỗi và thực sự để bản thân cảm thấy việc khắc phục nó tốt như thế nào. Biết rằng bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thiếu sót. Ngay sau khi quán tưởng, lặp lại một hoặc nhiều lời khẳng định trên 10 lần. Điều này sẽ giúp tiềm thức của bạn hấp thụ những gì bạn hình dung hiệu quả hơn. 9. Học tính kiên nhẫn Họ nói kiên nhẫn là một đức tính tốt và vì lý do chính đáng. Nếu bạn có thể chờ đợi điều gì đó mà không đản lòng trong suốt quá trình, bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp khiến bạn bất ngờ. Mọi thứ bạn nhận được sẽ trở nên có giá trị hơn rất nhiều và những ngày của bạn sẽ bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Tính kiên nhẫn rất dễ học nếu bạn biết phải làm gì. Bạn phải làm gì? Sự kiên nhẫn đi kèm với sự thay đổi trong cách bạn nhìn nhận khoảng thời gian chờ đợi. Thay vì chỉ tập trung vào ánh sáng cuối đường hầm, hãy tận hưởng chuyến đi bộ xuyên qua đường hầm đó. Khi bạn chuyển sự chú ý của mình sang việc tận hưởng con đường bạn đang đi, bạn sẽ dễ dàng có được sự kiên nhẫn. Và khi bạn đạt được mục tiêu của mình, Bạn sẽ cảm thấy như thể sự chờ đợi không còn lâu nữa. Rất có thể những gì bạn trải nghiệm ngay bây giờ trên hành trình của mình có thể bổ ích như mục tiêu mà bạn đang chờ đợi. Khẳng định cho sự kiên nhẫn. Tôi có thể kiên nhẫn trong mọi tình huống. Tôi rất vui khi được thấu hiểu và bao dung. Tôi hoàn toàn kiên nhẫn với bản thân cũng như những người khác. Tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi khi mọi thứ mất nhiều thời gian hơn tôi mong đợi. Tôi kiên nhẫn như sâu trong kén biến thành bướm Kỹ thật hình dung cho sự kiên nhẫn. Đây là một kỹ thuật có thể được sử dụng thực tế ở bất cứ nơi nào bạn bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó nhanh chóng và hoạt động rất tốt. Lần hiển thị đầu tiên mất nhiều thời gian hơn, trong khi các lần hiển thị tiếp theo chỉ cần vài giây. Đối với hình dung đầu tiên, hãy hình dung bản thân bạn trong những tình huống khiến bạn mất kiên nhẫn. Đối với nhiều người, đây là một hàng dài khi ai đó tỏ ra khó chịu hoặc khi chờ tan sở. Dù đó là gì, hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở đó ngay bây giờ. Sau đó, Hãy tưởng tượng bạn đang bận tâm đến việc tìm hiểu tình huống hơn là muốn nó kết thúc hoặc cho phép bản thân đả kích. Hãy nghĩ về những cách để biến nó thành một tình huống tích cực hoặc hài hước, chẳng hạn như hình dung xếp của bạn có chiếc mũi chú hề, hoặc đôi chân của bạn trở nên cứng cáp như thế nào khi bạn đứng trong một thời gian dài. Tìm một cách tích cực để giải phóng một số hơi nước tích tụ của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang tưởng tượng mình đang làm việc, hãy lao vào công việc với thái độ tích cực, Sắp xếp không gian làm việc hoặc nghĩ ra những cách giúp bản thân làm việc hiệu quả hơn Khi bạn phát hiện ra lỗ hổng trong quá trình hình dung của mình Hãy nghĩ ra một từ giúp bạn nhớ để sử dụng nó trong các trải nghiệm thực tế của mình Đặt từ này ở nơi dễ nhìn thấy hoặc thậm chí viết nó lên tay của bạn Bất cứ khi nào bạn cảm thấy phải điều trị nội trú Hãy nhìn vào từ đó và để nó nhắc nhở bạn về hình dung của mình Nhanh chóng hình dung trực quan của bạn và đạt được sức mạnh từ nó 10. Thu hút chiếc xe mơ ước của bạn Cho dù chiếc xe mơ ước của bạn Là một chiếc Mustang mới toanh Hay một chiếc Camaro cụ kỹ gì xét Bạn đều có thể thu hút nó bằng luật hấp dẫn Các kỹ thuật phát tín hiệu Gọi tắt là loa trong cuốn sách Luật hấp dẫn Sức mạnh bí mật của vũ trụ Là hoàn hảo cho kiểu thu hút này Bạn phải làm gì? Mỗi khi bạn lái chiếc xe bạn có Hãy tưởng tượng đó đã là chiếc xe mơ ước của bạn Hãy để cảm giác lái chiếc xe mơ ước của bạn Làm việc cho bạn Vũ trụ sẽ trả lời Nếu bạn hoàn toàn không có ô tô Hãy thử sử dụng phương pháp thiền để hình dung mình đang sở hữu chiếc ô tô mơ ước Tạo một bảng tầm nhìn với hình ảnh của chiếc xe và bao gồm những lời khẳng định tích cực như chiếc xe này là của tôi Bạn cũng có thể đến đại lý và lái thử chiếc xe mình muốn Trên tất cả, hãy tìm rằng bạn sẽ có chiếc xe đó Lời khẳng định để thu hút chiếc xe mơ ước của bạn Tôi đang từng bước biến chiếc ô tô mơ ước của mình thành của mình Chiếc ô tô mơ ước ngày càng gần tôi hơn. Tôi có thể thấy mình đang lái chiếc xe mơ ước của mình. Tôi đang thu hút phương tiện trong mơ của mình. Tôi xứng đáng sở hữu chiếc xe mơ ước của mình. Kỹ thuật hình dung chiếc ô tô mơ ước. Nếu bạn đã có ô tô, mỗi khi bạn lái nó, hãy tưởng tượng rằng bạn đang lái chiếc ô tô mơ ước của mình. Hãy suy nghĩ về tất cả các tính năng mà nó có vào màu sắc của nó. Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi ngồi sau tay lái và những người lái xe khác phải trố mắt ra sau chiếc vinh quang của nó. Đối với những người không có ô tô, hãy tưởng tượng mình ngồi sau tay lái hoặc lái thử ô tô để bạn có thể suy nghĩ về nó một cách chi tiết hơn. Chọn một tập tài liệu giới thiệu tất cả những phẩm chất tốt nhất của nó và để ở nơi bạn có thể xem thường xuyên. 11. Thu hút ngôi nhà mơ ước của bạn Rất giống với việc thu hút hầu hết những thứ có giá trị lớn khác vào cuộc sống của bạn Có thể mất nhiều thời gian hơn để loại mong muốn này bộc lộ Nhưng chắc chắn sẽ có nếu bạn rèn luyện tính kiên nhẫn Ngôi nhà mơ ước phải là nơi khiến bạn cảm thấy mình thuộc về một ốc đảo tách biệt với thế giới bên ngoài Và là nơi bạn muốn dành phần đời còn lại của mình Bạn phải làm gì? Bước đầu tiên để thu hút ngôi nhà mơ ước đó là tưởng tượng rằng bạn đã ở đó Hình dung bạn đang sống trong ngôi nhà mơ ước và tất cả những điều bạn sẽ làm trong đó Hãy cụ thể về nó thay vì khái quát hóa bằng cách suy nghĩ về vị trí của ngôi nhà. Nó trông như thế nào, có bao nhiêu phòng, màu sơn và đồ nội thất bạn sẽ có. Bạn sẽ có một hồ bơi trong ngôi nhà mơ ước của mình, hay thậm chí có thể là một dạp chiếu phim cá nhân. Hãy chắc chắn để thực sự đào sâu cho những chi tiết đó. Sau đó, hãy đến thăm những nơi bạn muốn sống và thậm chí tham dự một vài buổi giới thiệu nhà trong khu vực. Khi đến thăm, hãy tưởng tượng như thể đó đã là nhà của bạn. Cho phép những cảm xúc đó trở thành trọng tâm chính của bạn và ngôi nhà mơ ước của bạn sẽ sớm thực sự là của bạn. Ngôi nhà mơ ước khẳng định, tôi đang thu hút ngôi nhà mơ ước đến gần mình hơn mỗi ngày. Thu hút được ngôi nhà trong mơ của tôi là điều tự nhiên đến với tôi. Tôi tin vào khả năng của mình để từng bước sở hữu ngôi nhà mơ ước của mình. Ngôi nhà mơ ước của tôi đang chờ tôi tìm thấy nó ngay bây giờ. Sống trong ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ thật tuyệt vời. Kỹ thuật hình dung ngôi nhà mơ ước Hãy nghĩ xem ngôi nhà của bạn sẽ trông như thế nào khi bạn tấp vào đường lái xe vào nhà. Nó đâu rồi? Điều gì bao quanh ngôi nhà? Bên ngoài ngôi nhà trông như thế nào? Có một cổng bao quanh nó hoặc một sân rộng mở và hấp dẫn? Hãy nghĩ về ngôi nhà mơ ước của bạn trông tuyệt vời như thế nào và nó khiến bạn cảm thấy như thế nào? Hình dung bạn đang bước vào ngôi nhà mơ ước như thể bạn đã sống ở đó. Bạn có đồ nội thất gì? Trang trí trông như thế nào? Bạn có sàn lát đá cầm thạch, sàn gỗ cứng hoặc trải thảm không? Nó có bao nhiêu phòng và chúng trông như thế nào? Những loại thiết bị trong nhà bếp của bạn? Bạn có nhà để xe không? Khám phá ngôi nhà của bạn từ trong ra ngoài. Có thể bạn thậm chí có một cái nhìn tuyệt đẹp về bãi biển hoặc một hồ bơi lấp lánh ở phía sau. Hãy nghĩ về tất cả những thứ này là của bạn. Khi bạn hình dung xong ngôi nhà mơ ước của mình, hãy hào hứng tìm kiếm nó và vũ trụ đã mang nó vào cuộc sống của bạn. Lòng biết ơn của bạn sẽ phản ánh lại với bạn đủ sớm. 12. Thể hiện lòng dũng cảm Khi bạn gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi hoặc nghi ngờ về việc làm điều gì đó mà bạn muốn làm và chỉ cần là điều đó, điều này đòi hỏi lòng dũng cảm. Bạn có thể thể hiện lòng can đảm trong chính mình để không có gì có thể cản trở bạn nữa. Có được lòng can đảm sẽ cho phép bạn hoàn thành bất cứ điều gì bạn đặt ra mà không để tâm trí cản trở bạn. Bạn phải làm gì? Sử dụng những lời khẳng định tích cực để huấn luyện tâm trí bạn nhận ra rằng bạn thực sự có thể đạt được mục tiêu của mình. Sau đó, hãy bắt đầu làm những việc mà bạn thường không thoải mái khi làm chỉ để làm quen với ý tưởng thay đổi. Loại bỏ mọi niềm tin giới hạn về bản thân có thể ngăn cản bạn cố gắng chứng minh họ sai, tạo mục tiêu và bám sát chúng mà không bảo chữa và giữ thái độ tích cực. Bao quanh bạn là những người tin tưởng vào bạn và biết rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn đặt ra. Đừng cho phép tâm trí của bạn đi lang thang trên con đường của những suy nghĩ nếu như và thay vào đó hãy cứ làm theo nó. Bạn sẽ vui vì bạn đã làm. khẳng định cho lòng dũng cảm. Tôi có can đảm, sức mạnh và sự kiên trì để làm bất cứ điều gì tôi đặt ra. Không gì có thể cản trở tôi thực hiện ước mơ của mình. Lòng dũng cảm của tôi mạnh mẽ như vũ trụ rộng lớn. Sự can đảm đến với tôi một cách tự nhiên. Tôi không ngại lao đầu vào để đạt được điều mình muốn. Kỹ thuật hình dung lòng dũng cảm. Nghĩ về cuộc sống hàng ngày của bạn và những lĩnh vực mà bạn muốn dũng cảm dấn thân vào. Hãy nhắm mắt lại và thư giãn. Hít một vài hơi thở sâu, sạch sẽ và bắt đầu tạo ra một khung cảnh trong tâm trí bạn. Hãy suy nghĩ về hoàn cảnh và cách bạn sẽ phản ứng với lòng dũng cảm. Hãy tưởng tượng những người xung quanh bạn sẽ ngưỡng mộ và tôn trọng bạn như thế nào vì sự kiên định và dũng cảm của bạn. Bây giờ, Hãy tưởng tượng bạn đang hoàn thành những ước mơ lớn nhất của mình vì bạn đã có một bước nhảy vọt về niềm tin và thúc đẩy bản thân làm điều gì đó hiệu quả. Hãy nghĩ về cảm giác tuyệt vời như thế nào khi tin tưởng vào bản thân và xem cách bạn đưa ra, quyết định cũng như hành động mà không để bất kỳ nghi ngờ hay sợ hãi nào cản trở bạn đạt được mọi thứ. 13. Phát triển lòng tự trọng Bạn chỉ ở trạng thái tốt nhất khi lòng tự trọng cao. Bạn phải học cách nhìn nhận bản thân theo hướng tích cực để phát triển lòng tự trọng. Tiềm năng thực sự của bạn có thể đang ẩn dưới lòng tự trọng thấp và cách duy nhất để giải phóng nó là xây dựng nó. Mọi người trên thế giới đều tin tưởng và nhấn mạnh tầm quan trọng của điều này một lần khi nói đến thành công và hạnh phúc. Bạn phải làm gì? Bạn đã có nhiều phẩm chất tốt khiến bạn trở thành một người tuyệt vời. Bạn chỉ đang cho phép những suy nghĩ tiêu cực che mờ chúng và khiến bạn cảm thấy mình kém cỏi hơn để loại bỏ khối này. Hãy bắt đầu viết ra những đặc điểm tốt, thành tích và khoảnh khắc thành công mà bạn đã có trong đời. Viết cho bản thân những lời khen ngợi khi hoàn thành tốt công việc và tự vỗ về mình nhiều lần mỗi ngày. Sử dụng những lời khẳng định tích cực như tôi có khả năng đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà tôi đặt ra. Ngoài ra, hãy hình dung bạn đang làm những gì bạn muốn và được người khác khen ngợi vì bạn thật tuyệt vời. Nó sẽ xây dựng sự tự tin của bạn để có lòng tự trọng cao hơn và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy nó được phản ánh trong cuộc sống thực của bạn khẳng định được đề xuất cho lòng tự trọng. Tôi là một người sáng tạo và độc đáo với nhiều thứ để công hiến cho thế giới. Tôi xứng đáng có được thành công, hạnh phúc, sức khỏe và tình yêu trong đời. Kỹ năng, tư duy và động lực để thành công sẽ giúp tôi đạt được bất cứ điều gì. Tôi xứng đáng với mọi thứ tôi muốn và thừa khả năng để có được tất cả. Tôi cảm thấy an tâm về tâm trí, cơ thể và tâm hồn của mình. Kỹ thuật hình dung lòng tự trọng Thực hiện bài tập hình dung này trong ít nhất 10 phút khi bạn đang nằm trên giường hoặc thư giãn trên ghế tượng. Bắt đầu bằng cách thư giãn cơ thể và tập trung vào từng hơi thở của bạn. Cho phép các cơ của bạn thả lỏng bắt đầu từ đầu và kết thúc ở ngón chân. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang xem chính mình hành động và nói chuyện mà không có bất kỳ vấn đề bất an hoặc lòng tự trọng nào. Cho phép điều này mang lại hạnh phúc cho trái tim bạn và nụ cười trên khuôn mặt bạn. Trong phần hình dung này, hãy nghĩ về những khẳng định của bạn. 14. Xây dựng doanh nghiệp Luật hấp dẫn sẽ giúp bạn xây dựng công việc kinh doanh bằng cách cho bạn động lực và tư duy để hoàn thành tất cả các mục tiêu và là kế hoạch tổng thể cho công việc kinh doanh của bạn. Sau khi bắt đầu kinh doanh và vận hành, bạn sẽ thấy rằng khách hàng ngay lập tức bị bạn thu hút và muốn có những gì bạn đang cung cấp. Thành công sẽ đến rất tự nhiên khi bạn có luật hấp dẫn ở bên. Bạn phải làm gì? Luôn tập trung vào những gì bạn muốn và đừng chú ý đến những điều tiêu cực đã xảy ra luôn để mắt đến kết quả bạn muốn và đạt được chúng. Nếu bạn vấp ngã hoặc phạm sai lầm, hãy coi đó là một trải nghiệm học tập tích cực và là bước đệm để thành công. Hãy nhớ tận hưởng quá trình xây dựng doanh nghiệp của bạn thay vì quá chú tâm vào kết quả cuối cùng. Khi bạn sống trong khoảnh khắc, mọi thứ xảy ra mà bạn không cần phải cố gắng nhiều. Không bao giờ ngừng học hỏi những điều mới có liên quan đến doanh nghiệp của bạn và luôn cố gắng hết sức để lắng nghe trực giác của bạn. Đôi khi nó có thể là cách vũ trụ giúp bạn thành công. Khẳng định kinh doanh Tôi có tư duy, sự sáng tạo và ý chí để đạt được tất cả các mục tiêu nghề nghiệp của mình. Mỗi ngày tôi tiến gần hơn đến thành công và thịnh vượng. Tôi có mọi thứ tôi cần để thành công ngay khi tôi cần. Mỗi góc tôi dễ đều dẫn đến những cơ hội và sự phát triển mới. Tôi là thỏi nam châm thu hút thành công trong ngành của mình. Kỹ thuật trực quan hóa thành công trong kinh doanh Hãy suy nghĩ về nơi bạn muốn đạt được khi bạn đã đạt đến đỉnh cao thành công trong kinh doanh hoặc trong sự nghiệp của mình. Bạn sẽ có một văn phòng lớn chứ? Bạn sẽ làm việc ở nhà chứ? Bạn sẽ là giám đốc điều hành của công ty riêng của bạn. Có lẽ bạn muốn trở thành một nghệ sĩ của một số loại. Bất cứ điều gì bạn muốn cụ thể, bước đầu tiên để hình dung nó là hiểu rõ về nó. Viết mọi thứ ra giấy để sử dụng. Bạn không cần phải nhắm mắt để thực hiện kỹ thuật này, nhưng bạn có thể làm được nếu nó giúp bạn tập trung. Hình dung trong đầu tất cả những điều bạn đã viết trên tờ giấy đó. Đừng chỉ nhìn thấy hình ảnh, mà hãy cảm nhận cảm xúc về nó sẽ như thế nào bên cạnh tất cả các giác quan khác của bạn. Hãy sáng tạo với nó và vui vẻ mơ về tương lai của bạn. Bây giờ, hãy giữ những điều đó trong tâm trí của bạn, nói to hoặc nói thầm với chính mình rằng đây là tương lai của bạn và nó đang thể hiện ngay bây giờ trong cuộc sống của bạn. 15. Theo đuổi một mục tiêu Tất cả các mục tiêu đều yêu cầu cùng một kế hoạch cẩn thận, động lực và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Nhưng nếu không có luật hấp dẫn đứng về phía bạn, bạn có thể khó trao dồi những điều này. Mục tiêu của bạn có thể trở nên gần như đơn giản để đạt được hàng ngày khi bạn biết những gì nên làm. Mục tiêu dài hạn cũng sẽ bớt xa vời hơn. Bất kỳ mục tiêu nào bạn đặt ra đều có thể đạt được. Bạn phải làm gì? Việc theo đuổi các mục tiêu của bạn là điều khiến chúng có thể đạt được ngay từ đầu. Vì vậy, bước đầu tiên của bạn là bắt đầu làm những gì nó cần. Đừng bao giờ chờ đợi thời điểm hoàn hảo để bắt đầu một việc gì đó hoặc làm chậm bản thân bằng cách nghĩ rằng các điều kiện vẫn chưa phù hợp. Nếu bạn tiếp tục chờ đợi một thời điểm hoàn hảo nào đó, bạn sẽ bỏ lỡ vô số cơ hội. Sử dụng luật hấp dẫn để theo đuổi mục tiêu của bạn bằng cách hiểu rằng bây giờ luôn là thời điểm hoàn hảo. Hãy nhớ rằng mọi lý do bạn đưa ra sẽ chỉ khiến bạn không đạt được mục tiêu của mình. Tiếp tục nói với bản thân rằng có một cách ngay bây giờ và bạn sẽ thực sự tìm thấy nó. Khẳng định cho các mục tiêu Tất cả các mục tiêu của tôi đều có thể đạt được. Tôi không nghi ngờ hay lo sợ rằng mình sẽ đạt được mục tiêu của mình. Tôi lạc quan về những hành động tôi thực hiện để đạt được mục tiêu của mình. Mỗi ngày tôi tiến gần hơn đến việc đạt được thành công toàn diện. Tôi thích thiết lập và đạt được các mục tiêu giúp tôi có mục đích. Kỹ thuật hình dung cho các mục tiêu Hình dung một mục tiêu tại một thời điểm. Nếu bạn có nhiều mục tiêu, hãy thực hiện các bài tập trực quan riêng cho từng mục tiêu. Có thể hữu ích nếu lập một danh sách tất cả các mục tiêu của bạn và sau đó là một số chi tiết về từng mục tiêu trước khi bắt đầu thực hiện. Nghe một bài hát tạo động lực hoặc đọc những câu trích dẫn truyền cảm hứng về việc thiết lập mục tiêu trước khi hình dung vì điều này giúp tăng năng lượng tích cực của bạn, khiến thời gian bạn hình dung hiệu quả hơn. Với nguồn năng lượng tích cực đang chảy, hãy tưởng tượng bạn đang làm việc hướng tới một trong những mục tiêu của mình. Hình dung các bước bạn thực hiện và cách đạt được mục tiêu của bạn. Đây là cảm giác tuyệt vời như thế nào khi đạt được mục tiêu đó Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ như thế nào khi mục tiêu đã đạt được. 16. Cải thiện đời sống tình dục của bạn. Nếu bạn lo lắng về cách mọi thứ diễn ra trong phòng ngủ, tại sao không sử dụng một bí mật nhỏ của luật hấp dẫn để thêm gia vị cho đời sống tình dục buồn tẻ? Bạn sẽ ngạc nhiên thú vị về sự khác biệt mà bạn có thể tạo ra khi làm hài lòng cả bạn và đối tác của bạn giữa các trang tính trên thực tế. Bạn có thể không bao giờ muốn rời khỏi rừng nữa. Hãy thắp lại ngọn lửa đó hoặc bắt đầu đời sống tình dục của bạn bằng cách làm theo lời khuyên này. Bạn phải làm gì? Bạn càng tập trung vào việc quan hệ tình dục cực khoái, mạnh mẽ, bạn sẽ càng thể hiện tốt hơn khi đến lúc. Nếu bạn quan hệ tình dục không đủ, hãy thử hình dung bạn và đối tác của bạn thường xuyên vào phòng ngủ hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn làm chuyện ấy. Sử dụng tất cả các giác quan của bạn để tưởng tượng cảm giác âm thanh và chơi với giác quan của bạn. Thường xuyên sử dụng những lời khẳng định tích cực phù hợp với cách bạn hình dung về đời sống tình dục lý tưởng của mình. Không bao giờ phản ứng với đối tác của bạn với sự thất vọng vì điều này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn. Hãy nhớ rằng tiêu cực không bao giờ hoạt động. Thay vào đó, hãy đến với anh ấy hoặc cô ấy với một thái độ tích cực và hào phóng. Họ sẽ sớm trả lời mà không cần đắn đo nhiều. Khẳng định để cải thiện đời sống tình dục của bạn Tôi được đáp ứng mọi nhu cầu và ham muốn tình dục. Đối tác tình dục của tôi mang lại cho tôi niềm vui lớn bất cứ khi nào tôi có tâm trạng. Tôi có thể vượt quá mong đợi của đối tác trên giường. Khi quan hệ tình dục, tôi luôn cảm thấy sảng khoái và tuyệt vời. Mỗi lần tôi quan hệ tình dục ngày càng tốt hơn. Kỹ thuật hình dung cho tình dục tuyệt vời. Hình dung về tình dục tuyệt vời là vô cùng thú vị. Nó có lẽ là một trong những cách dễ nhất để làm. Vì sở thích tình dục của mọi người rất khác nhau nên bạn nên khám phá những tưởng tượng của mình bằng cách xem các video phục vụ cho những thú vui xác thịt của riêng bạn. Hình dung sẽ đến dễ dàng hơn theo cách này. Nếu bạn không muốn xem những loại video này, điều đó không sao cả. Thay vào đó, chỉ cần hình dung bạn với đối tác của bạn. Việc nằm xuống khi thực hiện những kiểu quán tưởng này sẽ giúp ích cho bạn để bạn có thể hoàn toàn thư giãn và buông bỏ. Một khi bạn đã hình dung chính xác những gì bạn muốn từ đời sống tình dục của mình, Hãy nói chuyện với đối tác của bạn về điều đó. Hãy để họ chia sẻ những tưởng tượng của họ với bạn và sau đó thay phiên nhau thực hiện chúng. Đời sống tình dục của bạn sẽ không bao giờ nhạt nhẽo hay nhàm chán nữa. 17. Làm mới động lực Đôi khi cuộc sống có thể khiến bạn thất vọng và động lực bị ảnh hưởng. Nhưng bằng cách sử dụng luật hấp dẫn, bạn có thể làm mới động lực của mình và để nó tự do bay cao hơn bao giờ hết. Khi bạn có động lực, Ngay cả bầu trời cũng không phải là giới hạn. Bạn phải làm gì? Cách đầu tiên để làm mới động lực của bạn liên quan đến niềm đam mê của bạn. Bạn phải luôn theo đuổi đam mê của mình và có mục tiêu rõ ràng về những gì bạn muốn trong cuộc sống. Những mục tiêu rõ ràng này sẽ là nguồn động lực của bạn. Một khi bạn biết chắc chắn mình muốn gì, bạn phải tập trung năng lượng của mình vào việc đạt được mục tiêu sẽ tuyệt vời như thế nào và bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi đạt được chúng. Khẳng định động lực Mỗi bước tôi thực hiện hướng tới mục tiêu của mình đều cho tôi thêm động lực. Tôi tràn đầy lạc quan và quyết tâm và nó lớn lên mỗi ngày. Kế hoạch của tôi cho tôi động lực để tiếp tục đạt được mục tiêu của mình. Tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng khi nỗ lực hướng tới những điều trong cuộc sống. Tôi luôn làm những việc cần làm để thành công. Kỹ thuật hình dung động lực Bảng tầm nhìn thực sự có thể giúp bạn tập trung vào những điều này kết hợp với kỹ thuật hình dung. Cắt một số hình ảnh về mục tiêu của bạn và dán chúng lên bảng. Sau đó treo nó ở một nơi dễ thấy mà bạn thường thấy. Dành vài phút nhiều lần trong ngày để chỉ nhìn vào những mục tiêu đó và tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi đạt được chúng. Hãy suy nghĩ về tầm quan trọng của con đường và hành động của bạn bây giờ trong việc biến chúng thành hiện thực. Cuối cùng, hãy hình dung bản thân như thể bạn đã đạt được các mục tiêu và cho phép tâm trí của bạn cho bạn thấy điều đó đã xảy ra như thế nào. 18. Sửa chữa các mối quan hệ Một số mối quan hệ rơi vào hố sâu tuyệt vọng chỉ vì cả hai người đều từ chối nhìn mọi thứ theo hướng tích cực và thay vào đó chỉ tập trung vào tiêu cực. Tất nhiên bây giờ bạn đã biết rằng tiêu cực sẽ thu hút tiêu cực và các mối quan hệ chắc chắn không phải là ngoại lệ đối với quy tắc này. Luật hấp dẫn có thể giúp bạn sửa chữa những mối quan hệ đã bị tan vỡ bởi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực để chúng có thể phát triển trở lại. Bạn phải làm gì? Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ lạm dụng, bạn không được ở lại. Không có mối quan hệ nào đáng để cứu vãn nếu có liên quan đến bạo lực hoặc lạm dụng. Hãy ra đi và tìm một mối quan hệ xứng đáng để bạn cống hiến. Đối với những người khác, hãy loại bỏ mọi suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực mà bạn có đối với mối quan hệ của mình. Đừng đợi người khác thay đổi trong khi bạn vẫn đề phòng và thù địch. Người đầu tiên di chuyển phải là bạn. Ai sai ai đúng không quan trọng khi một mối quan hệ trở nên chua chát. Điều quan trọng cần nhớ là bạn yêu người đó hoặc ít nhất quan tâm đến họ theo một cách nào đó. Hãy bắt đầu bằng cách đặt mình vào vị trí của họ và hiểu họ. Hãy nghĩ về những phẩm chất tốt đẹp của họ và lý do bạn quan tâm đến họ ngay từ đầu. Hình dung mối quan hệ là hạnh phúc và hài lòng, luôn mỉm cười và giao tiếp mà không có sự tức giận hay tiêu cực. Khẳng định mối quan hệ Mối quan hệ của tôi ngày càng bền chặt hơn qua từng ngày. Tất cả các mối quan hệ của tôi đến một cách tự nhiên và tràn đầy tình yêu và sự tôn trọng. Tôi cảm thấy viên mãn trong mối quan hệ của mình và có nhiều hy vọng cho tương lai. Mối quan hệ của tôi mang lại cho tôi tất cả sự hỗ trợ mà tôi cần. Tôi thật may mắn khi có một mối quan hệ tuyệt vời và thú vị như vậy. Kỹ thuật hình dung cho các mối quan hệ Hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn tham gia vào mối quan hệ và về những khoảng thời gian tốt đẹp mà bạn đã chia sẻ. Bây giờ hãy nhắm mắt lại và hình dung cả hai bạn đang tận hưởng bầu bạn của nhau. Sử dụng cảm xúc và các giác quan của bạn để cảm nhận cảm giác ấm áp và hạnh phúc đó cùng nhau trong tâm trí của bạn. Khi bạn nghĩ về những khoảng thời gian tốt đẹp khiến bạn cảm thấy tốt đẹp trong mối quan hệ của mình, hãy thầm nhủ với bản thân rằng những khoảng thời gian đó sẽ đến và mỗi ngày mới sẽ tiết lộ một lý do mới để mối quan hệ tiến triển và phát triển. Sử dụng lời khẳng định của bạn trong quá trình hình dung cũng sẽ hữu ích. 19. Vượt qua một cuộc phỏng vấn. Đôi khi các cuộc phỏng vấn có vẻ đáng sợ và căng thẳng, nhưng chúng không nhất thiết phải như vậy khi bạn vận dụng luật hấp dẫn. Bạn sẽ có thể vượt qua bất kỳ cuộc phỏng vấn nào mà bạn phải đối mặt với phẩm giá và sự duyên dáng. Bạn phải làm gì? Để đạt được những kỹ năng cần thiết, bạn sẽ cần phải luyện tập trong đầu, nghiên cứu tất cả các trực quan hóa liên kết với hiệu suất tốt hơn. Vì vậy, Hãy thu thập thông tin nghiên cứu của bạn bằng cách tìm hiểu mọi chi tiết về người phỏng vấn bạn và công ty của họ, tập thể hiện vẻ tự tin và thân thiện. Và trên hết, hãy tỏ ra như bạn biết rõ công việc của mình. Sử dụng tư thế tốt và mỉm cười. Những lời khẳng định tích cực cũng khá hiệu quả trong việc giúp bạn cảm thấy sẵn sàng và thoải mái. Hãy luôn nhớ rằng bạn là những gì bạn muốn trở thành. Khẳng định cho các cuộc phỏng vấn Tôi có kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để gây ấn tượng với bất kỳ ai tôi hoàn toàn có khả năng tạo ấn tượng ban đầu tuyệt vời tôi bình tĩnh và tự tin rằng mình sẽ dễ dàng vượt qua cuộc phỏng vấn tôi là người đủ tiêu chuẩn nhất cho vị trí này giao tiếp đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng kỹ thuật trực quan cho các cuộc phỏng vấn hãy tưởng tượng bạn đang chờ đợi cuộc phỏng vấn với sự đảm bảo rằng bạn chỉ là người phù hợp với công việc bạn đang mỉm cười trong khi chờ đợi suy nghĩ xem bạn hoàn toàn phù hợp với vị trí đó như thế nào và họ sẽ nhận ra điều đó như thế nào trong cuộc phỏng vấn Bây giờ hãy hình dung người phỏng vấn đang xuất hiện, trông có vẻ ngạc nhiên thích thú trước diện mạo và nụ cười của bạn. Hãy tưởng tượng bắt tay họ và giới thiệu bản thân khi họ trông nhẹ nhõm khi thấy ai đó trông tự tin và thân thiện. Bạn đi theo họ đến phòng phỏng vấn và họ bắt đầu cuộc phỏng vấn khi bạn lướt qua các câu hỏi với câu trả lời khiến người phỏng vấn mỉm cười rạng rỡ và trông rất hài lòng. Cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng và diễn ra tự nhiên và cả hai bạn đều hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo. Bạn đã biết rằng bạn có vị trí chỉ từ biểu hiện vui mừng của họ. Sau đó, họ hỏi bạn khi nào bạn có thể bắt đầu. Sử dụng hình dung này cho những ngày trước cuộc phỏng vấn và thực hiện lại trong xe ngay trước khi đi vào khu vực chờ đợi. 20. Loại bỏ nghi ngờ Sự nghi ngờ tạo cơ hội cho sự tiêu cực phát triển và ngăn cản bạn làm những việc có thể mang lại thành công cho bạn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Để sự nghi ngờ ngự trị trong lòng là điều không thể chấp nhận được đối với một người đang cố gắng đạt được bất cứ điều gì. Mặc dù trải qua một số nghi ngờ là điều tự nhiên, nhưng không cho phép nó kiểm soát cuộc sống của bạn. Có được khả năng loại bỏ những nghi ngờ thông qua luật hấp dẫn. Bạn phải làm gì? Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn cần thiết lập một môi trường ít có lợi cho sự nghi ngờ trong tâm trí bạn. Ngừng hỏi liệu những mong muốn của bạn có khả thi hay không và thay vào đó hãy tìm cách để chúng có thể thực hiện được. Khi một cảm giác nghi ngờ nảy sinh, việc buông bỏ nó thật dễ dàng. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm ra những lý do khiến mong muốn của bạn có thể thực hiện được và điều đó sẽ thắp lên niềm hy vọng, ngược lại với sự nghi ngờ trong tâm trí bạn. Thay vì để tâm trí bạn ở trạng thái mong muốn, hãy giữ nó ở trạng thái sở hữu. Khi bạn biết ơn những gì bạn đã có, bạn sẽ dễ dàng tin vào khả năng có được nhiều hơn nữa. Khẳng định để loại bỏ nghi ngờ, tôi tin rằng tôi sẽ đạt được bất cứ điều gì tôi đặt ra. Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của tôi. Tôi có thể theo đuổi đam mê của mình mà không đặt câu hỏi về con đường của mình. Mục tiêu của tôi có thể đạt được và thất bại không phải là một lựa chọn. Nếu tôi tưởng tượng ra điều gì đó, tôi có thể biến nó thành hiện thực. Kỹ thuật quán tưởng để loại bỏ nghi ngờ Khi bạn cảm thấy mình bắt đầu nghi ngờ và bạn cần nhanh chóng tăng cường sự tự tin và niềm tin, hãy tìm một nơi yên tĩnh để cho mắt bạn nghỉ ngơi và thực hành bài tập hình dung này. Hãy nghĩ về bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy nghi ngờ và biến nó thành hiện thực trong tâm trí bạn Xem nó mở ra như bạn muốn Bạn cũng có thể hình dung mình đang theo đuổi mục tiêu của mình Và cực kỳ thành công vì bạn không nghi ngờ gì trong đầu Bạn suy nghĩ một cách tự tin, hành động một cách tự tin và nhận được những gì bạn muốn vào thời điểm bạn muốn 21. Khuyến khích người khác Đối với những người có cảm giác bất an, nghi ngờ và tiêu cực trong cuộc sống của bạn Bạn có thể là ngọn hại đang soi sáng cho họ. Năng lượng tích cực của chính bạn sẽ là nguồn động viên to lớn cho người khác. Một mình bạn có thể giúp thay đổi cách người khác nhìn thế giới và soi sáng cho họ về một tương lai tươi sáng hơn. Bạn phải làm gì? Hãy luôn chân thành khi bạn khuyến khích người khác bằng mọi cách. Bạn muốn giúp họ thấy rằng cuộc sống luôn tràn ngập những điều tích cực mà không cần cố gắng khoác ngoài bất cứ điều gì. Khi bạn thấy ai đó làm điều gì đó tốt, dù nhỏ đến đâu, Hãy cho họ biết hành động của họ đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ như thế nào trong cuộc sống của họ. Ví dụ, nếu bạn thấy một người bạn đang loay hoay lục tung danh sách việc làm để tìm việc làm, hãy nói với họ rằng thật tuyệt vời biết bao khi họ đang thực hiện các bước để trở nên độc lập và sẽ tuyệt vời biết bao khi họ có thể mua được một chỗ ở riêng. Nếu bạn thấy ai đó trông khá buồn, hãy gửi cho họ một nụ cười và chỉ ra thời tiết hôm nay tuyệt vời như thế nào. Bất cứ điều gì có thể giúp hướng họ về phía tươi sáng hơn là chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực là một cách tuyệt vời để khuyến khích. Khẳng định để giúp khuyến khích người khác, tôi có thể dễ dàng cổ vũ mọi người và giúp họ nhìn nhận tích cực. Tôi sở hữu năng lượng tự nhiên giúp người khác cảm thấy tốt hơn. Suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi khuyến khích mọi người tiếp tục. Tôi sẽ luôn có thể khiến bạn bè và gia đình tôi tìm thấy dũng khí. Thái độ dũng cảm của tôi lan truyền nhanh chóng đến những người xung quanh. Kỹ thuật hình dung để khuyến khích người khác Đây là một kiểu hình dung mà bạn thực hiện khi có một người cụ thể mà bạn muốn khuyến khích Hình dung họ đột nhiên trông đỡ buồn hơn khi bạn bước vào phòng Hãy tưởng tượng rằng bạn tìm thấy những từ hoàn hảo khiến họ nhận ra rằng mọi thứ đều có thể xảy ra và không có gì phải sợ hãi Hình dung họ chấp nhận sự khuyến khích của bạn với một tâm hồn cởi mở Hãy xem khi họ giải quyết bất cứ điều gì đang cản trở họ và đạt được thành công lớn 22. Trong người đói ăn Một hành động hoàn toàn vị tha có thể lan tỏa niềm vui và lòng biết ơn, cũng như mang lại cảm giác hài lòng trong trái tim của chính bạn. Cho người đói ăn có thể tác động đáng kể đến bạn ở mức độ tích cực và bạn có thể sử dụng luật hấp dẫn để làm điều này. Bạn phải làm gì? Bước đầu tiên để cho người đói ăn bằng luật hấp dẫn là gửi một thông điệp tới vũ trụ rằng bạn muốn có thể làm được điều này. Bạn có thể đơn giản nghĩ trong đầu về việc bạn muốn cung cấp thức ăn cho ai, bạn sẽ làm ở đâu và như thế nào. Chỉ cần nghĩ về nó sẽ cho phép vũ trụ đưa mọi thứ vào chuyển động. Tiếp theo, bạn sẽ cần phát triển một kế hoạch hành động. Giao tiếp với những người khác để có ý tưởng về cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Cho dù bạn muốn nuôi sống một gia đình đang gặp khó khăn hay cả một khu phố, bạn sẽ có thể tìm ra cách khi bạn có thái độ tích cực và quyết tâm. Một khi bạn đã có sẵn một kế hoạch, thái độ của bạn đối với nguyên nhân sẽ là tất cả những gì cần thiết để tập hợp các phương tiện cần thiết để nuôi những cái miệng đói khát. Khẳng định cho việc nuôi người đói, tôi có thể tập hợp các nguồn lực để cung cấp thức ăn cho những người mà tôi quan tâm. Sứ mệnh cung cấp cho người đói của tôi đã thành hiện thực. Có nhiều thức ăn và không ai phải đói. Có thể cung cấp thức ăn cho mọi người đói còn sống hôm nay. Luôn có đủ hàng để đi khắp nơi và tôi sẽ giúp lấy nó ở đó. Kỹ thuật hình dung để nuôi người đói. Hình dung tất cả mọi người trên thế giới với một bát thức ăn trước mặt họ để ăn. Hãy nhìn mọi người và họ khỏe mạnh như thế nào vì họ được ăn uống đầy đủ. Bây giờ nhìn lại từ thời điểm đó và xem tất cả đã xảy ra như thế nào. Hãy xem giọng nói của bạn được nhiều người lắng nghe như thế nào và mọi người sẽ tham gia để giúp đảm bảo không có ai bị đói. Hãy nhìn vào lượng thực phẩm khổng lồ mà bạn có thể mang đến vì lý do của mình. Thế mình vượt qua các mục tiêu của mình và kiếm được nhiều hơn đủ để nuôi những người đang cần. 23. Bắt đầu một tổ chức từ thiện Các tổ chức từ thiện có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn. Họ có thể quyên góp tiền cho chi phí y tế hoặc nghiên cứu, gửi trẻ em đến các trẻ hè để có một cuộc phiêu lưu khó quên, giúp đỡ những người mắc bệnh nan y, khuyết tật hoặc rối loạn và thậm chí mang đến những sự kiện thú vị cho cộng đồng. Trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực là một trải nghiệm vô cùng bổ ích sẽ mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn vượt xa mọi điều bạn có thể tưởng tượng. Bạn phải làm gì? Sử dụng luật hấp dẫn cho công việc từ thiện có thể mang lại thành công cao khi bạn tham gia vào nó với tâm thế đúng đắn, như với bất kỳ dự án kinh doanh nào. Hãy bắt đầu bằng cách xác định rõ ràng điều bạn muốn trước tiên. Viết tất cả ra giấy và đưa ra ý tưởng của bạn cho tổ chức từ thiện để bạn biết chính xác bạn sẽ làm gì. Hãy nhớ có thái độ tích cực và tin rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để biến nó thành hiện thực. Sau khi bạn đã hoàn thành các chi tiết, hãy truyền bá và nói về ý tưởng của bạn với càng nhiều người càng tốt. Khi bạn làm điều này, đừng nói nếu hay khi nào, hãy nói ở thì hiện tại. Nói tôi là thành lập một tổ chức vì mục đích cao cả. Sự tích cực của bạn sẽ được phản ánh lại cho bạn dưới hình thức những người ủng hộ. Và cuối cùng, hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về vấn đề này để bạn có thể đặt sự chân thành và tự tin vào lời nói của mình. Khẳng định tử thiện, tôi có thể kết hợp các nguồn lực để tạo ra những thay đổi tích cực trên thế giới. Khả năng tập hợp mọi người lại với nhau vì lợi ích lớn hơn của tôi trở nên dễ dàng. Sức thu hút của tôi giúp tôi truyền cảm hứng cho những người khác đóng góp cho sự nghiệp của tôi. Tôi đang ngày càng tiến gần hơn đến các mục tiêu từ thiện của mình mỗi ngày. Không gì có thể ngăn cản tôi thành công trong việc hoàn thành sứ mệnh từ thiện của mình. Kỹ thuật hình dung từ thiện. Sử dụng danh sách và kế hoạch từ thiện của bạn để có được bức tranh rõ ràng về những gì bạn đang cố gắng hoàn thành và viết ra cách bạn sẽ thực hiện từng bước. Ghi nhớ các bước đó và sau đó đắm mình trong các tổ chức từ thiện tương tự như ý tưởng của bạn đã thành công. Làm điều này bằng cách nghiên cứu tổ chức từ thiện trên web hoặc nói chuyện với một trong những người tổ chức. Điều này sẽ nâng cao năng lượng rung động của bạn và tạo ra một giai điệu tích cực khi bạn hình dung. Bây giờ hãy tìm một nơi mà bạn có thể tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng để nhắm mắt lại và nghĩ về những kế hoạch của mình với một thái độ hoàn toàn tin tưởng vào việc nó sẽ xảy ra. Bắt đầu hình dung từng bước như thể bạn đang thực hiện kế hoạch của mình. Xem tất cả các mảnh ghép lại với nhau một cách hoàn hảo khi bạn tập hợp các lực lượng cần thiết để thúc đẩy sự thay đổi mà bạn muốn. Cuối cùng, hình dung kiệt tác của bạn tạo ra kết quả mà bạn đặt ra để đạt được. Hãy để cảm giác biết ơn thuần túy và niềm tự hào lấp đầy tâm hồn bạn và quan sát khi những sự kiện này bắt đầu diễn ra. 24. Vượt qua thử thách thể chất Ai đó đã từng nói, cho dù bạn nghĩ mình có thể làm được hay không, thì bạn đều đúng. Đây là luật hấp dẫn được giải thích một cách hoàn hảo để giúp bạn vượt qua mọi trở ngại. Bất kỳ trở ngại nào cũng có thể vượt qua để bạn có thể đạt được điều không thể đạt được. Chỉ cần xem một số vận động viên khuyết tật đã vượt qua những thử thách quan trọng để đánh bại tỷ lệ cực và làm những gì họ nói họ sẽ làm. Bạn có nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó mà không cần sử dụng luật hấp dẫn không? Không đời nào! Bạn phải làm gì? Cũng giống như những vận động viên khuyết tật kiên quyết và quyết liệt, Bạn cũng có thể vượt qua mọi thử thách về thể chất để đạt được bất cứ điều gì bạn đặt ra. Luật hấp dẫn sẽ đảm bảo điều đó. Tất cả những gì bạn phải làm là có niềm tin vào bản thân và tin rằng bạn có những gì nó cần. Sau đó, đừng dừng lại cho đến khi bạn đạt được mục tiêu của mình. Jason Lester, một vận động viên hoàn thiện Ironman và U Trâm An khuyết tật, đã đúng khi nói rằng nếu bạn không dừng lại, bạn sẽ không thể bị dừng lại. Khẳng định về sức mạnh thể chất Tôi là một cỗ máy mạnh mẽ có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Sức mạnh và lòng can đảm của tôi sẽ luôn cung cấp cho tôi con đường dẫn đến thành công. Tôi luôn hoàn thành những gì đã đặt ra cho dù có khó khăn gì đi chăng nữa. Thử thách giống như bàn đạp để tôi hoàn thành các mục tiêu về thể chất. Tôi cười trước những trở ngại vì tôi biết họ sẽ bị tôi chinh phục. Kỹ thuật hình dung cho sức mạnh, thể chất Các vận động viên đã sử dụng kỹ thuật này trong nhiều thế kỷ để đạt được điều mà một số người gọi là không thể. Những hình dung này đã được biết đến để giúp bất kỳ ai vượt lên trên và vượt qua giới hạn của sức mạnh, thể chất để đánh bại mọi khó khăn. Kỹ thuật này đòi hỏi nhiều thời gian và sự tập trung. Vì vậy, hãy đảm bảo dành khoảng 30 phút thời gian có thể chia thành các khoảng thời gian ngắn hơn để thành thạo. Thời gian tốt nhất để thực hiện hình dung này là khi bạn đang ngủ. Thật đáng kinh ngạc, một số thậm chí có thể mang nó vào giấc mơ của họ rằng họ thực sự đang thực hành trong một thế giới ảo trong giấc ngủ của họ. Bạn càng hình dung mình là người mạnh mẽ và thành công Bạn càng tin vào điều đó và bạn sẽ càng thể hiện tốt hơn. Hình dung bản thân đang làm những gì bạn muốn có thể làm được. Đây có thể là bất cứ điều gì, từ việc đi bộ không bị đau, đến việc vượt qua cả một sân bóng đầy cầu thủ để thực hiện một cú chặn bóng gây kinh ngạc. Bất kể đó là gì, hãy hình dung cảm giác của nó, âm thanh bạn nghe thấy, mùi trong không khí, nó trông như thế nào và hương vị ngọt ngào của thành công. 25. Loại bỏ niềm tin giới hạn Những niềm tin giới hạn hoàn toàn có thể kiểm soát bạn và ngăn bạn đi trên con đường của những giấc mơ. Niềm tin tiêu cực về nhiều thứ trong cuộc sống sẽ ngăn cản bạn thực sự phát huy hết tiềm năng của mình. Niềm tin là cảm giác rằng điều gì đó là đúng, có nghĩa là nó có khả năng sai hoàn toàn. Và những niềm tin giới hạn hầu như luôn sai lầm giống như con đường mà chúng dẫn bạn vào. Loại bỏ những niềm tin giới hạn của bạn thực sự rất đơn giản. Bạn phải làm gì? Điều đầu tiên cần làm là xác định niềm tin giới hạn của bạn. Thông thường, chúng ta sẽ bị ngăn cản tiến về phía trước, nhưng chúng ta không chắc chắn chính xác tại sao. Hãy dành một chút thời gian để thực sự xác định những gì bạn muốn và tự hỏi bản thân điều gì đang cản trở bạn. Ví dụ, bạn có thể muốn mua căn nhà đầu tiên của mình, nhưng bạn tin rằng đó sẽ là một gánh nặng mà bạn không thể giải quyết được. Bạn phải chứng minh niềm tin này là sai bằng cách tìm ra những lý do khiến bạn tin vào điều này và chứng minh những lý do đó là không đúng sự thật. Thông thường, chính nỗi sợ phải chấp nhận những thử thách mới đã kìm hãm bạn chứ không phải là không có khả năng thực hiện điều đó. Một số người hạn chế nghiêm trọng khả năng tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ chỉ vì họ không nhận ra điều này. Bây giờ bạn biết. Khẳng định để loại bỏ niềm tin giới hạn. Tôi buông bỏ tất cả niềm tin và quan điểm ngăn cản tôi tiến về phía trước. Tin tưởng vào những điều giải phóng tôi để đạt được thành công khiến tôi cảm thấy mình bất khả chiến bại. Khi tôi buông bỏ những niềm tin giới hạn của mình, Mục tiêu của tôi trở nên rõ ràng có thể đạt được đối với tôi. Tôi từ chối tin bất cứ điều gì khiến tôi cảm thấy bất lực hoặc nghi ngờ. Tôi đón nhận những niềm tin mới khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ và tự tin vào bản thân và vũ trụ. Kỹ thuật hình dung để loại bỏ những niềm tin giới hạn Hãy bắt đầu bằng việc lập danh sách những niềm tin giới hạn của bạn. Nhưng thay vì viết ra niềm tin giới hạn thực sự, hãy biến nó thành điều bạn muốn tin. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy rằng tiền sẽ khiến bạn trở nên tham lam và xấu xa, Hãy viết ra rằng tiền sẽ cho phép bạn thể hiện sự hào phóng và lòng tốt của mình. Sử dụng ví dụ này, hãy nghĩ về việc bạn kiếm được nhiều tiền để bạn có nhiều hơn những gì bạn có thể cần hoặc chi tiêu. Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy tốt như thế nào khi có số tiền đó và có thể tru cấp đầy đủ cho bản thân và tắm rửa cho những người bạn quan tâm bằng những thứ tốt đẹp. Sau đó, hãy nghĩ xem bạn hào phóng như thế nào với số tiền và sẽ cho đi với số tiền đó. Quyên góp cho các tổ chức từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Thành lập tổ chức từ thiện của riêng bạn hoặc tài trợ cho một số trẻ em ở những khu vực gặp khó khăn về kinh tế trong hình dung của bạn. Ngoài ra, hãy tưởng tượng bạn đối xử tốt với mọi người, ngay cả với những người có rất ít của cải hoặc địa vị. Hãy tưởng tượng tặng cho một người vô gia cư đang run dày một chiếc áo khoác ấm áp hoặc cho một người xứng đáng có cơ hội thứ hai để làm việc. Khi bạn nghĩ về những điều này trong đầu, tiem thức của bạn sẽ bắt đầu hình thành niềm tin mới rằng sự giàu có sẽ cho phép bạn trở nên hào phóng hơn nữa và mang lại nhiều cơ hội hơn để bạn đối xử tốt với người khác. Thay đổi nội dung hình dung của bạn để phù hợp với điều ngược lại với những niềm tin giới hạn của bạn bằng cách sử dụng danh sách những niềm tin giải phóng mới của riêng bạn. 26. Tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Bạn đã thực sự dành thời gian để sống ở đây và bây giờ để thực sự đánh giá cao tất cả những điều nhỏ bé thực sự tuyệt vời trong cuộc sống chưa? Vâng bạn nên vì những người làm tự động tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, những người chuyển hướng tập trung và học cách nhìn nhận điều tích cực thay vì bị che mắt bởi điều tiêu cực thực sự có cuộc sống tốt đẹp hơn về tổng thể. Bạn phải làm gì? Thay đổi trọng tâm của bạn là chìa khóa để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Thay vì sống với những hóa đơn trồng chất, hãy nghĩ đến việc có điện, nước sinh hoạt và hệ thống ống nước thì tuyệt vời biết bao. Thay vì nghĩ về thời tiết mưa xấu xí, hãy nghĩ về việc cây cối sẽ trông đẹp như thế nào với lượng nước dồi dào. Khi bạn thấy mình đang nghĩ về kết nối Internet chậm hoặc dịch vụ điện thoại kém, hãy nghĩ xem sẽ thế nào nếu không có Internet hoặc điện thoại. Những cách suy nghĩ này sẽ mở rộng trái tim của bạn để đón nhận cảm giác biết ơn, điều sẽ giúp bạn cải thiện cuộc sống của mình một cách lâu dài. Khẳng định để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn Tôi tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Tôi đang sống một cuộc đời đầy kỳ diệu và hạnh phúc. Xung quanh mọi ngóc ngách đều có điều gì đó để mỉm cười. Khi tôi dành thời gian để đắm mình trong môi trường xung quanh, tôi kinh ngạc. Tôi làm những gì khiến tôi cảm thấy tuyệt vời và cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện. Kỹ thuật hình dung để tận hưởng cuộc sống. Hãy nghĩ về khoảng thời gian bạn nhìn thấy một thứ gì đó lại thường đến mức bạn cảm thấy kinh ngạc và phấn khích về điều đó. Đây có thể là bất cứ thứ gì từ khoảnh khắc bạn nhìn thấy con mình lần đầu tiên đến một phong cảnh ngoạn mục như dãy núi hoặc thiên đường nhiệt đới. Bạn cũng có thể tập trung vào những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của bạn. Hãy nghĩ xem thật tuyệt vời biết bao khi có một chiếc điện thoại cho phép chúng ta giao tiếp không dây với bất kỳ ai trên thế giới. Hoặc thật phi thường làm sao khi Internet kết nối tất cả chúng ta lại với nhau. Bạn cũng có thể tưởng tượng thiên nhiên đẹp đẽ và hoàn hảo như thế nào và thật kỳ diệu biết bao khi chúng ta thậm chí còn tồn tại. Tỷ lệ tồn tại của chúng ta có thể mang đến cho bất kỳ ai hy vọng rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Bây giờ hãy ghi lại những hình ảnh và suy nghĩ đó trong tâm trí của bạn và thực sự để chúng lấp đầy bạn bằng những cảm xúc tích cực. Làm điều này bất cứ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy năng lượng của mình cần được tăng cường. 27. Duy trì sức khỏe tốt Một nửa cuộc chiến sức khỏe của bạn đều bắt đầu trong đầu bạn. Những suy nghĩ bạn nghĩ quyết định cơ thể bạn khỏe mạnh như thế nào và thậm chí khiến bạn bị ốm. Đó là bởi vì suy nghĩ dẫn đến hành động và hành động dẫn đến sức khỏe tuyệt vời hoặc sức khỏe rất kém. Khi nói đến luật hấp dẫn, những suy nghĩ giống nhau sẽ thu hút như thực tế và sức khỏe của bạn chắc chắn không bị loại trừ khỏi điều này. Bạn phải làm gì? Cách số một để duy trì sức khỏe tốt là suy nghĩ lành mạnh và không nghĩ đến việc bị ốm hoặc không khỏe mạnh dưới bất kỳ hình thức nào. Thay vì nghĩ về việc bạn thực sự không muốn bị cảm lạnh. Hãy nghĩ về việc bạn thích hít thở thoải mái và cảm thấy tuyệt vời như thế nào. Khi bạn cảm thấy lo lắng về các vấn đề sức khỏe, hãy chuyển trạng thái suy nghĩ của bạn sang trạng thái tích cực hơn. Tập trung vào những thói quen lành mạnh sẽ mang lại cho bạn một tâm trí và cơ thể khỏe mạnh. Tất cả sự tập trung vào lối sống lành mạnh sẽ được đền đáp bằng sức khỏe tốt. Một trong những cách rõ ràng nhất mà luật hấp dẫn đã tác động đến sức khỏe là xem xét hiệu ứng giả dược. Khi một người tin rằng họ đang dùng thuốc chữa bệnh, Họ bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn và trong một số trường hợp, họ tự khỏi bệnh. khẳng định cho sức khỏe tốt Tôi khỏe mạnh về mọi mặt khi nói đến tâm trí và cơ thể của tôi. Tất cả các chức năng và hệ thống trong cơ thể tôi đang hoạt động hài hòa để giữ cho tôi khỏe mạnh. Tôi có sức khỏe tốt mỗi ngày vì tôi tự chăm sóc bản thân. Trạng thái thể chất và tinh thần của tôi luôn hoạt động ở mức tối ưu. Lúc nào tôi cũng cảm thấy tuyệt vời và khỏe mạnh vì hệ thống miễn dịch của tôi rất mạnh. Kỹ thuật hình dung để có sức khỏe tốt Nếu bạn đang chiến đấu với bệnh tật đừng để những suy nghĩ về tình trạng hiện tại xâm nhập vào tâm trí bạn trong suốt bài tập này Hãy nghĩ như thể chúng không tồn tại vì cơ thể bạn đang tích cực chiến đấu để giành chiến thắng để giữ cho bạn khỏe mạnh và không có bất kỳ triệu chứng nào Bạn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực Giữ những suy nghĩ này trong đầu khi bạn bắt đầu hình dung Bây giờ hãy nghĩ về việc từng hệ thống dương lẻ khỏe mạnh và hoạt động hoàn hảo Xem các tế bào bạch cầu của bạn chống lại bất kỳ kẻ xâm lược nào và loại bỏ bất cứ thứ gì có thể gây hại cho nó một cách dễ dàng. Hãy tưởng tượng trái tim của bạn đang bơm máu mạnh mẽ và đều đặn, phổi của bạn hấp thụ tất cả lượng oxy cần thiết và tất cả các cơ quan của bạn hoạt động tốt mà không gặp vấn đề gì. Hãy nghĩ về tâm trí và cơ thể của bạn như một ánh sáng đẹp đẽ xua tan mọi bóng tối và chữa lành ngay lập tức. Hãy cảm thấy bản thân không gặp rắc rối gì với sức khỏe của mình và cho phép cảm giác khỏe mạnh mang lại cho bạn sự thoải mái và nhẹ nhõm tuyệt vời. Cảm thấy biết đơn và tự tin rằng bạn đang hồi phục hoàn toàn sau mỗi ngày trôi qua. 28. Thay đổi thái độ của bạn Thái độ là tất cả. Một người có thái độ tiêu cực sẽ không thể tiến xa được, nhưng một người có thái độ tích cực có thể đưa họ lên đỉnh cao. Những người suy nghĩ tiêu cực nghĩ về một nửa cốc nước rỗng, nghĩ về những sai lầm và thiếu thành công như thất bại vĩnh viễn. Trong khi những người suy nghĩ tích cực nhìn trước cốc đầy một nửa, nhận ra tiềm năng thực sự của những sai lầm và trở ngại như những cơ hội học hỏi để hướng tới thành công. Bạn phải làm gì? Bước đầu tiên để thay đổi thái độ của bạn đối với bất cứ điều gì là chịu trách nhiệm về những suy nghĩ và phản ứng tiêu cực của bạn trong quá khứ và nhìn nhận những điều tiêu cực của chúng. Buông bỏ sự bướng bỉnh và không muốn thay đổi cuối cùng sẽ dẫn bạn đến thành công. Việc tiếp tục thực hành các thái độ tốt cuối cùng sẽ ngấm vào tiềm thức của bạn để những thay đổi trong thái độ của bạn trở thành vĩnh viễn. Có một thái độ tích cực sẽ đến một cách tự nhiên sau đó Khẳng định cho một thái độ tích cực. Thái độ của tôi là lạc quan, dũng cảm và thân thiện. Tôi thu hút người khác vì tôi có thái độ tích cực. Tôi cười vì tôi cảm thấy tuyệt vời và điều đó phản ánh trong mọi việc tôi làm. Thái độ của tôi tràn đầy năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người xung quanh. Tôi không nghi ngờ gì về việc mình đang chọn đúng con đường và đưa ra những quyết định đúng đắn. Hình dung cho một thái độ tích cực. Không có gì có thể cản trở bạn hạnh phúc tích cực và tràn đầy năng lượng tốt khi bạn sử dụng kỹ thuật đặc biệt này giúp bạn có được trạng thái tinh thần hoàn hảo. Tìm một chỗ để ngồi và nhắm mắt lại. Nhìn thấy chính mình trong tâm trí của bạn. Bạn đang mỉm cười, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Bạn đang nhìn lên bầu trời và một chùm ánh sáng tràn vào và bao bọc bạn trong một chiếc kén thanh bình và yên bình. Bạn cảm thấy sự ấm áp và bảo vệ của ánh sáng này. Hình dung nó luôn ở xung quanh bạn. Hãy nghĩ về nó như một nguồn tích cực và mỗi khi bạn sử dụng nó theo hướng tích cực. Ánh sáng đó càng trở nên rực rỡ hơn, mang lại cho bạn nhiều cảm xúc tích cực hơn. Bây giờ hãy mở mắt ra và mang theo ánh sáng tích cực đó mọi lúc mọi nơi. 29. Thay đổi cách người khác nhìn bạn Cho dù bạn có bị chế giễu vì vẻ ngoài của mình, bị chế giễu vì thiếu kỹ năng xã hội hay bị coi thường, luật hấp dẫn có thể giúp bạn xoay chuyển tình thế. Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ được coi là người đẹp như bạn và được mọi người biết đến tôn trọng. Bạn thấy đấy. Chìa khóa để thay đổi cách người khác nhìn bạn là trước tiên hãy thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân. Bạn phải làm gì? Bước đầu tiên là tìm hiểu những gì người khác thực sự nghĩ về bạn. Điều này có thể phức tạp vì cuối cùng bạn sẽ muốn tự bảo vệ mình, nhưng điều rất quan trọng là chỉ lắng nghe và chấp nhận những gì họ nói, thay vì không đồng ý với họ. Rất có thể một số điều họ chia sẻ sẽ là sự thật. Một khi bạn đã xác định chính xác những lĩnh vực mà người khác coi là yếu kém hoặc tiêu cực, Hãy viết ra một số lời khẳng định mâu thuẫn với những nhận thức đó và lặp lại chúng thừa xuyên với chính bạn. Ngay cả khi ban đầu bạn cảm thấy chúng không đúng, hãy cố gắng cho phép bản thân cười mở để biến chúng thành sự thật. Những lời khẳng định đó sẽ bắt đầu phản ánh trong hành động của bạn và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy rằng bạn đã thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân. Những người khác cũng sẽ chú ý. Hãy nhớ điều đó cho bất kỳ tình huống nào và bạn sẽ sẵn sàng. Khẳng định nhận thức Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ và tôn trọng tôi vì tôi tôn trọng chính mình. Tôi là một người xinh đẹp, độc đáo và đặc biệt cả trong lẫn ngoài. Tôi có đầy đủ những phẩm chất tích cực và hấp dẫn mà mọi người đều có thể nhìn thấy tiềm năng của tôi. Người khác coi tôi là người có nhiều tài năng và thích ở bên tôi. Ngay cả những người xa lạ cũng cảm động trước sự tự tin và tử tế của tôi. Kỹ thuật hình dung cho nhận thức Trước khi đối mặt với khán giả hoặc ở xung quanh những người khiến bạn cảm thấy bất an, Bạn nên thực hiện bài tập hình dung này. Nó sẽ khiến bạn trở nên khác biệt với những người có thể chỉ trích và họ sẽ không thể tìm thấy bất cứ điều gì ngoài những phẩm chất tốt. Nhận thức của họ về bạn sẽ hoàn toàn tích cực. Đầu tiên, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn bước vào một tình huống mà không có một chút bất an hay nghi ngờ nào trong đầu rằng họ sẽ không ngạc nhiên trước bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang nói trôi chảy và với sự khôn ngoan không thể phủ nhận. Hãy quan sát họ khi họ giao tiếp một cách tôn trọng và có vẻ ngạc nhiên trước sự quyến rũ tích cực và tính cách lôi cuốn của bạn. Họ sẽ thấy bạn chính xác như bạn muốn được nhìn nhận. Bây giờ, hãy đi vào tình huống trong cuộc sống thực của bạn, mang theo cùng sự tự tin và niềm tin hoàn toàn vào khả năng thu phục bất kỳ ai của bạn. 30. Xây dựng một gia đình yêu thương Gia đình là rất, rất quan trọng. Một số người sẽ nói rằng đó là điều quan trọng nhất. Đó là lý do tại sao việc xây dựng một gia đình yêu thương luôn đứng đầu trong rất nhiều danh sách việc cần làm khi nói đến các mục tiêu trong cuộc sống. Nhưng việc xây dựng gia đình đó dường như không phải là không thể. Trong thực tế, tất cả những gì bạn cần là tình yêu. Bạn phải làm gì? Luôn tử tế và thấu hiểu trước hết. Một gia đình yêu thương được xây dựng dựa trên việc thể hiện tình yêu của bạn với nhau ngoài lời nói. Thực sự dành thời gian để lắng nghe các thành viên gia đình của bạn và những gì họ thích và không thích. Cho họ thấy bạn quan tâm bằng cách làm những điều họ thích và hào phóng chia sẻ thời gian của bạn. Giữ cho các đường dây liên lạc cởi mở bằng cách thường xuyên dành thời gian cho các cuộc nói chuyện trực tiếp. Giờ ăn là một cách tuyệt vời để kết nối lại hàng ngày. Tạo ra những đêm đặc biệt để cả gia đình cùng nhau làm những việc chẳng hạn như xem phim vào thứ 6 hàng tuần hoặc đi công viên vào cuối tuần. Hãy chắc chắn rằng cả gia đình thích các hoạt động hàng tuần của bạn. Bao gồm tất cả mọi người bình đẳng và tình yêu của bạn dành cho nhau sẽ phát triển mạnh mẽ hơn mỗi ngày khẳng định cho một cuộc sống gia đình yêu thương. Tôi có một gia đình vui vẻ, yêu thương, gần gũi nhất và họ khiến tôi cảm thấy trọn vẹn. Khi ở bên gia đình, tôi chỉ cảm thấy một niềm vui và tình yêu vô hạn dành cho họ. Tôi dành thời gian và công sức để mang đến cho gia đình tôi tình yêu mà họ đáng được hưởng và họ đã đáp lại điều này. Gia đình tôi thích cùng nhau xây dựng những kỷ niệm mới để củng cố tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Tôi thật may mắn khi có những thành viên trong gia đình quan tâm và yêu thương nhất mà bất cứ ai cũng mong muốn. Hình tượng xây dựng tình yêu gia đình Hãy nghĩ về từng thành viên trong gia đình bạn mà không cho phép bất kỳ phẩm chất tiêu cực nào xuất hiện trong tâm trí bạn. Hãy nghĩ xem hai bạn đã có bao nhiêu niềm vui cùng nhau và những điều bạn muốn làm cùng họ. Bây giờ hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng những điều đó đang xảy ra. Hãy tưởng tượng bạn đưa ra lời khuyên tốt, lắng nghe những mối quan tâm của họ và có thể mang lại cho họ hạnh phúc trọn vẹn. Bạn cũng có thể hình dung một ngày trong cuộc sống của gia đình bạn trong sự hoàn hảo của nó. Hãy nghĩ đến việc đánh thức những người bạn yêu thương với nụ cười trên môi và những lời động viên tích cực để giúp họ vượt qua cả ngày. Hãy nghĩ về cách bạn chấp nhận sự không hoàn hảo của nhau và cách bạn yêu họ vì chính con người họ. Nghĩ về những điều hạnh phúc mà hai bạn làm cùng nhau và chiếu chúng như một bộ phim trong tâm trí bạn. Những việc như nằm dài trên ghế xem phim, chơi trò chơi, mua sắm và ăn tối đều được biến thành những khoảnh khắc mà bạn trân trọng bằng cả trái tim. Cho phép tình yêu đó lan tỏa trong bạn cho đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn đắm chìm trong nó. Bây giờ hãy mở mắt ra và mang theo những hình ảnh gia đình hạnh phúc đó khi bạn tận hưởng gia đình của mình mỗi ngày. 31. Nâng cao trí tuệ của bạn. Hiểu biết là một chuyện, nhưng khôn ngoan lại là một chuyện hoàn toàn khác. Sự khôn ngoan không đến từ một nguồn bên ngoài, mà là một nguồn bên trong nói đến từ việc có thể đánh giá mọi thứ dựa trên nhận thức đúng đắn về kiến thức và kinh nghiệm. Nhận thức được nhận thức của bạn là chìa khóa để nâng cao trí tuệ của chính bạn. Bạn phải làm gì? Hiểu rằng sự khôn ngoan không đến cùng một lúc. Đó là một quá trình chậm phát triển theo thời gian giống như một loại rượu vang hảo hạng. Trong cuộc sống, bạn chắc chắn sẽ có nhiều thành công và thậm chí một số sai lầm. Công việc của bạn là học hỏi từ những sai lầm đó, hiểu điều gì đã xảy ra và có tư duy đúng đắn để phát triển từ trải nghiệm. Bạn sẽ cần tập trung vào việc chú ý nhiều đến chi tiết và đưa ra các lựa chọn sẽ liên tục làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cách chính để trở nên khôn ngoan là nhìn mọi thứ theo đúng bản chất của chúng và không bao giờ cho phép mình rơi vào sự lừa dối. Dối trá chỉ nuôi dưỡng sự thiếu hiểu biết và luôn luôn nên tránh khi tìm cách nâng cao trí tuệ của bạn. Khẳng định cho trí tuệ Tôi có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt và luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi rất trực quan về các tình huống và có thể sử dụng nó để nhận ra con đường đúng đắn. Tôi rất chú ý đến suy nghĩ của mình và những gì đang diễn ra xung quanh tôi. Bản năng và trực giác của tôi rất chính xác và tôi có nhận thức rõ ràng về thực tế. Tôi rất thông minh và luôn sử dụng kiến thức của mình để thực hiện hành động tốt nhất. Kỹ thuật quán tưởng cho trí tuệ Khi bắt đầu ngày làm việc, thời gian học tập hoặc bất kỳ việc gì khác mà bạn làm trong phần lớn thời gian trong ngày, hãy nghĩ về khả năng tập trung và lưu giữ ký ức về những trải nghiệm của bạn. Làm điều này bằng cách nhắm mắt lại và bước vào môi trường tưởng tượng của bạn với thị giác, cứu giác, thính giác, cảm giác và vị giác nhạy bén. Hình dung rằng mọi thứ bạn tiếp nhận đều được nhìn nhận chính xác để bạn có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định và hành động đúng đắn dẫn đến thành công. Nhận cụ thể về điều này. Ví dụ, nếu bạn hiện đang làm việc trong một dự án với một nhóm người, hãy hình dung rằng bạn lắng nghe mọi người nói và phân tích cẩn thận bất cứ điều gì họ chỉ cho bạn. Hãy tưởng tượng bạn nhận thức được các vấn đề có thể xảy ra bằng cách suy nghĩ về cách thức kết hợp dự án cuối cùng. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã tìm thấy điều gì đó rất quan trọng với suy nghĩ này và điều đó giúp dự án hoàn thành. Tất cả đồng đội của bạn đều bị ấn tượng bởi kỹ năng tư duy phản biện và trí tuệ hoàn hảo của bạn. Bạn cảm thấy khôn ngoan và cảm giác này tiếp thêm sức mạnh để bạn tiếp tục đưa ra những quyết định sáng suốt dựa trên sự cân nhắc cẩn thận và kiến thức chuyên sâu. Bây giờ hãy mở mắt ra và mang theo cảm giác này trong ngày của bạn. 32. Học một kỹ năng mới Bạn đã bao giờ muốn học một điều gì đó mới, nhưng quyết định từ chối vì bạn nghĩ rằng điều đó là không thể đối với bạn. Đây là kiểu suy nghĩ ngăn cản bạn bổ sung các kỹ năng của mình và biến bản thân thành một thứ gì đó hơn thế nữa. Bạn phải làm gì? Ngừng để sự nghi ngờ và suy nghĩ tiêu cực ngăn cản bạn học điều gì đó mới. Thay vào đó hãy đón nhận kỹ năng mới mà không cần đắn đo và tận hưởng quá trình học tập. Thay vì tin rằng bạn không có khả năng học một kỹ năng mới hoặc bạn sẽ khiến bản thân lúng túng trong quá trình này, hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy thành công như thế nào khi cuối cùng bạn cũng làm được. Khẳng định cho việc học Bất cứ khi nào tôi cần ghi nhớ điều gì đó, điều đó sẽ tự nhiên lưu lại trong đầu tôi để sử dụng sau này. Tôi ngay lập tức tiếp thu các khái niệm mới và phát triển các kỹ năng một cách nhanh chóng. Tôi là một người học hỏi cực kỳ nhanh và cảm thấy hứng thú với những thử thách mới. Tôi luôn hoàn thành mọi bài tập, dự án liên quan đến học tập, Bài kiểm tra và bài tập dễ dàng đối với tôi vì tôi luôn biết câu trả lời. Kỹ thuật trực quan hóa cho việc học Loại kỹ thuật hình dung này liên quan đến việc sử dụng liên tục hàng ngày để nó được tiềm thức của bạn hấp thụ và trở thành một phần trong hệ thống niềm tin của bạn. Đầu tiên, hãy có được loại rung động phù hợp bằng cách đọc những câu trích dẫn chuyển cảm hứng về kiến thức, học tập và kỹ năng. Điều này sẽ giúp tâm trí của bạn chuyển từ cảm giác tiêu cực đối với quá trình học tập sang cảm giác sẵn sàng và sẵn sàng học hỏi. Bây giờ hãy nhắm mắt lại và hình dung bạn đang ở trong một môi trường học tập. Bạn có thể trả lời tất cả các câu hỏi mà người hướng dẫn của bạn đặt ra và bạn thấy mình ngày càng hiểu biết hơn về chủ đề này. Bạn có thể dễ dàng chứng minh những gì bạn đã học bằng cách làm tốt các bài kiểm tra và sử dụng các kỹ năng một cách hoàn hảo. Hãy để cảm giác đó khiến bạn tràn đầy tự tin và động lực cho những trải nghiệm học tập trong cuộc sống thực của mình. 33. Đạt điểm cao hơn Vào đầu mỗi học kỳ mới, chúng ta trở lại lớp học với một tinh thần phấn khởi, tận tâm và quyết tâm học tập chăm chỉ, hoàn thành bài tập và đạt điểm cao trong các kỳ thi. Nhưng đến tuần thứ hai hoặc thứ ba, sự kết hợp của những cảm xúc mạnh mẽ đó bắt đầu biến mất, khiến chúng ta không đạt được điểm cao nhất có thể. Nếu bạn có những kế hoạch lớn cho cuộc đời, điểm số có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải giữ suy nghĩ này lâu dài sau khi học kỳ bắt đầu. Bạn phải làm gì? Luật hấp dẫn đa giúp nhiều sinh viên trong tất cả các loại nghiên cứu đạt được điểm số xứng đáng với danh hiệu. Lý do chính khiến chúng ta có xu hướng xa rời thái độ quyết tâm và có động lực như vậy là vì chúng ta để sự nghi ngờ len lỏi vào. Sự nghi ngờ này bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức của bạn, nói với bạn rằng dù sao thì điều đó cũng không thể xảy ra. Vậy tại sao phải thử? Đừng để lối suy nghĩ này thậm chí vượt qua tâm trí của bạn. Hãy tin rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn đặt ra và đừng bao giờ bỏ cuộc. Bạn chắc chắn sẽ đạt điểm cao hơn nếu bạn tiếp tục dồn hết tâm trí vào việc học và sử dụng những lời khẳng định để giữ một suy nghĩ tích cực. Khẳng định cho điểm tốt Tôi có thể dễ dàng hiểu tất cả những gì tôi được dạy. Các bài kiểm tra và bài kiểm tra của tôi là một cách để chứng minh tôi thông minh như thế nào. Tôi luôn đạt điểm cao vì tôi nhớ mọi thứ tôi học. Tôi dễ dàng học hỏi những điều mới và điều này thể hiện qua điểm số của tôi. Não tôi như miếng bọt biển hấp thụ mọi thứ một cách nhanh chóng. Kỹ thuật hình dung cho điểm tốt Hãy tưởng tượng bạn nhận được học bạ hoặc xem điểm của mình và thấy tất cả chúng đều đạt 100% Thẳng A là tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy Bạn cảm thấy tự hào về bản thân và biết rằng bạn có thể học mọi thứ một cách nhanh chóng Hãy tưởng tượng rằng giáo viên hoặc người hướng dẫn của bạn ấn tượng với điểm số của bạn đến mức họ bảo những sinh viên khác giống bạn hơn Nó thúc đẩy niềm tự hào và niềm tin của bạn vào chính mình Bạn cảm thấy như bạn có thể dễ dàng đạt được bất cứ điều gì bạn đặt ra. 34. Thực hiện công việc tốt hơn Khi bạn thể hiện tốt hơn trong công việc, bạn có nhiều khả năng được tăng lương hoặc là người tiếp theo được thăng chức. Bạn thậm chí có thể tìm thấy những cơ hội khác mở ra chỉ vì bạn được biết đến như một cá nhân tận tâm và thông minh, thực sự hiểu rõ công việc của bạn. Bạn phải làm gì? Mỗi khi bạn đi làm, Hãy có một kế hoạch để thực hiện tất cả các nhiệm vụ và nhiệm vụ của mình và gắn bó với kế hoạch đó. Giữ một nụ cười trên khuôn mặt của bạn và vui vẻ trong mọi việc bạn làm. Hãy nhớ rằng thái độ của bạn sẽ lan tỏa nhanh chóng trong môi trường làm việc và đó là lý do tại sao giữ thái độ tích cực lại quan trọng đến vậy. Ngay cả khi bạn không đồng ý với đồng nghiệp hoặc thậm chí là sếp của mình, đừng bao giờ đáp lại bằng giọng điệu tiêu cực. Thay vào đó, hãy mang cách suy nghĩ của bạn đến bàn một cách lịch sự và hữu ích. Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ ảnh hưởng của mình đối với bầu không khí làm việc khi bạn áp dụng cách tiếp cận quyết đoán nhưng tôn trọng. Và trên hết, đừng phàn nàn về một ngày của bạn mà hãy cố gắng nhìn thấy thành quả tốt đẹp trong mọi việc bạn làm. Khẳng định hiệu quả công việc Tôi có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và nhiệm vụ đúng hạn. Tôi có tổ chức tốt và quản lý thời gian của mình một cách khôn ngoan khi làm việc. Người quản lý và đồng nghiệp ấn tượng với kỹ năng của tôi và đánh giá cao tôi. Kiến thức Kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực của tôi khiến tôi trở nên vô giá. Tôi làm công việc của mình tốt hơn bất kỳ ai khác có thể, vượt quá mọi mong đợi. Kỹ thuật hình dung để thực hiện công việc Hình dung bạn vừa mới đến nơi làm việc và bạn đến sớm. Hình dung bạn trông tự tin và thoải mái như thế nào khi sếp háo hức chào đón bạn, nhận xét về sự đúng giờ của bạn. Bạn đến khu vực làm việc của mình và ngay lập tức có một kế hoạch trong ngày. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và bạn đáp ứng mọi thời hạn trước thời hạn. Bạn thậm chí có thể giúp người khác làm việc hiệu quả hơn. Người quản lý tiếp cận bạn và đề cập rằng nếu bạn tiếp tục làm việc tốt như vậy, bạn sẽ là người tiếp theo được thăng chức lớn đó. Bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và không gặp vấn đề gì khi làm việc. Trên thực tế, bạn sẽ có rất nhiều thời gian dành để có thể sử dụng nó để đưa ra các chiến lược mới nhằm nâng cao hiệu quả cho toàn bộ doanh nghiệp. Bạn mang kiến thức chuyên môn của mình đến quản lý cấp trên và họ ngay lập tức yêu thích những ý tưởng sáng tạo và đổi mới của bạn. Cung cấp hình ảnh trực quan này để phù hợp với môi trường làm việc của riêng bạn 35. Hòa đồng với người khác Không phải lúc nào cũng dễ dàng hòa đồng với mọi người, nhưng có thể làm được Tin hay không thì tùy, luôn có cách để tránh xung đột trong hầu hết mọi tình huống Tất cả bắt đầu từ cách bạn nghĩ và cảm nhận về người khác Sẽ luôn có những người bạn không thích và những người không thích bạn Nhưng điều đó không thể ngăn cản bạn giữa hòa khí Bạn phải làm gì? Có thái độ chấp nhận, lịch sự, khiêm tốn và tôn trọng sự khác biệt của người khác. Giữ một nụ cười trên khuôn mặt của bạn để mọi người có thể nói rằng bạn là một người dễ gần, thân thiện. Khi bạn có quan điểm khác với người khác, ngay cả khi bạn đúng, hãy đồng ý hoặc không đồng ý hoặc thảo luận về cách thỏa hiệp nếu đó là một vấn đề nghiêm trọng. Giữ thái độ tích cực và không bao giờ cao giọng sẽ giúp cuộc tranh luận trở nên thân thiện. Hãy chắc chắn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn và không trở thành nguồn gốc của những rắc rối của bất kỳ ai. Đối xử với người khác như bạn muốn được đối xử với chính mình, vũ trụ sẽ thấy rằng bạn đang làm phần việc của mình để hòa đồng và sẽ thu hút những người tốt đến với bạn. Khẳng định cho quen nhau Tôi hòa đồng với mọi người tôi gặp bất kể điều gì. Tôi luôn đối xử với người khác theo cách mà tôi muốn người khác đối xử với mình. Những người xung quanh tôi khiến tôi dễ dàng hòa đồng. Tôi có khả năng đặc biệt để giữ hòa bình ngay cả trong những tình huống căng thẳng. Không có gì ngăn cản tôi luôn cư xử tử tế với người khác. Kỹ thuật hình dung để làm quen Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một tình huống mà thông thường bạn sẽ gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Giờ hãy tưởng tượng bạn đang dùng những lời tử tế và đối xử tốt với người khác, hoặc đơn giản là đồng ý không đồng ý bằng cách nói với người kia rằng bạn tôn trọng quyền có ý kiến riêng của họ. Hình dung rằng người kia mỉm cười và đánh giá cao lời nói cũng như khả năng giữ thái độ tự tế của bạn cho dù tình huống có ra sao. Hãy biết ơn bản thân vì đã có sự tự chủ và kỷ luật để hòa hợp. 36. Xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh. Để thay đổi cách bạn ăn theo luật hấp dẫn, bạn cần thay đổi cách bạn nghĩ về thức ăn. Mối quan hệ của bạn với thức ăn liên quan nhiều hơn đến việc phát triển thói quen ăn uống lành mạnh thông qua suy nghĩ của bạn. Bạn phải làm gì? Trước hết, bạn cần thay đổi niềm tin sâu xa về thực phẩm đã khiến bạn không ăn uống lành mạnh trong quá khứ. Hiểu rằng ăn thực phẩm không lành mạnh gây hại nhiều hơn lợi sẽ giúp bạn có nhiều khả năng lựa chọn thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Hãy tưởng tượng bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn và có nhiều năng lượng hơn khi bạn ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe và cảm thấy không khỏe mạnh và mệt mỏi khi bạn ăn uống thiếu chất. Sử dụng những lời khẳng định tích cực để huấn luyện lại bộ não của bạn trong việc nhận ra mối liên hệ giữa việc bạn trở nên tốt hơn và ăn uống lành mạnh Cuối cùng, bạn có thể chuyển sang một bản ghi âm thơ miên giải quyết những vấn đề này ở cấp độ sâu nhất của tiềm thức. Khẳng định cho thói quen ăn uống lành mạnh Tôi thích ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe vì chúng giúp tôi suy nghĩ và cảm thấy tốt hơn. Khi tôi ăn uống lành mạnh, tôi cảm thấy rất hài lòng với bản thân và không hối tiếc. Tôi có thể kiểm soát cảm giác thèm ăn của mình và dễ dàng lựa chọn các sản phẩm thay thế lành mạnh. Thói quen ăn uống lành mạnh giúp tôi sống lâu hơn với sức khỏe tốt hơn. Tôi tiếp tục cải thiện thói quen ăn uống lành mạnh của mình khi tìm hiểu thêm về dinh dưỡng. Kỹ thuật hình dung cho thói quen ăn uống lành mạnh. Thực hiện bài tập này khi thức dậy vào buổi sáng khi bạn vẫn còn trên giường để bắt đầu một ngày mới. Khi bạn hình dung ra thức ăn tốt cho sức khỏe, hãy hình dung rằng nó sẽ đi vào dạ dày của bạn và khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, nó lâu và khỏe mạnh. Hãy tưởng tượng mùi vị của những món ăn tốt cho sức khỏe khiến bạn chảy nước miếng và mang lại cho bạn cảm giác rằng bạn đang làm điều gì đó tuyệt vời cho chính mình. Bây giờ hãy hình dung đồ ăn vặt và những thứ không lành mạnh khác trong chế độ ăn uống của bạn và hình dung chúng sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu bên trong như thế nào. Hãy tưởng tượng rằng chúng là chất độc và việc ăn chúng sẽ khiến bạn mất đi nhiều năm trong cuộc đời và khiến bạn cảm thấy ốm yếu. Hình dung rằng những thực phẩm này có vị như hóa chất và làm bạn ghê tởm. Ngay cả ý nghĩ cắn một miếng cũng khiến bạn buồn nôn. Giờ hãy sử dụng một hoặc tất cả các câu khẳng định và cảm thấy thoải mái khi đưa ra những lựa chọn lành mạnh suốt cả ngày. 37. Ngừng hút thuốc Một khi bạn bắt đầu hút thuốc, nó sẽ trở thành một chu kỳ vô tận. Ngay cả khi bạn từng muốn bỏ thuốc lá trong quá khứ và không thành công, luật hấp dẫn có thể giúp bạn vượt qua thói quen này. Cho dù bạn đã hút thuốc trong nhiều năm hay đang hút thuốc từ trong trứng nước một cách nhanh chóng, điều đó đều có thể thực hiện được. Bạn phải làm gì? Loại bỏ những lý do đằng sau việc hút thuốc của bạn bằng cách giải quyết các vấn đề về cảm xúc và thể chất. Nếu bạn hút thuốc vì buồn chán, hãy tìm việc khác để làm trong thời gian của mình, chẳng hạn như đọc sách hoặc chơi một trò chơi nhanh trên điện thoại. Nếu bạn hút thuốc vì căng thẳng, hãy thử thiền và thư giãn theo cách khác. Có rất nhiều cách để thư giãn mà không cần thắp sáng. Nếu bạn đang cố tỏ ra ngầu với người khác, hãy hiểu rằng hút thuốc không khiến ai trở nên ngầu cả. Những người bạn thật sự sẽ không quan tâm nếu bạn không hút thuốc. Nếu bạn cảm thấy mình mất kiểm soát, hãy sử dụng những lời khẳng định tích cực và kỹ thuật hình dung để sắp xếp lại tâm trí để bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn. Khẳng định để ngừng hút thuốc. Tôi có thể bỏ hút thuốc ngay lập tức mà không cảm thấy chán nản. Hút thuốc không còn là điều tôi cần hoặc muốn làm nữa. Tôi sẽ không bao giờ hút thêm một điếu thuốc nào nữa trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn khi không hút thuốc các triệu chứng cai nghiện của tôi sẽ biến mất và tôi sẽ cảm thấy tốt hơn bao giờ hết Kỹ thuật hình dung để ngừng hút thuốc Hình dung phải được sử dụng kết hợp với khẳng định để có kết quả tốt nhất nên sử dụng bài tập quán tường ngày 2 hoặc 3 lần mỗi ngày bắt đầu bằng cách sử dụng những lời khẳng định tích cực của bạn và lặp lại chúng nhiều lần Bây giờ hãy hình dung số tiền cần để mua một bao thuốc lá Hãy hình dung đống tiền đó sẽ tăng lên như thế nào sau một tuần, hai tuần, một tháng thậm chí một năm Hãy tưởng tượng những gì bạn có thể làm với số tiền đó bây giờ khi bạn không còn cần nó để mua những điếu thuốc chỉ bị ném vào thùng rác. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn một tháng sau khi bỏ thuốc lá. Bạn có thể thở dễ dàng hơn, không còn ho vào ban đêm và bạn có mùi dễ chịu hơn nhiều đối với những người không hút thuốc. Nhà và xe của bạn không còn mùi như gạt tàn và hơi thở của bạn sạch sẽ và trong lành. Bây giờ bạn có thể leo cầu thang mà không bị tim đập nhanh và bạn có nhiều năng lượng hơn. Bạn cảm thấy khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn răng và móng tay của bạn cuối cùng cũng trông trắng trở lại. Sử dụng hình dung này khi bạn bắt đầu bị cám dỗ và bạn sẽ có được sức mạnh cần thiết để ngừng hút thuốc mãi mãi. 38. Loại bỏ lạm dụng rượu Cũng như những chứng nghiện khác, luật hấp dẫn cung cấp một cách hiệu quả để sử dụng tâm trí của bạn để vượt qua chúng. Mặc dù lạm dụng rượu có thể là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng nó có thể được loại bỏ bằng cách muốn thay đổi và tin rằng bạn có thể làm được. Bạn phải làm gì? Giải quyết các vấn đề tương tự liên quan đến việc bỏ thuốc lá để vượt qua cơn nghiện của bạn. Hãy chắc chắn bao gồm những người khác trong quá trình chữa bệnh của bạn có thể mang lại sự tích cực và khuyến khích trong thời gian yếu kém. Các cuộc họp hoặc diễn đàn trực tuyến của AA là một cách rất tốt để làm điều này. Khẳng định để loại bỏ lạm dụng rượu. Rượu không còn kiểm soát tôi nữa và tôi không muốn hoặc không cần nó trong đời. Tôi là một người tốt hơn khi tôi tỉnh táo. Bạn bè và gia đình tôi vui hơn khi tôi tỉnh táo Cuộc sống tràn đầy hy vọng và mọi thứ đều có thể khi tôi tỉnh táo Tôi có toàn quyền kiểm soát những gì mình uống và tôi chọn ngừng uống rượu Kỹ thuật hình dung để loại bỏ lạm dụng rượu Kỹ thuật hình dung phổ biến nhất và hiệu quả nhất là kỹ thuật cho bạn cái nhìn thoáng qua về một tương lai tỉnh táo Hãy hình dung bản thân bạn trong 5 năm tới như thể bạn đã ngừng uống rượu kể từ bây giờ và hướng tới những thứ khác mà bạn đam mê Bạn có thể ở bất cứ nơi nào bạn muốn trong vòng 5 năm nếu bạn không để rượu cản đường. Hãy tưởng tượng nơi bạn muốn với tôi càng chi tiết càng tốt và cho phép những cảm xúc đó giúp bạn đi đúng hướng tới tương lai mới, tỉnh táo và thành công của mình. 39. Vượt qua cơn nghiện ma túy Ma túy là thứ nghiêm trọng nhất trong tất cả các chứng nghiện nhưng luôn có hy vọng khi bạn có luật hấp dẫn ở bên. Điều rất quan trọng là phải biết thuốc có thể đe dọa đến tính mạng và nguy hiểm như thế nào. Nếu bạn sử dụng ma túy thường xuyên, bạn nên dành thời gian để làm điều gì đó tốt cho bản thân và vượt qua cơn nghiện. Bạn sẽ tự hỏi tại sao bạn lại bắt đầu sử dụng chúng ngay từ đầu. Bạn phải làm gì? Bước đầu tiên là đến trung tâm phục hồi chức năng và nhận trợ giúp về các triệu chứng cai nghiện nếu cần thiết. Tham gia chương trình với tinh thần cởi mở và thái độ tích cực để bạn có thể tận dụng tối đa chương trình. Sử dụng thiền hàng ngày. Kỹ thuật hình dung và khẳng định tích cực trong quá trình hồi phục của bạn và tiếp tục làm như vậy sau khi bạn hoàn thành. Cũng sử dụng các phương pháp tương tự để bỏ hút thuốc và lạm dụng rượu. Khẳng định để vượt qua nghiện ma túy. Tôi không còn muốn hoặc cần ma túy trong cuộc sống để được hạnh phúc. Tôi hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và là chính mình hơn khi không dùng ma túy. Bây giờ tôi không dùng ma túy nữa, tôi sẽ sống lâu hơn và cảm thấy khỏe hơn. Sạch sẽ là một cảm giác vô cùng tự do mà tôi vô cùng thích thú. Bây giờ tôi có sự bình an nội tâm vì tôi không còn sử dụng ma túy. Kỹ thuật hình dung để không có ma túy. Sử dụng một cách tiếp cận kết hợp để hình dung này. Sử dụng một để bỏ hút thuốc và một để cùng nhau vượt qua lạm dụng rượu. Thay thế các phần thuốc lá và rượu bằng hình ảnh trực quan về việc không có ma túy. 40. Quản lý sự tức giận Khi bạn mất kiểm soát cơn giận của mình, bạn sẽ mất kiểm soát chính mình. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiềm chế cơn giận của mình, bạn có thể thu được lợi ích từ việc quản lý cơn giận một chút bằng luật hấp dẫn. Ngay cả khi cơn giận của bạn đến đột ngột và không báo trước, vẫn có nhiều cách để chống lại những cảm xúc và cảm xúc này để bạn có thể cảm thấy cân bằng và kiểm soát bất kỳ điều gì có thể xảy ra với mình. Bạn phải làm gì? Trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác, trước tiên bạn phải hiểu rằng bạn có toàn quyền kiểm soát tâm trí và hành động của mình. Sự bộc phát tự phát chỉ đổ thêm dầu vào lửa trong thời điểm căng thẳng và không bao giờ được phép bộc phát. Nhưng bạn cũng không thể để mọi thứ bị đóng chai bên trong. Hãy thiền định trong những lúc bạn tức giận và để bản thân bình tĩnh lại trước khi đối mặt với một vấn đề nóng bỏng. Nhắc nhở bản thân rằng bạn phải giữ bình tĩnh khi tức giận để mang lại kết quả tốt nhất. Sử dụng những lời khẳng định tích cực hàng ngày kết hợp với hình dung những tình huống mà bạn phải giữ bình tĩnh. Bạn cũng nên nói ra mọi chuyện trước khi chúng leo thang thành một vấn đề lớn hơn Mọi người thậm chí có thể không nhận ra rằng bạn đang buồn về điều gì đó trừ khi bạn nói điều gì đó một cách bình tĩnh và tôn trọng. Một cách khác để loại bỏ sự tức giận là học cách tha thứ. Khẳng định cho quản lý tức giận Tôi có thể giữ cho mình không mất kiểm soát khi tức giận. Khi đối mặt với mối đe dọa hoặc tình huống căng thẳng, tôi xử lý nó một cách bình tĩnh và tự chủ. Ngay cả khi gặp phải tình huống khó chịu, tôi vẫn có thể duy trì thái độ tích cực. Tôi bình tĩnh và giảm căng thẳng một cách tự nhiên. Khi tôi cảm thấy tức giận, tôi có thể giải tỏa nó một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng. Kỹ thuật hình dung để quản lý tức giận Sử dụng kỹ thuật này khi có dấu hiệu đầu tiên của cảm giác tức giận hoặc nếu bạn biết rằng bạn sẽ phải đối mặt với một tình huống khiến bạn cảm thấy căng thẳng và thất vọng. Đầu tiên, hãy nhắm mắt lại, ngắt kết nối bản thân khỏi tình huống rắc rối và tưởng tượng rằng bạn đang rời khỏi cơ thể của mình và lơ lửng trên những gì đang xảy ra. Bây giờ hãy hình dung bạn đang trả lời với giọng điệu bình tĩnh và lời nói thận trọng. Cảm thấy căng thẳng rời khỏi cơ thể của bạn và buông bỏ sự tức giận. Nếu bạn vẫn cảm thấy quá tức giận để kiểm soát bản thân, hình dung bạn đang ở một nơi khiến bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đây có thể là bất cứ điều gì bạn thích làm, chẳng hạn như chơi nước hoặc đi tàu luyện siêu tốc. Nó cũng có thể chỉ đơn giản là thư giãn trên hòn đảo thiên đường của riêng bạn. Một khi bạn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc bên trong, bạn có thể mở mắt và phản ứng như bạn hình dung mình đang làm khi bạn ngắt kết nối với tình huống. 41. Có được sức mạnh trong thời gian khó khăn Khi bạn cảm thấy dường như mọi thứ đang diễn ra hoàn toàn sai lầm, điều đó không nhất thiết về ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn theo cách gây tổn thương. Mọi người đều trải qua những vấn đề trong cuộc sống và những điều xảy ra gây ra rắc rối, nhưng không phải những trải nghiệm khiến cuộc sống trở nên khốn khổ mà là cách bạn chọn để đối phó với chúng. Bạn phải làm gì? Cách tốt nhất để cảm thấy tốt hơn khi mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ là bắt đầu ghi nhớ mọi thứ đã diễn ra đúng đắn. Bạn cũng có thể trấn an bản thân rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn và cách nói trở nên tốt đẹp hơn là bằng cách bạn thoát khỏi khó khăn và quay trở lại con đường hướng tới mục tiêu của mình không cần bảo chữa. Đừng bao giờ nói rằng bạn không thể và bạn sẽ tìm thấy sức mạnh to lớn vượt qua những thời điểm khó khăn của mình. Khẳng định cho sức mạnh trong thời điểm khó khăn. Tôi có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Không có gì tôi không thể xử lý. Không có vấn đề nào là quá lớn đối với tôi để giải quyết. Mỗi sai lầm của tôi chỉ là một cú va chạm khác trên con đường thành công. Khi gặp khó khăn, tôi luôn dùng thái độ tích cực để vượt qua. Kỹ thuật hình dung để đạt được sức mạnh trong thời điểm khó khăn Đây là một trong những cách hình dung mạnh mẽ nhất mà bạn có thể thực hiện vì nó cho bạn cách để luật hấp dẫn hoạt động hiệu quả hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi bạn đạt được loại sức mạnh nội tâm này, bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn trong việc thể hiện mọi thứ bởi vì bạn sẽ tỏa ra một năng lượng rung động mạnh mẽ với lực hút từ trường tích cực. Khi bạn cảm thấy thất vọng về điều gì đó hoặc rất nhiều điều đang diễn ra trong cuộc sống của mình, hãy dành thời gian để giải tỏa 15 hoặc 20 phút cho hình dung thay đổi cuộc sống này. Hãy suy nghĩ về những gì nó có bạn. Cảm thấy tiêu cực? Bây giờ nằm xuống và thư giãn cơ thể của bạn. Tập trung vào việc giải phóng sự căng thẳng từ tất cả các cơ bắp của bạn. Bắt đầu từ đỉnh đầu và thực hiện theo cách của bạn cho đến tận các đầu ngón chân. Tập trung hít thở chậm và sâu. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trên một bãi biển ấm áp với làn gió nhẹ và tiếng sóng vỗ nhẹ. Bạn ngửi thấy mùi thơm của trái cây nhiệt đới và dừa và cảm nhận lớp cát mềm mượt giữa các ngón chân. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang cầm bút và giấy ghi chú, viết ra những điều xuất hiện trong tâm trí khiến bạn cảm thấy yếu đuối. Khi bạn hoàn thành, hãy cuộn những mảnh giấy nhỏ thành những cuộn nhỏ, đặt tất cả chúng vào một cái chai và đóng nắp lại, tượng trưng cho sự sẵn sàng của bạn để cho chúng ra đi. Sử dụng cánh tay mạnh mẽ của bạn, ném cái chai ra biển càng xa càng tốt. Bây giờ hãy quan sát khi nó dần biến mất nhưng chắc chắn ở phía chân trời và các vấn đề không còn nữa. Ngay khi cái chai rắc rối biến mất, bạn bắt đầu cảm thấy một sức mạnh đến từ bên trong cơ thể mình. Hình dung sức mạnh đó tỏa ra từ bạn và bao quanh bạn bằng một tấm khiên. Bạn đột nhiên biết rằng không có gì bạn trải qua sẽ có thể khiến bạn thất vọng một lần nữa. Lá chắn này sẽ giúp bạn nhìn thấy mặt tươi sáng và duy trì sự tích cực ngay cả khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Bây giờ hãy mỉm cười, mở mắt ra và cảm thấy nhẹ nhõng hoàn toàn khi biết rằng lá chắn của bạn luôn ở đúng vị trí. 42. Loại bỏ nỗi đau Nỗi đau là cách bộ não của bạn nói với bạn rằng có điều gì đó không ổn. Đó là một điều ác cần thiết nhưng là điều mà bạn có thể chế ngự được bằng cách sử dụng các kỹ thuật của luật hấp dẫn. Tâm trí của chúng ta có thể được huấn luyện để nhận thức cơn đau khác đi nhằm sống một cuộc sống ít đau đớn hơn cho những người bị đau mãn tính. Bạn phải làm gì? Trước khi bạn có thể làm dịu hoặc loại bỏ cơn đau, bạn cần giúp tâm trí của bạn thừa nhận nỗi đau để nó không còn cần thiết nữa. Cảm ơn cơ thể của bạn đã cho bạn biết rằng có điều gì đó không ổn và nói với bản thân rằng bạn có thể tắt tín hiệu ngay bây giờ. Cuối cùng, tâm trí của bạn sẽ không cảm nhận được nỗi đau như một điều gì đó quá tồi tệ. Một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại và ngạc nhiên nhận ra rằng bạn không còn nỗi đau đó nữa. Khẳng định để loại bỏ cơn đau. Cơ thể tôi hoàn toàn không còn đau đớn. Tôi có toàn quyền kiểm soát cảm giác của cơ thể mình. Tôi thức dậy mỗi ngày với ít đau hơn ngày hôm trước. Rất dễ giải tỏa nỗi đau và sự căng thẳng trong tôi. Tôi có khả năng tự nhiên để kiểm soát những gì tôi cảm thấy về thể chất. Kỹ thuật hình dung để loại bỏ cơn đau. Loại bỏ cơn đau thông qua hình dung có thể thay đổi cuộc sống của bạn ngay bây giờ. Bước đầu tiên là tin rằng điều này sẽ hiệu quả với bạn. Nếu bạn tin rằng nó sẽ hiệu quả, nó sẽ hiệu quả. Rốt cuộc, đây là cách luật hấp dẫn hoạt động. Vì vậy, hãy tập trung vào việc dồn năng lượng của bạn để biết rằng bạn chỉ còn cách hình dung nỗi đau của mình biến mất trong giây lát. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã hoàn thành nó ngay bây giờ và để cảm giác không đau đớn giúp bạn có thêm niềm tin vào quá trình này. Bây giờ... Hãy đến một nơi mà bạn có thể thư giãn, cởi giày ra, mặc thứ gì đó thực sự thoải mái và rộng rãi. Và nếu bạn búi tóc lên, hãy xóa tóc. Bây giờ hãy nằm xuống và chỉ tập trung vào hơi thở của bạn. Vào, và ra, vào, ra, thư giãn. Khi bạn đã thư giãn hết bức có thể, hãy tập trung vào cơn đau mà bạn đang cảm thấy. Hãy suy nghĩ về vị trí của nó, hình dạng của nó và tô màu cho nó. Hình dung rằng bạn thực sự có thể thấy nỗi đau của mình như một thứ trong cơ thể bạn. Bây giờ bạn có thể nhìn thấy nó, bạn có thể làm cho nó biến mất. Di chuyển cơn đau ra khỏi cơ thể của bạn và hình dung đang lơ lửng phía trên bạn. Bây giờ hãy sáng tạo và xem bị phá hủy. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để thoát khỏi nó. Đánh nó bằng một con rơi khổng lồ, xem nó bị cá mập nuốt chửng hoặc bị hút vào hố đen. Xin chúc mừng, nỗi đau của bạn đã biến mất. Nếu không... Hãy thực hành điều này và tập trung vào việc loại bỏ nghi ngờ của bạn để thấy kết quả. 43. Ngừng ác mộng. Nếu bạn thường xuyên gặp ác mộng khiến bạn mất ngủ, luật hấp dẫn cũng có thể giúp bạn chinh phục thế giới đang ngủ của mình. Hãy nhớ rằng bạn thu hút những gì bạn tập trung vào nhất và điều này cũng có thể đúng trong thế giới giấc mơ của bạn. Bạn phải làm gì? Những lời khẳng định tích cực có thể được sử dụng trước khi chìm vào giấc ngủ để bạn có thể kiểm soát thế giới giấc mơ của mình. Đừng vây quanh bản thân bằng bất kỳ hình ảnh hoặc khung cảnh đáng sợ nào và hãy nghĩ đến những điều vui vẻ khi bạn chìm vào giấc ngủ. Nếu bạn có một giấc mơ tồi tệ xảy ra thường xuyên, hãy viết nó vào nhật ký giấc mơ và cố gắng đạt được giấc mơ sáng suốt để bạn có thể thay đổi giấc mơ của mình vào lần tới khi nó xảy ra. Khẳng định cho việc ngừng ác mộng. Giấc mơ của tôi luôn tràn ngập những điều hạnh phúc. Khi tôi ngủ, Tâm trí tôi mơ thấy bình yên suốt đêm. Tôi có thể đi vào giấc ngủ và tận hưởng cảm giác tích cực suốt đêm. Khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ về những điều hạnh phúc và có những giấc mơ ngọt ngào. Tôi luôn giữ được những giấc mơ đầy tốt đẹp và vui vẻ. Kỹ thuật hình dung để chấm dứt ác mộng Kỹ thuật hình dung này bao gồm 2 phần. Phần đầu tiên được sử dụng để giúp bạn minh mẫn hoặc tỉnh táo trong trạng thái mơ. Khi mở mắt, hãy hình dung bạn đang thọc ngón tay vào lòng bàn tay kia. Đó sẽ xảy ra như nó là có thể. Làm điều này nhiều lần trong ngày kể từ bây giờ để xây dựng thói quen mới thực hiện kiểm tra thực tế này. Tiềm thức của bạn cuối cùng sẽ bắt đầu thực hiện thói quen này khi bạn đang mơ và bạn sẽ nhận ra mình đang mơ bởi vì bạn thực sự có thể luồn ngón tay qua bàn tay của mình. Phần thứ hai của kỹ thuật hình dung là tạo ra thế giới giấc mơ của riêng bạn thay vì cho phép những cảm xúc hoặc suy nghĩ tiêu cực của bạn tạo ra cơn ác mộng. Làm điều này bằng cách viết ra giấc mơ cuối cùng của bạn sẽ là gì? bao gồm nhiều chi tiết để làm cho nó sống động trong tâm trí của bạn. Khi bạn đang chìm vào giấc ngủ, hãy bắt đầu tạo ra giấc mơ này trong tâm trí như thể bạn đang mơ. Sẽ cần một số luyện tập, nhưng cuối cùng bạn sẽ có thể đi vào giấc mơ này khi bạn bước vào giấc ngủ và sử dụng kỹ thuật mơ sáng suốt của mình để giữ cho nó tích cực suốt đêm. 44. Vượt qua nỗi ám ảnh Đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn và vượt qua nỗi ám ảnh cũng giống như học cách đi xe đạp hoặc bơi lội, Mặc dù ban đầu cảm thấy không thể, nhưng một khi chúng ta quyết tâm thành công thì cuối cùng điều đó cũng xảy ra. Luật hấp dẫn có thể giúp bạn tập trung tâm trí để vượt qua mọi nỗi sợ hãi hoặc ám ảnh từ độ cao và không gian nhỏ đến nhện và rắn. Bạn phải làm gì? Hãy sẵn sàng và sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn và nhận ra rằng tâm trí của bạn đang dở trò đổi bại với bạn. Hình dung bạn đối mặt với nỗi sợ hãi mà không có hậu quả gì và để cảm xúc tự hào và thành tựu lấp đầy tâm trí bạn. Nếu nỗi sợ hãi bắt đầu tăng lên, hãy đánh lạc hướng tâm trí của bạn bằng cách nghĩ về điều gì đó mà bạn không hề sợ hãi, chẳng hạn như một chú mèo con dễ thương. Lặp lại một câu thần chú chẳng hạn như không có gì có thể làm tổn thương tôi. Đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn một cách thường xuyên để bạn trở nên vô cảm với tình huống hoặc sự vật mà bạn sợ hãi. Giữ một tâm trí tích cực và lạc quan khi đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn và bạn sẽ sớm thoát khỏi ám ảnh. Khẳng định để vượt qua ám ảnh Điền vào chỗ trống với nỗi ám ảnh của bạn hoặc sử dụng một từ chung chung như bất cứ điều gì. Tôi có thể dễ dàng đối mặt với. Bất cứ khi nào tôi phải làm điều gì đó bao gồm, tôi không hề sợ hãi. Tôi không gặp khó khăn gì trong việc vượt qua nỗi ám ảnh và đối mặt với bất cứ điều gì. Tôi chọn cách luôn kiểm soát bản thân và không bao giờ để nỗi sợ kiểm soát mình. Tôi luôn có khả năng đối mặt với mọi tình huống, sự việc khi cần thiết mà không bị ảnh hưởng kỹ thuật hình dung để vượt qua ám ảnh. Kỹ thuật hình dung đã được chứng minh này bao gồm sự kết hợp của các bài tập xoa dịu và đắm mình trong môi trường ám ảnh sợ hãi mà không gây ra bất kỳ hậu quả nào. Để bắt đầu, chỉ cần nhắm mắt lại bất cứ khi nào nỗi ám ảnh bắt đầu xâm chiếm và tập trung vào điều gì đó mà bạn yêu thích. Đó có thể là bất cứ điều gì bạn sẽ không bao giờ từ chối, chẳng hạn như đi dạo trong công viên hoặc tắm nắng vào một ngày mùa xuân ấm áp. Thực sự, nó có thể là bất cứ điều gì bạn quyết định. Tiếp theo, Hãy để cảm giác về điều bạn yêu thích chiếm lấy tất cả các giác quan của bạn trong ít nhất 2 phút, chờ cho đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Khi bạn hoàn toàn bình yên và cảm thấy mãn nguyện, hãy nghĩ đến việc làm những điều mà bạn sợ hãi. Hình dung bạn vượt qua nỗi ám ảnh trong khi cảm thấy hoàn toàn không sợ hãi và bình tĩnh. Nếu bất cứ lúc nào bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi, hãy quay lại hình dung dễ chịu của mình cho đến khi bạn bình tĩnh lại. Sau đó bắt đầu quay lại nơi bạn đã dừng lại khi chìm đắm trong nỗi ám ảnh. Thực hiện kỹ thuật hình dung này hàng ngày, bất cứ khi nào bạn có cơ hội cho đến khi bạn không còn cảm giác ám ảnh trong tình huống ám ảnh tưởng tượng của mình. Cuối cùng, bạn sẽ có thể làm điều thực sự mà không có nỗi sợ hãi tê liệt. 45. Giảm cân Giảm cân thành công là tất cả về cách bạn suy nghĩ. Khi bạn nghĩ bạn có thể làm được, bạn sẽ làm được. Khi bạn nghĩ rằng bạn không thể, điều đó cũng trở thành sự thật. Giảm cân có thể giúp ngăn ngửa vô số vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì bao gồm bệnh tiểu đường và bệnh tim. Vì vậy, nó không chỉ là về ngoại hình mà còn là về chất lượng cuộc sống của bạn. Bạn phải làm gì? Hành động như thể đóng một vai trò rất lớn trong việc giảm cân. Kỹ thuật luật hấp dẫn này có nghĩa là hành động như thể bạn đã là trọng lượng mục tiêu của mình. Vì vậy, nếu bạn muốn nhẹ hơn 20 pound hãy hành động như thể bạn sẽ cần phải hành động nếu bạn đã nhẹ hơn 20 pound và muốn giữ nguyên như vậy. Điều này có nghĩa là giảm khẩu phần ăn và bỏ qua phần ăn thứ hai. Ăn uống lành mạnh hơn cần có ý chí và để làm được điều đó, bạn có thể chuyển sang các kỹ thuật loa như khẳng định và bảng tầm nhìn. Tạo một bảng tầm nhìn với bạn với cân nặng khỏe mạnh bằng cách sử dụng một cơ thể nhỏ hơn so với đầu của bạn. Sau đó, dán hình ảnh của tất cả những điều bạn sẽ làm khi bạn gầy hơn. Đó có thể là một cuộc đi mua sắm, mặc bikini, đi du lịch hoặc có thể làm những việc mà cân nặng của bạn ngăn cản bạn làm khẳng định giảm cân, tôi có thể cảm thấy quần áo của mình rộng hơn mỗi ngày. Mỡ của tôi đang biến mất khỏi cơ thể, để lộ ra tôi gầy hơn. Tôi đang ăn uống lành mạnh và tập thể dục vì nó giúp tôi giảm cân nhiều hơn. Mỗi lần lên cân, tôi lại nhẹ hơn trước đây. Tôi giảm cân dễ dàng. Kỹ thuật hình dung để giảm cân. nhắm mắt lại và cho phép cảm giác phấn khích và mong đợi xâm nhập vào tâm trí bạn về mục tiêu giảm cân. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang ở mức cân nặng mà bạn muốn. Cảm thấy bạn đang mặc chiếc quần với kích cỡ mà bạn muốn mà không có bất kỳ lực cản nào. Nhìn vào gương cơ thể mới của bạn và chiêm ngưỡng nó. Hãy suy nghĩ về việc có thể đi bộ xung quanh một cách dễ dàng và cảm thấy tự tin và ưa nhìn. Hãy nghĩ xem đây là bạn như thế nào. Bạn đang trở thành bạn mới, mỏng hơn ngay bây giờ. Nó đang xảy ra. Hãy tưởng tượng những thực phẩm lành mạnh mà bạn đưa vào cơ thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu và giờ đây bạn có thể chạy cả dặm mà không cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Hãy nghĩ về cách tập thể dục mang lại cho bạn cảm giác tự hào và tiếp thêm năng lượng cho bạn. Thực hiện bài tập này mỗi ngày trong hành trình giảm cân của bạn ngay trước khi bạn đối mặt với những tình huống khó khăn nhất. 46. Xây dựng lòng biết ơn Lòng biết ơn là điều bắt buộc nếu bạn muốn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn không cần phải cảm thấy tự mãn về hoàn cảnh hiện tại của mình để trải nghiệm cảm giác biết ơn thuần túy. Bạn chỉ cần suy nghĩ về những điều tuyệt vời như thế nào và bạn đã được trao cơ hội để theo đuổi mục tiêu của mình. Cùng với đó, thế giới trở thành một nơi tươi sáng hơn. Bạn cảm thấy tuyệt vời không thể giải thích được và nhiều điều để biết ơn xuất hiện nhiều hơn. Bạn phải làm gì? Mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, Hãy thiền với mục đích duy nhất là lòng biết ơn. Hãy bắt đầu với những điều đơn giản như khả năng hít thở, cảm giác được sống, gia đình, bạn bè và tất cả những thứ bạn có thật tuyệt biết bao. Hãy nghĩ xem mỗi thứ tuyệt vời như thế nào và những thứ đó khiến bạn cảm thấy thế nào. Làm điều này trong 5 đến 10 phút và sau đó viết ra một số điều lớn nhất mà bạn biết ơn. Đây có thể là một người, địa điểm, sự kiện hoặc tài sản vật chất. Nó thậm chí có thể là một ý tưởng hoặc khái niệm. Sử dụng một tạp chí biết ơn là một ý tưởng tuyệt vời. Sau một thời gian, bạn sẽ nhận thấy rằng việc tập trung vào lòng biết ơn sẽ tạo nên sự phong phú trong cuộc sống của bạn theo những cách mà bạn không bao giờ tưởng tượng được. Khẳng định để xây dựng lòng biết ơn Tôi rất biết ơn về tất cả những gì tôi có và những thứ tôi đang nhận được. Tôi rất biết ơn vì luôn có mọi thứ tôi cần. Vũ trụ luôn cung cấp mọi thứ tôi cần để cảm thấy biết ơn. Cuộc sống của tôi có rất nhiều điều để biết ơn và lòng biết ơn của tôi lớn dần lên mỗi ngày. Những trải nghiệm của tôi rất quý giá đối với tôi và tôi rất vui vì được sống. Kỹ thuật hình dung để xây dựng lòng biết ơn. Đối với hình dung này, chỉ cần tưởng tượng bạn đang nhìn vào mọi thứ mà bạn đã được ban phước. Bắt đầu với những điều nhỏ nhặt và hướng tới những điều lớn lao, tưởng tượng xem mỗi thứ bạn có sẽ khiến bạn cảm thấy thế nào và nó cho phép bạn làm gì. Bạn có thể hình dung bất cứ điều gì trong thời gian này bao gồm gia đình, bạn bè, sự giàu có, sức khỏe, vật nuôi thậm chí cả những thứ như điều khiển từ xa của bạn. Bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy thực sự biết ơn, hãy tập trung vào việc phát triển cảm giác đó ngày càng lớn hơn. Nếu bạn cần một số ý tưởng cho hình dung của mình, chỉ cần nhìn xung quanh với đôi mắt mở và thực sự, thực sự nhìn thấy. 47. Cải thiện sự tập trung Tập trung là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với luật hấp dẫn và cách nó vận hành trong cuộc sống của bạn. Điều này đơn giản là vì chúng ta thu hút nhiều hơn bất cứ thứ gì chúng ta tập trung vào. Sự tập trung của bạn và số lượng của nó là những thứ quyết định mức độ kiểm soát của bạn đối với những điều bạn muốn trong cuộc sống. Bạn phải làm gì? Sự tập trung phải được thực hiện theo cách tích cực để tạo ra sự thay đổi đúng đắn trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn tập trung sự tập trung của mình theo cách tiêu cực, bạn sẽ thấy mình càng lún sâu vào cái bẫy của những tình huống và trải nghiệm tiêu cực. Nếu bạn thấy mình đang tập trung vào mức độ tồi tệ của một điều gì đó, hãy ngay lập tức chuyển bộ não của bạn sang một chế độ suy nghĩ khác. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy choáng ngợp trước khối lượng công việc đang làm để đạt được mục tiêu, thay vào đó hãy tập trung vào việc đạt được mục tiêu tuyệt vời như thế nào và coi mỗi nhiệm vụ như một mảnh ghép đặc biệt của bức tranh ghép hình, tìm sự phấn khích và cảm giác được trao quyền khi bạn hoàn thành công việc và nếu cần, hãy chia các dự án lớn thành các nhiệm vụ nhỏ và ăn mừng sau mỗi cột mốc hoàn thành. Khẳng định để cải thiện sự tập trung Tôi luôn có thể tập trung vào mục tiêu của mình và tiếp tục tiến về phía trước. Khi làm việc gì, tôi đều dồn hết tâm trí vào đó. Tôi tập trung một cách tự nhiên. Khi tôi làm điều gì đó, tôi hoàn toàn tập trung vào nó. Tập trung vào mọi thứ khiến tôi cảm thấy thật sự làm việc hiệu quả và hạnh phúc. Kỹ thuật hình dung để cải thiện sự tập trung. Kỹ thuật hình dung này nên được sử dụng trước khi bạn làm điều gì đó mà bạn sẽ cần tập trung vào. Tìm một nơi để ở một mình trong vài phút. Nếu bạn phải, Sử dụng một phòng tắm hoặc xe hơi của bạn để chạy trốn. Nhắm mắt lại và hít thở sâu, chậm. Bây giờ hãy hình dung đôi tai của bạn mở ra để nghe mọi âm thanh. Hãy tưởng tượng rằng bạn vừa tháo nút tai và bây giờ bạn có thể nghe thấy bất cứ điều gì. Tiếp theo, hãy nghĩ về tâm trí của bạn. Tưởng tượng rằng nó có một cánh cửa và bạn vừa mở nó ra. Ngoài cửa tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp bao quanh mọi thứ bạn nhìn thấy. Điều này thể hiện tâm trí của bạn đang cởi mở bước cuối cùng là hình dung trái tim của bạn. Nó có một cánh cửa và khi bạn mở nó ra, bạn giải phóng một ánh sáng khác với đủ màu sắc và hình dạng rực rỡ. Điều này thể hiện trái tim của bạn đang rộng mở. Bây giờ, hãy mở mắt ra và tập trung vào mức độ rõ ràng mà bạn có thể nhìn thấy. Với đôi tai, đôi mắt, trái tim và tâm trí rộng mở, giờ đây bạn có thể tập trung vào bất cứ điều gì bạn muốn. 48. Có nhiều niềm vui hơn Nếu bạn đang cảm thấy buồn chán và không thỏa mãn, hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ thu hút nhiều sự nhàm chán hơn và những thứ không đáp ứng nhu cầu tình cảm của bạn. Không có niềm vui là một lựa chọn bạn đưa ra từ bên trong, hoàn toàn không phải là sản phẩm của môi trường của chúng ta. Bạn đã bao giờ quan sát một đứa trẻ chơi cùng một món đồ chơi hàng giờ hàng ngày, nghĩ ra những cách mới để làm cho mỗi khoảnh khắc trở nên độc đáo chưa? Hãy thắp lại khả năng của bạn để làm điều tương tự và bạn sẽ mở ra những cánh cửa dẫn đến mọi niềm vui mà bạn có thể mong muốn. Bạn phải làm gì? Bước đầu tiên là nới lòng. Sau đó, hãy nở một nụ cười trên môi và bắt đầu lập danh sách mọi việc bạn đã làm mà bạn thấy thú vị. Nghĩ về niềm vui của bạn khi thực hiện một số hoạt động nhất định bằng cách hình dung chúng trong đầu và cho phép những cảm xúc đó khiến bạn cảm thấy thoải mái ngay bây giờ. Lấy danh sách những điều bạn thích làm và tự hứa với bản thân sẽ làm nhiều hơn nữa. Nếu tiền là một vấn đề, có rất nhiều cách để vui chơi mà không phải bỏ một xu nào, chấp nhận thử thách, đam mê một sở thích nào đó, ra khỏi nhà và gặp gỡ mọi người, tình nguyện cho một tổ chức hoặc tổ chức từ thiện chẳng hạn như nơi trú ẩn không giết hại động vật, học một kỹ năng mới hoặc làm điều gì đó khác biệt với thói quen của bạn. Tất cả những điều này có thể giúp thêm gia vị cho cuộc sống của bạn và khiến bạn cảm thấy vui vẻ trở lại. Khẳng định để có nhiều niềm vui hơn, tôi luôn vui vẻ dù ở đâu hay làm gì, Tôi luôn vây quanh mình với những người thích vui vẻ. Tôi có thể dễ dàng sử dụng trí tưởng tượng của mình để làm mọi thứ trở nên thú vị. Cuộc sống đầy những cuộc phiêu lưu thú vị, những trải nghiệm hài hước và những chuyến đi thú vị. Niềm vui luôn tìm thấy tôi mọi lúc, mọi nơi và mọi thứ trong cuộc sống đều là niềm vui đối với tôi. Kỹ thuật hình dung để có nhiều niềm vui hơn. Hãy nghĩ về khoảng thời gian mà bạn đã có niềm vui nhất mà bạn từng có. Bây giờ... Hãy tưởng tượng lại ngày hoặc sự kiện đó trong tâm trí của bạn một cách chính xác nhất có thể. Bạn thực sự có thể đánh lừa tâm trí của mình để cảm thấy như thể nó vừa có rất nhiều niềm vui với kỹ thuật này và giúp bạn trải qua một ngày với nhiều niềm vui hơn. Bạn càng hạnh phúc, niềm vui sẽ tìm đến bạn nhiều hơn. Hãy nhớ sử dụng tất cả các giác quan của bạn để tưởng tượng thời gian vui vẻ. Quan sát môi trường xung quanh, ngửi mùi hương trong không khí, nghe âm thanh, cảm nhận những thứ bạn chạm vào và nếm những thứ bạn ăn hoặc uống. Ngoài ra, hãy chắc chắn nghĩ về cảm xúc của bạn nữa. Đó là phần quan trọng nhất. 49. Thay đổi cách bạn nhìn thế giới. Nhận thức là tất cả về so sánh. Đây là lý do tại sao một người luôn biết đến sự giàu có và dư giả có thể cảm thấy như thể họ thiếu thốn trong khi một người nghèo cả đời lại cảm thấy rất may mắn. Bạn hãy làm gì? Điều quan trọng là tất cả về những gì bạn đang so sánh tình hình của bạn với Thay vì nhìn vào một người rất giàu có và cảm thấy như bạn không có gì, hãy nhìn xem bạn đã đi được bao xa trên hành trình của chính mình. Nếu mọi thứ không xuân sẻ với bạn, hãy tập trung vào con đường bạn đang đi và đánh giá cao mỗi bước tiến mà bạn thực hiện. Ngoài ra, hãy học cách biết ơn những sai lầm và thất bại, vì đây là những kinh nghiệm học tập của bạn. Nhận ra rằng thất bại không thực sự là thất bại, mà là một bước đệm để thành công. Một trong những cách lớn nhất để thay đổi cách bạn nhìn thế giới là ngừng xem tin tức, Thế giới là một nơi tuyệt vời đầy những điều tốt đẹp, nhưng tin tức không bao giờ cho bạn thấy những điều đó. Họ tập trung chủ yếu vào những điều tiêu cực. Điều này khiến họ khó nhìn thế giới đúng với bản chất của nó. Khẳng định để thay đổi cách bạn nhìn thế giới, tôi chọn nhìn thấy mặt tích cực trong mọi tình huống. Tôi tin rằng thế giới nói chung là một nơi tốt đẹp với những người tốt. Cuộc sống của tôi tràn ngập phước lành và tôi biết ơn những gì tôi có. Có vẻ đẹp xung quanh chúng ta, Sự tồn tại của chúng ta thật đáng kinh ngạc và kỳ diệu. Kỹ thuật hình dung để thay đổi cách bạn nhìn thế giới. Nhắm mắt lại, hãy suy nghĩ về tất cả những gì chúng ta có ở đây trong thế giới của chúng ta. Hình dung vũ trụ và trái đất nhỏ bé như thế nào khi so sánh. Bây giờ hãy nghĩ về việc hành tinh của chúng ta tồn tại thật tuyệt vời biết bao. Hãy hình dung tất cả những chi tiết nhỏ giúp cho sự sống có thể tồn tại ở đây. Hãy suy nghĩ về nước, bầu không khí, thức ăn phát triển và thực vật và động vật hoàn thành chuỗi thức ăn của chúng ta. Hãy tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu chúng ta ở gần hơn hoặc xa hơn so với mặt trời của chúng ta hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có lực hấp dẫn của mặt trăng. Ngoài ra, hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu hành tinh của chúng ta không quay quanh mặt trời hoặc quay để tạo ra ngày và đêm cho chúng ta. Tất cả những điều này là tuyệt vời. Bạn sẽ có một cái nhìn khác về thế giới khi bạn chiêm nghiệm những khái niệm này bằng hình dung. Nó thực sự đáng chú ý. Hãy cho phép bản thân cảm thấy biết ơn vì đã có tất cả những điều nhỏ bé này kết hợp với nhau để chúng ta có mặt ở đây. 50. Loại bỏ chứng mất ngủ Nếu bạn khó ngủ, toàn bộ cuộc sống của bạn có thể bị ảnh hưởng. Bạn cảm thấy trện trọng, ủ rũ và cáo kỉnh vào ban ngày và đau khổ vào ban đêm. Nhưng nhờ luật hấp dẫn, hầu hết các trường hợp mất ngủ đều có thể được loại bỏ hoặc thuyên giảm rất nhiều. Bạn hãy làm gì? sai lầm chính của những người mất ngủ là họ tập trung mọi suy nghĩ vào việc cố gắng làm dịu tâm trí để đi vào giấc ngủ, trong khi tâm trí tiếp tục chạy đua. Điều này nói với vũ trụ rằng bạn có tâm trí không tĩnh lặng và bạn không thể ngủ được nên cuối cùng bạn càng làm tổn hại đến nỗ lực ngủ của mình. Thay vì tập trung vào điều đó, hãy tập trung vào một kỹ thuật khác. Khi đến giờ đi ngủ, hãy dành khoảng 30 phút để cho phép bất kỳ và tất cả những suy nghĩ xuất hiện trong đầu bạn và đánh giá cao chúng. Nếu bạn bắt đầu tập trung vào việc giải quyết một vấn đề Hãy viết nó ra và nghĩ về bất kỳ giải pháp nào xuất hiện trong đầu, ngay cả khi nó chỉ đơn giản là nghĩ về nó vào ngày mai. Sau đó, hãy cất bài viết của bạn đi và tự nhủ rằng bạn đã hoàn thành chúng ngay bây giờ. Sau đó, nằm xuống, nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng bạn đang nhìn mình ở một nơi bạn chọn khiến bạn cảm thấy bình tĩnh và thư thái. Ngắm nhìn chính bạn đang ngủ quên trong tâm trí bạn trong ốc đảo đó. Một nơi tốt để tưởng tượng là một bãi biển vì bạn có thể ngắm nhìn những con sóng cuộn vào hoặc tưởng tượng những chú cá heo đang chơi đùa ở đằng xa. Rất có thể bạn sẽ ngủ và mơ về ốc đảo của mình suốt đêm dài. Khẳng định để loại bỏ trứng mất ngủ. Tôi có thể ngủ ngon suốt đêm. Khi tôi ngủ, tôi thức dậy với cảm giác tràn đầy năng lượng và sảng khoái. Tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ nhanh chóng và ngủ sâu giấc. Giấc ngủ của tôi bình yên và đầy những giấc mơ đẹp. Lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu so luôn đơn giản như vậy Kỹ thuật hình dung để loại bỏ chứng mất ngủ Một trong những phương pháp hình dung tuyệt vời nhất để điều trị chứng mất ngủ trước tiên dựa trên tâm lý ngược Sau đó là luật hấp dẫn Nó hoạt động cực kỳ tốt cho những người có Chứng mất ngủ mãn tính hoặc đối với những người chỉ đơn giản là không cảm thấy mệt mỏi khi đến giờ đi ngủ Trước tiên, hãy xác định một địa điểm bằng trí tưởng tượng của bạn Nơi bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn bình yên và thư thái Đây có thể là một nơi kỳ diệu chẳng hạn như giường mây có khả năng chữa bệnh hoặc một nơi nào đó rất an toàn như pháo đài với một chiếc giường ấm cúng bên trong. Hãy sáng tạo, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn sẽ thực sự cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở đó. Bây giờ, hãy tạo ra một hành trình nguy hiểm trong tâm trí của bạn. Phần này nhằm mục đích làm mệt mỏi tâm trí và cơ thể của bạn bằng cách tạo ra một cuộc phiêu lưu đầy thử thách về thể chất, thứ duy nhất ngăn cách giữa bạn và nơi ngủ thư giãn. Đó có thể là leo lên một sườn núi dốc, chèo thuyền xuôi theo dòng sông chảy xiết, bó qua sa mạc Sahara trong tuyệt vọng, đi bộ băng quà lãnh nguyên băng giá hoặc bơi qua vùng nước băng giá của Bắc Băng Dương. Thực sự tưởng tượng nó sẽ như thế nào, nó sẽ khó khăn như thế nào và tiếp tục thúc đẩy bản thân càng lâu càng tốt. Ý tưởng là để cảm thấy mong chờ một nơi thư giãn, an toàn đến mức bạn nóng lòng muốn đến đó. Sau một thời gian dài, hãy tưởng tượng rằng bạn nhìn thấy ốc đảo của mình ở đằng xa. Cuối cùng bạn cũng có thể nhìn thấy nó và bạn làm việc chăm chỉ để đến đích. Cuối cùng khi bạn đến đó, bạn mệt mỏi về tinh thần và kiệt quệ về thể chất đến mức bạn ngủ thiếp đi ngay khi vào tư thế nằm ngang. 51. Lấy lại vóc dáng Lấy lại vóc dáng thật dễ dàng khi bạn sử dụng các kỹ thuật của luật hấp dẫn trong quá trình này. Bạn sẽ cần phải hành động để làm điều này nhưng tất cả hành động đều bắt đầu từ trong tâm trí. Những suy nghĩ của bạn trở thành hiện thực và mục tiêu có được vóc dáng săn chắc mà bạn hằng mơ ước có thể đạt được. Bạn hãy làm gì? Nhận rất chi tiết về các mục tiêu tập thể dục của bạn và tự chịu trách nhiệm về các lựa chọn của mình. Sử dụng kết hợp những lời khẳng định tạo động lực và hình dung để giữ cho động lực của bạn luôn mạnh mẽ. Nếu bạn muốn có thể chạy marathon mà không dừng lại, sử dụng một lời khẳng định tương tự như mỗi ngày tôi chạy lâu hơn và cảm thấy tốt hơn khi làm điều đó. Sau đó, hãy tưởng tượng bạn đang chạy toàn bộ cuộc đua marathon đó trong khi cảm thấy tuyệt vời, mạnh mẽ và hoàn toàn có khả năng. Nếu mục tiêu của bạn là trông thật đẹp trong bộ đồ tắm, hãy tưởng tượng bạn trông thật tuyệt trên bãi biển và để những cảm xúc đó lấp đầy bạn với quyết tâm tập thể dục và ăn uống điều độ. Một câu nói đã giúp nhiều người đi đúng hướng tới mục tiêu tập thể dục của họ là không có thức ăn nào ngon bằng cảm giác giữ dáng. Bất cứ khi nào bạn muốn ăn một thứ gì đó nghịch ngợm, hãy nghĩ về cảm giác tuyệt vời hơn khi có làn da của chính mình. Khẳng định để lấy lại vóc dáng Cơ thể tôi đầy cơ bắp khỏe mạnh Tôi thấy cơ thể mình săn chắc hơn mỗi ngày. Tôi có một vóc dáng vừa cường tráng vừa khỏe mạnh. Tập luyện của tôi luôn nhất quán và thú vị. Tôi thực sự cố gắng hết sức mình. Kỹ thuật hình dung để lấy lại vóc dáng Hình dung để lấy lại vóc dáng đã được khoa học chứng minh là giúp xây dựng sức mạnh và cải thiện hiệu suất của bạn trong quá trình tập luyện. Luật hấp dẫn là một công cụ mạnh mẽ để biến bạn thành một người cực kỳ khỏe mạnh về thể chất. Trước khi đến phòng tập thể dục hoặc nâng tạ. Hãy tưởng tượng bạn đang thực hiện bài tập một cách dễ dàng. Nếu bạn đang lên kế hoạch thực hiện một hoạt động nhất định hoặc tập luyện một nhóm cơ cụ thể, hãy hình dung bản thân bạn dễ dàng vượt qua nó bằng tất cả các giác quan của mình để điền vào thông tin chi tiết. Cảm nhận quả tạ trong tay và sức căng trên cơ thể. Nhìn vào khối lượng tạ bạn đang nâng và cho phép bản thân cảm thấy hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình để làm bất cứ điều gì. Hãy tưởng tượng rằng bạn cảm thấy được trao quyền để trở thành người giỏi nhất của mình. Nếu bạn đang chạy, Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể thở dễ dàng và nhịp tim của bạn rất ổn định và mạnh mẽ. Hãy để cảm giác chạy như một động cơ được bôi dầu tốt giúp bạn có thêm động lực để hoàn thành các mục tiêu tập thể dục của mình. 52. Ngừng lo lắng Bạn có phải là kiểu người chọn suy nghĩ về trường hợp xấu nhất của bất kỳ tình huống nào không? Chà, nếu bạn muốn bất cứ điều gì tốt đẹp xảy ra với mình thì điều này phải dừng lại ngay bây giờ. Không có gì tồi tệ hơn cho bạn và tương lai của bạn bằng việc luôn trong tình trạng lo lắng. Rốt cuộc, bạn thu hút những gì bạn nghĩ về. Bạn hãy làm gì? Bước đầu tiên để ngăn lo lắng trở thành trung tâm trong mọi suy nghĩ của bạn là chuyển sang trở thành một người lạc quan. Những người lạc quan đừng lo lắng. Họ sống cuộc sống biết rằng với nỗ lực và suy nghĩ tích cực, mọi thứ đều có thể. Đeo nơ, vòng tay hoặc bất cứ thứ gì khác để nhắc nhở bạn phải đẹp. Nếu bạn thấy mình đang lo lắng về bất cứ điều gì, hãy để ý điều đó. Sau đó can thiệp vào dòng suy nghĩ của bạn và thay đổi nó. Cuối cùng, hãy đón nhận suy nghĩ mới của bạn bằng cách cảm thấy hài lòng về nó. Ví dụ, bạn đang thực hiện một dự án và bắt đầu lo lắng về thời hạn và không thể hoàn thành nó. Bạn thấy lời nhắc nhở của mình và nhận thấy những lo lắng này khiến bạn nhớ phải can thiệp và thay đổi suy nghĩ của mình. Thay vào đó, bạn nghĩ... Tôi có những gì cần thiết để hoàn thành công việc trong thời gian dài. Sau đó, hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi hoàn thành công việc trong thời gian rảnh rỗi và để điều đó khiến bạn cảm thấy thoải mái trong lòng. Khẳng định để ngừng lo lắng. Bản chất tôi là một người không lo lắng. Tôi biết rằng mọi thứ sẽ ổn với tôi. Mọi chuyện sẽ ổn ngay và luôn. Tôi tự tin rằng cuộc sống của tôi sẽ tuyệt vời. Tôi rất lạc quan về tương lai. Kỹ thuật hình dung để ngừng lo lắng. Xác định những lo lắng của bạn và viết chúng ra giấy. Bây giờ hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những điều bạn đã viết. Tập trung vào một lo lắng tại một thời điểm. Hình dung tình huống mà bạn đang lo lắng như thể nó đang xảy ra ngay lúc này. Thay vì cho phép bản thân hình dung tình hình đang trở nên tồi tệ, hãy tưởng tượng rằng nó đang diễn ra hoàn hảo và không có vấn đề gì. Tập trung vào việc bạn hạnh phúc và nhẹ nhõm như thế nào khi tình hình đang diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn vũ trụ đã cho bạn kết quả tích cực. Nếu có điều gì đó không ổn và nó khiến bạn cảm thấy lo lắng, hãy hình dung rằng nó sẽ giải quyết theo một cách nào đó tốt hơn, rằng có một số lý do cho tình huống này và bạn sẽ trở thành một người tốt hơn sau đó. Hãy coi đó là đêm tối trước một buổi sáng đẹp trời. Trên tất cả, hãy giữ một thái độ lạc quan trong quá trình hình dung của bạn. Năm 13. Được thăng chức hoặc tăng lương Không có nhiều người trong chúng ta có thể nói rằng chúng ta không thích được thăng chức hoặc kiếm được nhiều tiền hơn. Rất may là bạn có thể kiểm soát được điều này với sự trợ giúp của luật hấp dẫn. Bạn có thể thăng hạng và kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy, đừng đi thêm một ngày nào nữa để kiếm ít tiền hơn. Bạn hãy làm gì? Tìm hiểu xem bạn muốn bao nhiêu và tin rằng bạn xứng đáng với điều đó. Hãy xứng đáng với nhiều tiền hơn bằng cách nâng cao kỹ năng và kiến thức trong ngành của bạn. Chịu trách nhiệm nhiều hơn để chứng minh bạn có thể xử lý nhiều hơn. Vượt lên trên tất cả để chứng tỏ rằng bạn có giá trị hơn ở vị trí cao hơn Hãy tự tin vào bản thân và đừng ngại yêu cầu điều đó Bạn xứng đáng với nó Bắt đầu hành động như thể bạn đã thành công trong việc kiếm được nhiều tiền hơn Bằng cách đầu tư vào một vài bộ quần áo đẹp để đi làm hoặc mua thứ gì đó sẽ hữu ích khi bạn được thăng chức Khi bạn ăn mặc đẹp, mọi người sẽ tự động muốn cho bạn nhiều hơn Hãy sáng tạo và tìm ra cách giúp mọi người làm việc năng suất và hiệu quả hơn Một thái độ tích cực sinh ra sự sáng tạo và cảm hứng sẽ đến một cách dễ dàng. Khẳng định để được thăng chức hoặc tăng lương. Tôi là người tiếp theo được tăng lương. Tôi biết rằng sắp có nhiều tiền hơn đến với tôi. Tôi là người sẽ nhận được khuyến mãi tiếp theo. Kỹ năng và chuyên môn của tôi tiếp tục thu hút được mức lương và vị trí cao hơn. Tôi càng tập trung vào việc thăng tiến trong công việc, tôi càng leo nhanh hơn. Kỹ thuật hình dung để được thăng chức hoặc tăng lương. Trước khi bắt đầu ngày làm việc, Hãy thực hiện hình dung này để giữ cho năng lượng rung động tích cực của bạn được thiết lập để thu hút. Đây là một kỹ thuật hoàn hảo để sử dụng khi bạn vẫn đang ngồi trong xe hoặc khi đang thử thức tách cà phê vào buổi sáng. Nhắm mắt lại và nghĩ về những gì bạn muốn xảy ra ngày hôm nay tại nơi làm việc. Hình dung rằng sếp hoặc khách hàng của bạn đến với bạn với lòng biết ơn và ngưỡng mộ đối với công việc bạn làm. Hãy tưởng tượng họ nói với bạn rằng họ cảm thấy bạn có khả năng hơn vị trí hiện tại của bạn. Hãy nghe họ nói với bạn rằng bạn đã được thăng chức hoặc bây giờ bạn sẽ nhận được thêm x số tiền. Thực sự cho phép bản thân nghe những từ trong tâm trí của bạn và nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của họ. 54. Nhận được sự tôn trọng Không có sự tôn trọng thì không thể được coi trọng và xuất hiện như một thành viên có giá trị của xã hội. Kiếm được sự tôn trọng của người khác bắt đầu từ bên trong. Có thể có rất nhiều điều bạn không biết về cách đạt được sự tôn trọng. Vì vậy hãy làm sáng tỏ mọi thứ và tìm hiểu những điều cần thiết để đạt được đức tính quan trọng này. Bạn hãy làm gì? Câu trả lời để có được sự tôn trọng của người khác nằm ở mức độ bạn tôn trọng bản thân và người khác. Khi bạn nghĩ về sự tôn trọng của bạn đối với bản thân và những người xung quanh, điều này sẽ được phản ánh lại với bạn. Khi bạn thiếu tôn trọng chính mình, bạn không thể mong đợi bất cứ ai tôn trọng bạn. Đó là lý do tại sao họ nói rằng sự tôn trọng là một con đường hai chiều. Đây là một ví dụ hoàn hảo về luật hấp dẫn trong hành động. Khẳng định để đạt được sự tôn trọng Tất cả những người biết tôi đều đối xử với tôi bằng sự tôn trọng tối đa. Tôi được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tôn trọng. Khi tôi nói, mọi người lắng nghe với sự tôn trọng và tin tưởng. Tôi luôn tôn trọng người khác. Tôi được ngưỡng mộ và tôn trọng bởi những người biết tôi. Kỹ thuật hình dung để đạt được sự tôn trọng Hình dung này có thể được thực hiện trước bất kỳ tình huống xã hội nào để giúp bạn tăng cường sự tự tin mà bạn cần để có được sự tôn trọng ngay lập tức. Hãy nghĩ về những người bạn sắp gặp. Hãy suy nghĩ về việc có một mức độ tôn trọng cao đối với họ. Thực hành hành động tôn trọng họ trong tâm trí của bạn và tập trung vào việc có một biểu hiện lịch sự trên khuôn mặt của bạn cũng như sử dụng những từ ngữ tử tế. Hình dung rằng họ đáp lại sự tôn trọng của bạn thông qua lời nói, hành động và nét mặt của họ. Lưu ý rằng bạn cảm thấy tốt như thế nào khi ở gần những người tôn trọng bạn và đối xử tử tế với bạn. Cho phép cảm giác đó phóng đại và tưởng tượng rằng nó trở nên mạnh mẽ đến mức giờ đây bạn là thỏi nam châm thu hút sự tôn trọng. Hãy nghĩ về những người đã không tôn trọng bạn trong quá khứ giờ không thể nói hoặc làm bất cứ điều gì thiếu tôn trọng bạn nữa. Toàn bộ hào quang của bạn bây giờ đòi hỏi sự tôn trọng. Nó cảm thấy rất tốt. Bây giờ hãy mở mắt ra và bước vào hoàn cảnh xã hội toát lên sự tự tin và tôn trọng đó. 55. Cải thiện cuộc hôn nhân của bạn Cho dù bạn vừa kết hôn vào tuần trước hay đang kỷ niệm nhiều năm bên nhau, thì hôn nhân luôn có chỗ để cải thiện. Không có cặp đôi nào hoàn hảo tuyệt đối và những cặp đôi khác sẽ cần được quan tâm nhiều hơn. Nhưng đừng lo lắng, cuộc hôn nhân của bạn có thể tràn ngập tình yêu và hạnh phúc khi bạn có cách tiếp cận phù hợp. Bạn hãy làm gì? Hôn nhân dựa trên ý định của bạn và làm theo. Đó cũng là về việc chào đón sự khác biệt và có thể đương đầu với chúng bằng một trái tim biết chấp nhận. Chắc chắn sẽ có lúc các bạn không đồng ý với nhau và tất cả những gì bạn cần là một thái độ tích cực. Mang lại cách tiếp cận vui vẻ và tán tỉnh mỗi ngày và đừng quá coi trọng mọi thứ. Nếu có một vấn đề đang làm phiền bạn, hãy giao tiếp một cách yêu thương hơn là đổ lỗi. Hãy luôn tìm cách để làm hài lòng người bạn đời của bạn và họ sẽ đáp lại điều đó. Tập trung vào tất cả những điều mà đối tác của bạn làm đúng. Một cách tuyệt vời để giúp củng cố mối quan hệ giữa cả hai bạn là đưa cho nhau danh sách ý định và thề sẽ biến ý định của nhau thành hiện thực từng mục một, giữ cho họ tích cực. Thay vì nói rằng bạn muốn điều gì đó dừng lại, hãy nói rằng bạn muốn điều gì đó bắt đầu. Khẳng định để cải thiện cuộc hôn nhân của bạn, tôi đã kết hôn với người tuyệt vời nhất trên toàn thế giới. Cuộc hôn nhân của tôi là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi. Tôi thích làm những việc khiến chồng vợ tôi hạnh phúc. Hôn nhân hạnh phúc đến với mối quan hệ của chúng ta một cách tự nhiên. Hôn nhân của tôi mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Kỹ thuật hình dung để cải thiện cuộc hôn nhân của bạn. Hình dung bạn muốn cuộc hôn nhân của mình như thế nào và cùng nhau sử dụng những lời khẳng định để thấm nhuần những đặc điểm mà bạn muốn có. Ví dụ, nếu vợ hoặc chồng bạn muốn bạn bỏ tất vào giỏ thay vì đặt dưới sàn, hãy tiếp thu và sử dụng những lời khẳng định để giúp bạn làm điều này cùng với hình dung bạn cởi tất ra và đặt chúng vào giỏ ngay lập tức. Và nếu bạn muốn vợ chồng của mình giúp đỡ nhiều hơn trong công việc nhà, hãy yêu cầu họ lặp lại một lời khẳng định, sau đó hình dung việc hoàn thành công việc và tận hưởng nó. Kỹ thuật hình dung này đòi hỏi sự thỏa hiệp. Bạn không thể bắt vợ chồng mình làm bất cứ điều gì họ không muốn làm. Tuy nhiên, nếu cả hai bạn đều muốn làm cho nó hoạt động, bạn có thể giúp nhau tạo ra những thay đổi cho chính mình và cho nhau. 56. Đạt được sự chắc chắn Bạn càng chắc chắn về mọi thứ bao nhiêu thì mục tiêu của bạn càng rõ ràng bấy nhiêu và luật hấp dẫn càng dễ dàng làm việc cho bạn chứ không phải chống lại bạn. Sự bối rối là một vùng sám có thể cản trở sự tiến bộ và cuối cùng khiến bạn không thể đạt được những mong muốn thực sự của mình. Đã đến lúc đạt được sự chắc chắn về những gì bạn muốn trong cuộc sống. Bạn phải làm gì? Một cách tuyệt vời để hiểu rõ và đạt được sự chắc chắn là sử dụng một kỹ thuật gọi là ghi nhớ tương lai. Hãy dành một chút thời gian để nghĩ về bản thân trong tương lai khi bạn đã rất già. Sau khi bạn đã hoàn thành mọi thứ bạn từng mong muốn và hiện đang tận hưởng cuối đời trong sự thoải mái hoàn toàn mà không một chút hối tiếc. Đây là cuộc sống mà bạn muốn ghi lại và nhìn lại như thể bạn đang nhớ về tương lai của mình. Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn có khi bạn đạt đến đỉnh cao và những di sản bạn muốn để lại. Đi sâu vào mọi khía cạnh của cuộc sống bao gồm sự nghiệp, gia đình, sự giàu có, hạnh phúc, đam mê và bất cứ điều gì bạn có thể hy vọng đạt được. Sau đó tìm hiểu những gì nó cần để có được tất cả những điều đó. Đây sẽ là con đường dẫn đến sự chắc chắn hoàn toàn của bạn. khẳng định để đạt được sự chắc chắn. Con đường của tôi rõ ràng và tôi hoàn toàn tập trung vào nó. Tôi biết rằng tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tôi rất chắc chắn về những gì tôi muốn và làm thế nào để đạt được nó. Khi tôi đặt tâm trí vào một việc gì đó, tôi biết phải làm gì. Tôi tự tin vào quyết định của mình và không hối tiếc kỹ thuật hình dung để đạt được sự chắc chắn. Hãy nghĩ về một ngày hoàn hảo của bạn. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ đi đâu? Bạn sẽ ở với ai? Lực trình của bạn sẽ như thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn thấy gì? Trả lời những câu hỏi này và bắt đầu hình dung cuộc sống của bạn sẽ như thế nào trong ngày hoàn hảo đó. Hãy để suy nghĩ của bạn trôi chảy và nếu điều gì đó đặc biệt hấp dẫn bạn, hãy tiếp tục vào mở rộng tầm mắt để viết nó ra. Thực hiện hình dung này mỗi ngày một lần để thực sự có được bức tranh rõ ràng về điều gì là quan trọng đối với bạn và chắc chắn về hướng đi của bạn. Sau một vài tuần, hãy thu thập các ghi chú của bạn từ những hình ảnh trực quan này và sử dụng chúng để tạo một bằng tầm nhìn cho niềm đam mê, sở thích và mục tiêu của bạn. 57. Ngừng trì hoãn Người chỉ hoãn luôn chờ đợi. Họ chờ đợi quá lâu và quá thường xuyên đến nỗi cơ hội vụt qua và mục tiêu cứ lảng tránh họ. Nhưng những người chỉ hoãn có thể thay đổi nhờ luật hấp dẫn Cơ hội có thể chào đón bạn ở mọi ngóc ngách và mục tiêu của bạn sẽ đạt được mà không nghi ngờ gì khi bạn học cách ngừng chỉ hoãn và bắt tay vào thực hiện Bạn phải làm gì? Những người chỉ hoãn hiếm khi dành thời gian để ghi lại những tham vọng của họ Viết ra những điều trên giấy thực sự có thể giúp bạn tự chịu trách nhiệm Trước tiên, hãy chọn những nhiệm vụ khó khăn hơn để giải quyết chúng và chia nhỏ những công việc lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn để khiến chúng bớt khó khăn hơn Một điều khác ngăn cản bạn ngay lập tức là không tin rằng bạn thực sự có thể làm được. Bạn phải loại bỏ những niềm tin giới hạn trước khi có thể chấm dứt hoàn toàn sự trì hoãn. Khẳng định để ngừng trì hoãn. Tôi có khả năng làm bất cứ điều gì ngay bây giờ. Mỗi khoảnh khắc là thời điểm để đón nhận và hành động. Tôi chọn hoàn thành mọi việc ngay lập tức. Tôi có thể dễ dàng bắt đầu và kết thúc mọi việc một cách nhanh chóng. Tôi thích hoàn thành công việc ngay lập tức hơn là chờ đợi. Kỹ thuật hình dung để ngừng trì hoãn Nghĩ về những điều bạn muốn làm và bắt đầu chia nhỏ chúng thành những nhiệm vụ nhỏ hơn Điều này sẽ giúp hình dung của bạn trở thành một điều thú vị hơn là một quá trình quá sức Khi bạn đã vạch ra các bước của mình Hãy bắt đầu bước đầu tiên trong tâm trí như thể bạn đang bắt đầu nó Tập trung vào việc khuấy động cảm giác quyết tâm và tập trung khi bạn đang thực hiện từng bước trong tâm trí Thực sự tham gia vào quá trình bằng cách xem chính xác những gì bạn sẽ làm trong thực tế Nếu bạn bắt đầu cảm thấy e ngại, hãy hình dung kết quả cuối cùng của bạn. Hãy tưởng tượng mọi thứ sẽ như thế nào khi bạn hoàn thành và tiến một bước gần hơn đến mục tiêu của mình. Sau đó quay lại hình dung các bước, tiếp tục hình dung mình đang thực hiện nhiệm vụ liên tiếp tiếp theo cho đến khi bạn hoàn thành tất cả chúng trong đầu. Hãy suy nghĩ về việc hoàn thành những nhiệm vụ này dễ dàng hơn bạn dự kiến như thế nào. Khi bạn hoàn thành việc hình dung, hãy cho bản thân một chút thời gian để cảm thấy biết ơn vì đã hoàn thành toàn bộ dự án và gắn bó với nó. Bây giờ hãy sử dụng cảm giác này để bắt đầu giao dịch thực sự. 58. Tạo cơ hội Cơ hội giống như những chiếc thang chờ được leo lên sẽ tuyệt vời biết bao nếu bạn bắt đầu xây dựng những chiếc thang của riêng mình thật lớn để bạn có thể leo lên đến đỉnh. Bạn thực sự có thể tạo ra cơ hội trong cuộc sống của mình và tất cả những gì cần thiết là tư duy đúng đắn và niềm đam mê để đốt cháy nó. Bạn phải làm gì? Trước hết, Hãy nhận ra bạn có bao nhiêu quyền lực đối với tương lai của mình. Bạn thực sự có thể làm bất cứ điều gì bạn đặt ra. Bí quyết là khám phá làm thế nào. Hãy loại bỏ nỗi sợ hãi và nghi ngờ và để tâm trí sáng tạo của bạn được tự do mà không cần phán xét. Tìm hiểu mọi thứ cần biết về bất cứ điều gì bạn đam mê. Bạn càng biết nhiều, càng có nhiều cánh cửa mở ra và bạn càng tìm thấy nhiều bậc thang để leo lên. Hãy dũng cảm và kiên cường bằng cách đương đầu với mọi thứ và đứng dậy ngay khi bạn vấp ngã. Bạn sẽ thấy rằng ở trên cùng của mỗi bậc thang sẽ xuất hiện thêm hai bậc thang cơ hội nữa. Mỗi khi bạn nắm lấy cơ hội, bạn sẽ ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. khẳng định để tạo cơ hội, tôi luôn có cách để hoàn thành mục tiêu của mình. Những người và hoàn cảnh trong cuộc sống của tôi liên tục mang đến cho tôi những cơ hội tuyệt vời. Bất cứ khi nào tôi nhìn, tôi thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. Thành công đến với tôi một cách tự nhiên và không căng thẳng. Tôi dễ dàng tìm ra cách để làm những gì tôi muốn làm. Kỹ thuật hình dung để tạo cơ hội. Đây là một hình dung tốt nhất được thực hiện trước khi làm việc hướng tới mục tiêu của bạn hàng ngày. Ví dụ, nếu bạn hiện đang làm việc để thu hút khách hàng cho doanh nghiệp của mình, hãy dành một chút thời gian để thực hiện kỹ thuật này trước khi bắt đầu nghiên cứu hoặc tìm kiếm khách hàng. Nhắm mắt lại và hít một vài hơi thở sâu, sạch sẽ. Cố gắng thư giãn và giải tỏa tâm trí của bạn về bất kỳ câu hỏi. Hãy suy nghĩ về thành công và điều đó có ý nghĩa gì với bạn. Hãy tưởng tượng bạn nhận được chính xác những gì đòi hỏi. Hình dung mọi thứ sẽ như thế nào? Bạn sẽ có bao nhiêu trong tài khoản ngân hàng và cuộc sống của bạn sẽ bao gồm những gì? Bây giờ hãy tạo ra những cơ hội trong tâm trí bạn để biến những thành công đó thành hiện thực. Chẳng hạn, bạn đi ngang qua một người nào đó tại một cửa hàng và nghe họ thảo luận về nhu cầu của họ đối với chính xác những gì bạn cung cấp. Bạn nói với họ về doanh nghiệp hoặc dịch vụ của bạn và họ ngay lập tức quan tâm. Họ truyền bá cho bạn bè của họ và trong vòng vài tuần, bạn từ chỗ không có khách hàng nào trở thành có 20 khách hàng trả tiền thường xuyên. Điều này mang lại cho bạn cơ hội mở rộng thông qua quảng cáo và bạn thậm chí còn phát triển lớn hơn nữa. Bây giờ bạn có đủ tiền để thuê một vài nhân viên và phạm vi tiếp cận của bạn mở rộng đến nhóm khách hàng lớn hơn. Sau đó, doanh nghiệp của bạn thực sự phát triển và bạn thấy mình có đủ khả năng mở rộng và thuê một nhóm chuyên gia để giữ cho doanh nghiệp của bạn đi đúng hướng với sự lãnh đạo của bạn. Tiếp tục tìm kiếm những cơ hội này trong tâm trí bạn như thể chúng là những cánh cửa nhỏ để bước qua cho đến khi bạn đạt được thành công cuối cùng. Hãy sáng tạo với hình dung của bạn và thực sự để nó cảm thấy như thật. Khi bạn tạo ra những tình huống này trong tâm trí, bạn đang mời gọi chúng xảy ra trong thực tế và vũ trụ sẽ đáp lại. 59. Loại bỏ lo âu xã hội Nếu bạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng bất thường khi tham gia vào các tình huống xã hội hoặc hoàn toàn tránh xa chúng để tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng hoàn toàn thì thông báo này là dành cho bạn. Con người là những sinh vật có tính xã hội cao và phát triển mạnh khi chúng ta có thể làm điều đó một cách tự nhiên và không cảm thấy lo lắng. Nhưng khi bạn mắc chứng lo âu xã hội thì mọi chuyện lại khác. Tin tốt là luật hấp dẫn có thể tạo ra sự cân bằng trong đời sống xã hội của bạn. Bạn phải làm gì? bắt đầu với việc xác định chính xác các lĩnh vực xã hội hóa cụ thể gây ra phản ứng tiêu cực, tạo lời khẳng định nêu rõ bạn muốn phản ứng như thế nào trong tình huống đó. Tiếp theo, hãy hòa mình vào càng nhiều tình huống xã hội càng tốt mà không cần suy nghĩ về nó. Chỉ cần nhảy vào là chính mình và đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ về bạn quá nhiều. Khẳng định để loại bỏ lo âu xã hội. Khi tôi nói, tôi sẽ tỏ ra tự tin, thông minh và thân thiện. Tôi có thể dễ dàng ở gần người khác và cảm thấy thoải mái. Người khác ngay lập tức thích ở bên tôi và tôi thích ở bên người khác. Mọi người sẽ nhận thấy tôi bình tĩnh và lạnh lùng như thế nào. Tôi cảm thấy thoải mái với bản thân bất chấp những sai sót của mình và mọi người chấp nhận tôi. Kỹ thuật hình dung để loại bỏ lo âu xã hội. Tạo một danh sách các trải nghiệm hoặc tình huống xã hội khiến bạn cảm thấy lo lắng. Bắt đầu với điều khiến bạn lo lắng nhất. Hình dung tình huống đang diễn ra tốt đẹp trong tâm trí bạn cho đến khi bạn cảm thấy như thể mình đã vượt qua được phản ứng tiêu cực đó. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn như một khu vực thực hành để giao tiếp xã hội và đừng sợ gây rối. Làm điều này cho từng vấn đề cho đến khi bạn không cảm thấy lo lắng trong quá trình hình dung. 60. Cải thiện đời sống gia đình Nếu bạn không làm gì ngoài việc tranh cãi với gia đình và căng thẳng tăng cao, bạn không thể cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Gia đình là một phần quan trọng tạo nên con người bạn và nếu mọi thứ không suôn sẻ thì điều đó thực sự ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh khác trong ngày của bạn. Có một số cách để vượt qua những giai đoạn khó khăn đó và trở lại thuận buồn xuôi gió. Bạn phải làm gì? Mỗi buổi sáng hãy tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ là tấm gương tích cực cho mọi người trong gia đình. Hãy mỉm cười, tử tế và tích cực, đồng thời làm những điều mà họ sẽ đánh giá cao cho gia đình bạn. Hãy cho đi tình yêu của bạn một cách tự do và hào phóng và đừng bao giờ la hét hay sử dụng giọng điệu tiêu cực. Hãy để mỗi thành viên trong gia đình biết rằng bạn yêu họ mỗi ngày và cho họ biết rằng họ luôn có thể đến gặp bạn để nói chuyện. Thể hiện sự tôn trọng theo những cách khác nhau bằng cách lắng nghe các thành viên trong gia đình bạn và cân nhắc cảm xúc của họ. Dành thời gian cùng nhau mỗi ngày để làm điều gì đó vui vẻ, ngay cả khi chỉ trong vài phút. Hãy lấp đầy ngôi nhà của bạn với tiếng cười và bạn sẽ cải thiện gia đình của mình ngay lập tức. Khẳng định để cải thiện cuộc sống gia đình Gia đình tôi luôn ủng hộ, hạnh phúc và là nguồn cảm hứng lớn Tôi có một gia đình yêu thương nhất mà bất cứ ai cũng có thể đòi hỏi Tôi thấy dễ hòa đồng với mọi thành viên trong gia đình Gia đình luôn ở bên tôi khi tôi cần Tôi có niềm vui nhất với gia đình mình Kỹ thuật quán tưởng để cải thiện cuộc sống gia đình Tưởng tượng gia đình bạn cùng nhau làm những điều thú vị Và hỗ trợ lẫn nhau là một cách tuyệt vời Để khơi dậy những rung động năng lượng tích cực đó Bạn sẽ thấy rằng chỉ cần nghĩ về gia đình mình một cách hạnh phúc sẽ mang lại những thay đổi hạnh phúc trong cuộc sống gia đình bạn. Đầu tiên, hãy hình dung một điều gì đó vui vẻ và tưởng tượng rằng mỗi thành viên trong gia đình bạn đang mỉm cười và có một khoảng thời gian tuyệt vời. Hãy nghĩ về gia đình của bạn đặc biệt như thế nào và những câu chuyện cười bí mật mà bạn chia sẻ. Hình dung bản thân bạn sử dụng lời nói và hành động theo cách hỗ trợ gia đình bạn và cho họ thấy bạn quan tâm đến mức nào. Sau đó... Hãy tưởng tượng thời gian riêng tư với từng thành viên trong gia đình bạn và những điều đặc biệt mà chỉ cả hai bạn mới chia sẻ. Tạo ra các liên kết trong tâm trí sẽ giúp bạn tạo ra chúng trong cuộc sống thực. 61. Đáp ứng thời hạn Những người gặp khó khăn trong việc tuân thủ thời hạn có lẽ không đủ quan tâm đến họ. Ngay cả khi họ quan tâm, họ có thể không có động lực hoặc thái độ tích cực để nhất quán và kiên trì hoàn thành công việc đúng hạn. Nếu đây là bạn, Đây là một số cách mà luật hấp dẫn có thể giúp bạn hoàn thành đúng thời hạn. Bạn phải làm gì? Tất nhiên bạn muốn tích cực đạt được mục tiêu của mình, nhưng sai lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải với thời hạn là cam kết quá sớm. Hãy thực tế với các mục tiêu của bạn và dành nhiều thời gian để đạt được chúng để bạn có thể tận hưởng quá trình mà không bị kiệt sức. Khi bạn có nhiều việc phải làm, hãy tập trung vào việc đáp ứng các mục tiêu hàng ngày, hàng giờ hoặc từng phút thay vì cảm thấy chóng ngược trước khối lượng công việc khổng lồ của dự án. Sau đó, Hãy ăn mừng mỗi lần hoàn thành bằng một phần thưởng nhỏ hoặc một kỳ nghỉ xứng đáng. Trên tất cả, hãy duy trì cái nhìn tích cực để mang lại cảm giác hài lòng trong công việc. Khẳng định để đáp ứng thời hạn. Tôi có thể dễ dàng hoàn thành bất kỳ thời hạn nào mà tôi đặt ra cho mình. Sự hiệu quả và quyết tâm giúp tôi có khả năng đáp ứng thời hạn. Thời hạn họp luôn đến với tôi một cách tự nhiên. Không có thời hạn nào là quá sức đối với tôi. Tôi giống như một cái máy khi hoàn thành công việc. Kỹ thuật hình dung để đáp ứng thời hạn Hãy suy nghĩ về những nhiệm vụ bạn có và chúng dễ dàng như thế nào Hình dung bạn đang bắt đầu chúng và có thể đắm mình vào từng nhiệm vụ một cách dễ dàng Hãy hình dung cảm giác tuyệt vời như thế nào khi được tham gia vào các dự án của bạn và bạn hoàn thành công việc nhanh như thế nào Hãy tưởng tượng bạn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn Hình dung khách hàng Sếp của bạn hoặc bạn sẽ trông như thế nào và cảm thấy như thế nào khi bạn hoàn thành đúng thời hạn được giao Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi nó được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng. Hãy nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu bạn đến đúng giờ, chẳng hạn như tăng lương hoặc thăng chức. Thực hiện hình dung này trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào có thời hạn và bạn sẽ không gặp vấn đề gì với nó cho đến khi hoàn thành. 62. Làm ít có nhiều Đây là một trong những lý do tại sao bạn phải yêu luật hấp dẫn, làm việc ít thường xuyên hơn. Có nhiều tiền hơn và tự do hơn là lý do chính để xoay chuyển năng lượng rung động của bạn và cho phép vũ trụ mang lại sự phong phú cho cuộc sống của bạn. Tất nhiên bạn phải tự hỏi bí mật của nó là gì để có một khái niệm tuyệt vời như vậy. Bạn phải làm gì? Hãy tự tin vào các kỹ năng và giá trị của bạn cho dù bạn làm việc như một phần của công ty hay điều hành doanh nghiệp của riêng mình. Đừng ngại yêu cầu nhiều tiền hơn vì bạn xứng đáng. Nếu bạn không tin rằng mình đang như vậy, Hãy bắt đầu sử dụng những lời khẳng định để tiềm thức của bạn có thể hòa nhập với nguồn năng lượng thịnh vượng. Bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của bạn và suy nghĩ về tất cả những điều bạn sẽ làm với nhiều tiền và tự do hơn. Hãy kiên nhẫn trong cuộc hành trình hướng tới cuộc sống này và biết ơn mỗi bước đi đúng hướng. Nếu bạn gặp thất bại, hãy biết ơn vì điều đó vì họ luôn cung cấp một bài học quý giá có thể sử dụng được. Khẳng định làm việc ít hơn, có nhiều hơn. Tôi có thể cung cấp chất lượng hơn số lượng và nhận lại nhiều hơn. Kiến thức và chuyên môn của tôi xứng đáng được trả lương cao và tự do hơn. Tôi làm việc khi tôi cảm thấy thích vì tôi có đủ khả năng để tận hưởng cuộc sống. Tôi đủ tháo vát để bắt tiền làm việc cho mình. Tôi luôn kiếm tiền một cách dễ dàng. Kỹ thuật hình dung để làm việc ít hơn, có nhiều hơn. Chúng ta thu hút những gì chúng ta tập trung vào. Điều này có nghĩa là bạn có thể thu hút nhiều tiền hơn bằng cách hình dung nó. Bạn thậm chí có thể sáng tạo với cái này. Nhiều chuyên gia khuyên bạn nên tự làm cây tiền để đặt trên đầu giường hoặc bàn làm việc. Lấy một tờ giấy dày và tạo hình nón trông giống như một chiếc mũ dự tiệc rất lớn. Đặt nó trên bàn hoặc bàn làm việc của bạn và đặt một ít tiền lên đó bằng cách sử dụng keo dính. Nhìn vào số tiền và biết ơn vì nó. Bây giờ hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng cái cây chứa đầy những tờ tiền lớn. Hãy nghĩ về việc ngày càng có nhiều tiền được thêm vào mỗi ngày. Hãy tưởng tượng bạn cảm thấy tốt như thế nào khi cây tiền đầy ấp tiền mà bạn kiếm được. Điều này đánh bại con heo đất vì bạn thực sự có thể thấy tất cả số tiền của mình tăng lên mỗi ngày. 63. Đạt được nhiều tự do hơn Khi bạn làm việc ít hơn và có nhiều tiền hơn, cuối cùng bạn sẽ có nhiều tự do hơn để làm những điều mình yêu thích. Tự do có thể có nghĩa là một điều với bạn và một điều gì đó hoàn toàn khác với người khác. Điều chính là tìm thấy tự do của riêng bạn và theo đuổi nó. Bạn phải làm gì? Tự do của bạn có thể được tìm thấy trong niềm đam mê của bạn. Làm những gì bạn yêu thích thường xuyên hơn có thể được thực hiện bằng cách sáng tạo và biến niềm đam mê của bạn trở thành nguồn tài chính cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn thích đau đớn, hãy bán tranh của bạn và biết rằng ai đó sẽ yêu thích tác phẩm của bạn. Bất cứ điều gì bạn yêu thích, chỉ cần làm nhiều hơn nữa và cơ hội sẽ tìm đến bạn để có thể biến niềm đam mê của bạn thành lợi nhuận. Khẳng định để đạt được nhiều tự do hơn Tôi được tự do trở thành người mà tôi muốn trở thành. Tôi dễ dàng sắp xếp thời gian rảnh rỗi cho bản thân. Tôi thích được tự do làm những việc mình yêu thích. Tôi có thể làm tất cả những điều mà tôi muốn làm. Sự tự do của tôi cho tôi thời gian để tận hưởng tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống. Kỹ thuật hình dung để đạt được nhiều tự do hơn. Đối với hình dung này, chỉ cần tưởng tượng làm những gì bạn muốn làm mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Nhắm mắt vào một thế giới tưởng tượng vui vẻ, kỳ ảo và tự do mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây cho phép bản thân được thực sự hư hỏng, hình dung bản thân bạn mua những thứ bạn luôn muốn, đi đến những nơi bạn mơ ước được đến và làm những việc mà bạn luôn khao khát được làm. Nhận tất cả các giác quan của bạn tham gia, cảm nhận chất liệu vải của chiếc áo khoác mới đó, người thấy mùi gió hao ai trong nơi nghỉ ngơi ở mau y của bạn hoặc nếm không khí mặn khi bạn chèo thuyền qua bảy đại dương, thực sự nhận được vào nó. Cảm giác chắc chắn sẽ mang lại cho bạn nhiều tự do hơn. 64. Trở nên hiệu quả Với kế hoạch thích hợp đến hiệu quả, với suy nghĩ tích cực và thái độ chủ động đối với các hoạt động hàng ngày, bạn có thể sắp xếp hợp lý cuộc sống của mình và trở nên hiệu quả nhất có thể. Bạn hãy làm gì? Hiệu quả bắt đầu trong tâm trí. Bạn sẽ cần sử dụng các kỹ thuật của luật hấp dẫn để loại bỏ lối suy nghĩ lãng phí. Điều này bao gồm lo lắng, suy nghĩ nghi ngờ hoặc sợ hãi, bất an và tập trung không cần thiết vào những thứ không quan trọng. Để làm việc hiệu quả, bạn cần loại bỏ sự lộn xộn này khỏi tâm trí. Điều này tạo cơ hội cho suy nghĩ tích cực và cho phép các ý tưởng cải tiến đến dễ dàng, tổ chức cuộc sống vật chất của bạn cũng như để tâm trí của bạn có thể thoát khỏi những phiền nhiễu Khẳng định để trở nên hiệu quả, tôi làm những việc tạo ra năng suất tối đa. Mọi thứ tôi làm, tôi làm với độ chính xác hiệu quả. Tôi làm việc rất hiệu quả một cách tự nhiên. Tôi luôn có thể làm việc cực kỳ hiệu quả. Tôi luôn sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan. Kỹ thuật hình dung để trở nên hiệu quả. Vẻ đẹp của trực quan hóa là nó thực sự, thực sự hoạt động với hầu hết mọi thứ và hiệu quả hơn chắc chắn không phải là ngoại lệ. Bắt đầu bằng cách nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở trong một không gian hoàn toàn trống rỗng. Hầu hết mọi người thấy rằng việc hình dung ra một căn phòng màu trắng không có cửa ra vào, cửa sổ hay đồ đạc là rất tốt. Bước này là để giải tỏa tâm trí của bạn để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Nhìn xung quanh một lúc khi bộ não của bạn nhận ra rằng không có gì để xử lý, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thư giãn và tỉnh táo. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng những thứ bạn cần để trở nên năng suất và hiệu quả trong một nhiệm vụ cụ thể đột nhiên xuất hiện cùng bạn trong phòng. Không có gì khác trong không gian của bạn ngoại trừ bạn và những thứ rất cụ thể mà bạn cần. Điều này sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào những gì bạn đang làm việc. Đó có thể là một máy tính màn hình kép với tất cả phần mềm Microsoft Office, một băng ghế dự bị với tất cả các quả cân được sắp xếp theo kích thước hoặc một băng ghế làm việc có đồng hồ bấm giờ và bật tư dự án. Bất cứ điều gì bạn muốn hoàn thành trong không thời gian đã định và với hiệu quả tốt nhất là điều bạn nên hình dung. Khi mọi thứ của bạn xuất hiện, hãy bắt tay vào làm việc, tưởng tượng rằng bạn có thể dễ dàng giải quyết nhiệm vụ hoặc dự án mà không gặp bất kỳ sự phân tâm hay khó khăn nào. Điều này nói về cảm giác của bạn khi làm việc để hoàn thành nhiệm vụ với cách tiếp cận hiệu quả và khi bạn hoàn thành, hãy để cảm xúc trở thành trọng tâm chính của bạn. Bây giờ hãy mở mắt ra và cảm nhận năng suất đang chảy trong người bạn. 65 Giảm căng thẳng Thực sự, không cần thiết phải khiến bản thân căng thẳng đến mức cảm thấy tồi tệ. Có rất nhiều cách để đối phó với căng thẳng để bạn có thể sống một cuộc sống không có những cảm giác tiêu cực. Mặc dù bạn vẫn sẽ phải đối phó với những tình huống căng thẳng, nhưng bạn sẽ không phải cảm thấy phản ứng tương tự với chúng. Giảm căng thẳng giúp cả sức khỏe, thể chất và tinh thần. Bạn hãy làm gì? Thiên định là một công cụ tuyệt vời và hiệu quả cao đi cùng với luật hấp dẫn. Bạn có thể làm điều đó ở bất cứ đâu để loại bỏ cảm giác căng thẳng và tìm thấy niềm hạnh phúc bên trong. Kỹ thuật tốt nhất là ngồi hoặc nằm trong tư thế thoải mái và hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng một cách chậm rãi và sâu. Hãy nghĩ về một nơi mà bạn cảm thấy bình yên nhất, cho dù nó được bao quanh bởi quang cảnh núi non, trong một thiên đường nhiệt đới hay trên một chiếc võng trên đồng cỏ yên tĩnh. Hãy để sự thanh thản bao trùm lấy bạn cho đến khi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt bạn từ cảm giác đó. Điều đó cảm thấy tốt hơn phải không? Hãy nhớ nhập thiền với ý định tích cực để giảm bớt căng thẳng và tin vào khả năng chữa bệnh của nó. khẳng định để giảm căng thẳng, tôi hạnh phúc và hài lòng. Cuộc sống của tôi bình lặng và yên bình, tôi đang buông bỏ mọi căng thẳng và lo lắng. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái, tôi cảm thấy mình đang rời xa những tình huống căng thẳng. Kỹ thuật hình dung để giảm căng thẳng, hình dung gần như kỳ diệu trong việc giảm căng thẳng. Thực hiện bài tập này sau khi làm một việc gì đó thử khiến bạn căng thẳng. Vào buổi sáng khi thức dậy và buổi tối ngay trước khi đi ngủ, tìm một nơi bình tĩnh, yên tĩnh và thoải mái. Ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái nhất đối với bạn, hít một vài hơi thở sạch sẽ và nhắm mắt lại. Bây giờ hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn và sáng tạo. Hãy nghĩ về một nơi khiến bạn cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Đây có thể là bất cứ thứ gì, từ một hòn đảo hẻo lánh với cây ăn quả và nước trong đến mức bạn có thể nhìn thấy tận đáy, đến một bữa tịch lớn nơi bạn là trung tâm của sự chú ý. Bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy dễ chịu, hãy hình dung nó như thể nó đang xảy ra ngay bây giờ. Sử dụng tất cả các giác quan của bạn để tạo ra cảnh càng chi tiết càng tốt. Giữ nguyên vị trí hoàn hảo của bạn trong 10 đến 15 phút và khi bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy cho phép mình mở mắt ra và cảm thấy tuyệt vời. 66. Ngừng suy nghĩ tiêu cực Suy nghĩ tiêu cực là kẻ thù lớn nhất của bạn trong cuộc sống, đặc biệt là khi nói đến luật hấp dẫn. Tất cả những suy nghĩ của bạn đều được kết nối với vũ trụ và tác động trực tiếp đến bạn theo một cách nào đó, dù nhỏ đến đâu. Mọi suy nghĩ tích cực được phản ánh trở lại với bạn dưới dạng cảm xúc và trải nghiệm tích cực, trong khi những suy nghĩ tiêu cực quay trở lại dưới dạng cảm xúc và trải nghiệm mà bạn không muốn. Quay chuyển suy nghĩ tiêu cực của bạn không chỉ đơn giản là trở nên tích cực. Có một vài thủ thuật mà bạn sẽ cần để thành thạo kỹ năng này. Bạn hãy làm gì? Thực hành suy nghĩ về những điều bạn biết ơn dù lớn hay nhỏ. Làm điều này nhiều lần trong ngày và không sử dụng từ ít nhất bởi vì đó là cảm giác thiếu thốn tiêu cực. Thay vì nói ít nhất tôi cũng có một mái nhà trên đầu. Hãy nói tôi rất vui vì có một mái nhà trên đầu. Ở cạnh những người tích cực khiến bạn cảm thấy thực sự thoải mái và tránh bất kỳ ai hút năng lượng tích cực của bạn. Nhận ra rằng bạn đang kiểm soát các lựa chọn của mình và việc lựa chọn suy nghĩ tích cực là tùy thuộc vào bạn. Giữ một nụ cười trên khuôn mặt của bạn quá. Các nghiên cứu cho thấy rằng nó giúp giữ cho bạn tích cực khẳng định để ngừng suy nghĩ tiêu cực. Tôi chọn duy trì sự tích cực bất chấp hoàn cảnh hiện tại. Tôi lạc quan về tương lai. Tôi chọn luôn tìm thấy lớp lót bạc. Không gì có thể cản trở tôi trở nên tích cực. Tôi giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực và đón nhận suy nghĩ tích cực. Kỹ thuật hình dung để ngừng suy nghĩ tiêu cực Kỹ thuật hình dung này thật tuyệt vời khi bạn vừa thức dậy vào buổi sáng. Nó giúp bạn mang lại một thái độ tích cực đầu tiên cho ngày của bạn. Bắt đầu bằng cách tưởng tượng bạn bước ra khỏi giường với cảm giác sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Bạn có nhiều thời gian để tận hưởng buổi sáng khi bạn sẵn sàng cho ngày mới. Thực sự cho phép trải nghiệm được sống và thực hiện các hoạt động hàng ngày của bạn để lấp đầy bạn với niềm hạnh phúc lớn lao. Hình dung cả ngày của bạn diễn ra hoàn hảo và mọi tình huống đều kết thúc với kết quả mong muốn. Bạn cảm thấy rất năng suất và tốt về ngày của bạn. Hãy nghĩ về những người bạn nói chuyện cùng và những điều bạn đạt được. Hãy thể hiện thái độ biết ơn đối với sự hình dung của bạn để kết thúc nó. Những cảm xúc này sẽ giữ cho năng lượng tích cực của bạn luôn ở mức cao trong phần lớn thời gian trong ngày. Nếu bạn cảm thấy mình trở nên tiêu cực, hãy hít một hơi thật sâu và quay lại hình dung về kết quả mong muốn với niềm tin rằng điều đó sẽ xảy ra. 67. Cải thiện môi trường Những thay đổi lớn có thể xảy ra để cứu các loài động vật và cứu trái đất trong thế giới mà chúng ta gọi là nhà. Nhưng chúng chỉ có thể xảy ra đối với những người có suy nghĩ và hành động tích cực, những người theo đuổi đam mê và thực sự khai thác hết tiềm năng của mình. Những loại người này nắm quyền cai trị tự nhiên và làm phần việc của họ để mang lại sự cân bằng và khôi phục hành tinh. Bạn cũng có thể làm loại công việc này nếu đó là niềm đam mê của bạn và luật hấp dẫn có thể giúp bạn biến tất cả thành có thể. Suy nghĩ của bạn có thể tác động đến môi trường, giống như một viên sỏi tác động khi nó được ném xuống đại dương, gợn sóng vượt quá kích thước của nó. Bạn hãy làm gì? Bạn cần nhận ra sức mạnh thực sự bên trong bạn với tư cách là một cá nhân để tạo ra sự khác biệt ở cấp độ toàn cầu. Tiếng nói của bạn có thể tác động đến mọi người để tạo ra thay đổi và khi bạn kết hợp tư duy tích cực vào nỗ lực của mình, luật hấp dẫn sẽ mang đến cho bạn điều bạn tìm kiếm. Bắt đầu bằng cách tìm hiểu mọi thứ cần biết về môi trường và cách thức hoạt động của nó. Khi bạn truyền bá ý tưởng của mình cho người khác, hãy sử dụng giọng điệu lôi cuốn để phát triển năng lượng tích cực của họ đối với mục tiêu của bạn. Khẳng định để cải thiện môi trường, tôi có thể chăm sóc thiên nhiên một cách sâu sắc. Khả năng truyền bá thông tin về thế giới của chúng ta sẽ mang lại sự thay đổi. Tôi biết rằng tôi có thể làm phần việc của mình để tạo ra sự khác biệt lớn trong môi trường. Chỉ cần một người đam mê mang lại những thay đổi tích cực về môi trường, những lời thuyết phục của tôi về môi trường sẽ khơi dậy niềm đam mê ở người khác. Kỹ thuật trực quan hóa để cải thiện môi trường Viết ra các mục tiêu sẽ giúp cải thiện môi trường. Khi bạn có một con đường rõ ràng, hãy hình dung ý tưởng của bạn đang diễn ra và tưởng tượng thế giới đang được sửa chữa khi bạn hành động và truyền bá sứ mệnh của mình. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là ngăn chặn việc đổ rác xuống đại dương, hãy hình dung bạn đang lên tiếng về hậu quả mà rác thải gây ra đối với sinh vật biển và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới như thế nào. Sau đó, hãy tưởng tượng rằng mọi người bắt đầu rất coi trọng bạn và cũng trở nên đam mê với chính nghĩa. Bạn có thể hình dung rằng cuối cùng, Thông điệp này sẽ được giảng dạy trong các trường học và doanh nghiệp trên toàn cầu. Các quy định mới và các biện pháp thực thi cũng đã được đưa ra. Hãy nghĩ về một phong trào rộng lớn khi nói đến tác động môi trường bắt đầu bằng tiếng nói duy nhất của bạn. Bây giờ, hãy sử dụng hình ảnh động lực này để thúc đẩy bạn hướng tới mục tiêu đó. 68. Truyền cảm hứng cho chính bạn và những người khác Sự nhiệt tình có tính lan truyền và khả năng truyền cảm hứng của bạn vốn đã rất mạnh mẽ. Hãy nghĩ xem thế giới đã tiến xa như thế nào chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi. Chúng ta đã đi từ thắp đèn lồng và cưỡi xe ngựa đến sử dụng các ứng dụng và lái những chiếc ô tô tốc độ cao. Làm thế nào mà tất cả điều này xảy ra? Mọi người đã được truyền cảm hứng cho chắc chắn. Bạn hãy làm gì? Tìm kiếm niềm đam mê của bạn và ném mình vào đó sẽ đảm bảo bạn sẽ duy trì được cảm hứng trong suốt cuộc hành trình. Khi bạn làm những gì bạn yêu thích, không có kết quả cuối cùng nào phải đạt được trước khi bạn hài lòng vì sự hài lòng cũng đến từ những bước bạn thực hiện. Để truyền cảm hứng cho những người khác trên đường đi, bạn chỉ cần chia sẻ niềm đam mê của mình với người khác và là tấm gương sáng cho thấy bạn yêu thích nó đến mức nào. Thể hiện rằng bạn quan tâm đến người khác cũng là một cách tuyệt vời để truyền cảm hứng. Mọi người thích được quan tâm và một khi họ biết bạn quan tâm, họ sẽ được truyền cảm hứng để cùng bạn vượt qua mọi thử thách gặp phải thẳng định để truyền cảm hứng cho bản thân và những người khác. Tôi được truyền cảm hứng sâu sắc bởi những lời nói, cảnh tượng và sự kiện trong cuộc đời tôi. Cảm hứng đến với tôi một cách tự nhiên qua nhiều con đường. Khi nguồn cảm hứng ập đến, tôi hoan nghênh và đón nhận nó trọn vẹn. Được truyền cảm hứng là một món quà tuyệt vời mà tôi không bao giờ coi thường. Tôi rất biết ơn nguồn cảm hứng đến với tôi hàng ngày. Kỹ thuật hình dung để truyền cảm hứng cho bản thân và những người khác. Bước đầu tiên để trở nên truyền cảm hứng là tìm hiểu thật nhiều về những gì bạn đam mê. Xem video, đọc sách, nghe diễn giả thảo luận và thực hành. Cố gắng đắm mình trong một số loại trải nghiệm học tập mỗi ngày. Ngay sau khi bạn làm xong, đây là lúc bạn bắt đầu hình dung để tìm cảm hứng. Đầu tiên, hãy nhắm mắt lại ngay tại chỗ của bạn. Bắt đầu để tâm trí của bạn lang thang về những điều bạn đã học được gần đây, những gì bạn cảm nhận về những điều này và những gì bạn đã biết. Cho phép tiềm thức của bạn đắm chìm trong dòng suy nghĩ này mà không cần bất kỳ phương hướng hay lý do nào Chỉ cần tận hưởng bất cứ điều gì đến với tâm trí của bạn Bạn sẽ biết khi nào điều gì đó truyền cảm hứng cho bạn vì bạn sẽ cảm nhận được điều đó ngay lập tức Khi điều này xảy ra, hãy mở mắt ra và viết nó ra giấy Luôn viết ra những cảm hứng của bạn cho dù chúng có vẻ ngớ ngẩn hay vô lý đến đâu Chính loại cảm hứng này đã tạo ra những điều tuyệt vời mà chúng ta có trên thế giới này 69. Xây dựng trí tưởng tượng của bạn Trí tưởng tượng của bạn giống như cành cây. Thân cây là tất cả những gì bạn cảm nhận được trên thế giới và cành cây là những ý tưởng tuyệt vời đến từ đó. Trí tưởng tượng của bạn song hành với nguồn cảm hứng để thúc đẩy tương lai và mang lại những thay đổi tích cực trong ngày hôm nay. Bạn hãy làm gì? Hãy mở to mắt trước vẻ đẹp và những điều kỳ diệu của thế giới bằng cách tập trung vào những thứ khiến bạn cảm thấy được truyền cảm hứng. Đây có thể là bất cứ điều gì từ nghiên cứu khoa học đến khiêu vũ. Hãy nghĩ về bản thân như một mảnh ghép nhỏ trong một câu đố rất lớn khớp với nhau để tạo ra một thứ gì đó tuyệt vời. Sau đó, hãy tưởng tượng những mảnh ghép khác sẽ như thế nào. Bắt đầu đưa những suy nghĩ sáng tạo của bạn lên giấy hoặc thực hiện chúng. Đưa ra những ý tưởng này từ những người bạn đáng tin cậy để hiểu rõ hơn. Họ có thể có một cái gì đó thú vị để thêm vào. Đừng xấu hổ hay sợ hãi trước những ý tưởng kỳ lạ và khác thường của bạn. Mọi phát minh và ý tưởng vĩ đại đều có lúc nghe có vẻ lỗ bịch. Giữ cho mình tích cực về trí tưởng tượng của bạn và bạn có thể là người tiếp theo cải thiện thế giới. Khẳng định để xây dựng trí tưởng tượng của bạn. Trí tưởng tượng của tôi là vô tận. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra những tình huống mới. Trí tưởng tượng của tôi cho phép tôi suy nghĩ sáng tạo. Mỗi ngày tôi cảm thấy trí tưởng tượng của mình lớn hơn. Trí tưởng tượng của tôi có khả năng đưa tôi đến bất cứ đâu tôi muốn. Kỹ thuật hình dung để xây dựng trí tưởng tượng của bạn. Kỹ thuật hình dung này rất thú vị và có thể được thực hiện bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần củng cố phần sáng tạo trong tâm trí mình. Nó liên quan đến việc đọc một cuốn sách hoặc nhìn vào những hình ảnh gợi lên phản ứng cảm xúc từ bạn. Khi bạn đọc, hãy thực sự tạo ra một bức tranh về câu chuyện trong đầu bằng trí tưởng tượng của bạn. Khi bạn xem tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh hoặc các hình ảnh khác, đừng chỉ nhìn thấy chúng mà hãy giả vờ như đang ở trong đó. Chẳng hạn, Nếu bạn xem bức tranh vẽ một con tàu đang băng qua đại dương trong một cơn bão dữ dội, hãy tưởng tượng chuyển động của bong tàu dưới chân bạn, cảm giác những cơn gió dữ dội luồn qua tóc và giật tung quần áo của bạn, cảm nhận là nước biển mát lạnh phun sương trên khuôn mặt của bạn. Hãy nghĩ về những tiếng la hét mà bạn nghe thấy và âm thanh của con tàu cót két dưới áp lực. Bạn có được ý tưởng. Thực hiện kiểu hình dung này thường xuyên và bạn sẽ nhận thấy những thay đổi lớn trong khả năng sử dụng trí tưởng tượng của mình trong nhiều tình huống khác nhau 70. Tiếp tục kỳ nghỉ mơ ước của bạn. Thu hút kỳ nghỉ mơ ước của bạn có thể là một kinh nghiệm thú vị và vui vẻ cho bạn. Nó không hề khó thực hiện và có thể bạn sẽ nâng cao mức độ tích cực của mình chỉ bằng cách nghĩ về nó. Bạn hãy làm gì? Kỳ nghỉ mơ ước của bạn là gì? Hãy suy nghĩ về từng chi tiết nhỏ nhất. Bạn muốn làm gì? Bạn muốn làm điều đó ở đâu? Bạn muốn làm điều đó với ai? Khoảng khi nào bạn muốn bắt tay vào kỳ nghỉ của cuộc đời này, hãy hiểu thật rõ ràng về những gì bạn muốn để bạn có thể tập trung vào đúng nơi cần thiết để biến nó thành hiện thực. Tạo một bảng tầm nhìn và bao gồm hình ảnh về kỳ nghỉ mơ ước của bạn cùng với những lời khẳng định tích cực. Cảm ơn vũ trụ đã cho phép bạn có kỳ nghỉ trong mơ này khi thời điểm thích hợp. Khi bạn chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, hãy tạo ra thế giới tưởng tượng về kỳ nghỉ trong mơ của bạn và để trải nghiệm cuốn lấy bạn như thể bạn đang thực sự ở đó. Đừng cảm thấy lo lắng về điều đó hoặc cho phép cảm giác tiêu cực xâm nhập vào tâm trí bạn. Chỉ để sự phấn khích và niềm tin rằng điều đó sẽ xảy ra lấp đầy suy nghĩ của bạn. Khẳng định để đi vào kỳ nghỉ mơ ước của bạn. Mỗi ngày tôi đến gần hơn với kỳ nghỉ trong mơ của mình. Tôi đang thực hiện các bước cần thiết để biến kỳ nghỉ mơ ước của mình thành hiện thực. Tôi biết rằng tôi sẽ sớm được hưởng kỳ nghỉ xứng đáng. Dễ dàng nhận thấy mình sẽ được trải nghiệm kỳ nghỉ như ý muốn. Tôi xứng đáng được tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ mà tôi đang lên kế hoạch. Kỹ thuật hình dung để tiếp tục kỳ nghỉ mơ ước của bạn. Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn từ kỳ nghỉ mơ ước của bạn. Bạn muốn đi đâu? Bạn muốn đến đó bằng cách nào? Bạn muốn đi du lịch với ai? Bạn sẽ làm gì trong kỳ nghỉ của mình? Tìm hiểu cụ thể về nơi bạn muốn đến và nó sẽ như thế nào. Sau đó nhắm mắt lại và bắt đầu hình dung nó như thể nó đang xảy ra ngay bây giờ. Nếu bạn cần trợ giúp để tưởng tượng những điều bạn muốn làm, hãy thử xem ảnh hoặc xem video trên web. Sử dụng chúng để tạo ra thiên đường cá nhân của riêng bạn trong tâm trí của bạn. Hãy nhớ bao gồm tất cả các giác quan của bạn để làm cho trải nghiệm chân thực nhất có thể. Thực hiện hình dung này hàng ngày khi bạn chìm vào giấc ngủ. 71. Hãy hiểu biết nhiều hơn Khi bạn không hiểu mọi người hoặc tình huống, cảm giác tiêu cực có thể xuất hiện, Đó là lý do tại sao luật hấp dẫn phải luôn được sử dụng để hiểu rõ hơn về mọi thứ. Khi bạn hiểu nhiều hơn, việc giữ thái độ tích cực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn phải làm gì? Sự thiếu hiểu biết thường xuất phát từ việc không có đủ thông tin hoặc có sự khác biệt về quan điểm hoặc niềm tin. Để trở nên hiểu biết hơn, hãy mở rộng tâm trí của bạn, tìm thông tin và tìm hiểu về các quan điểm khác. Ngay cả khi bạn không đồng ý, bạn có thể chấp nhận. Điều này sẽ dẫn đến sự hiểu biết bởi vì khi bạn chấp nhận ai đó hoặc điều gì đó, bạn sẽ nhận ra điều đó sẽ như thế nào nếu bạn đang đi trong hoàn cảnh của họ. Thẳng định để trở nên hiểu biết hơn, tôi có thể hiểu bản thân và người khác với trí tuệ sâu sắc. Tôi thấy dễ dàng nhìn nhận một tình huống hoặc cách suy nghĩ một cách khách quan. Bản chất từ bi giúp tôi dễ dàng hiểu người khác. Tôi là một người rất khoan dung vì tôi có sự đồng cảm lớn. Hiểu biết của tôi rất rộng vì tôi luôn cởi mở. Kỹ thuật hình dung để hiểu biết nhiều hơn Đầu tiên, hãy nghĩ về tình huống hoặc người mà bạn không hiểu Bây giờ hãy cho phép bản thân trở thành họ hoặc đặt mình vào tình huống bằng cách sử dụng hình dung Hãy suy nghĩ về lý do tại sao họ có thể đã phản ứng theo cách họ đã làm hoặc tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách họ đã làm Trở thành một thám tử theo một nghĩa nào đó khi bạn diễn lại cảnh trong tâm trí mình qua con mắt của người khác Hãy nghĩ về một tình huống tương tự mà bạn đã hành động theo một cách nhất định và cảm xúc của bạn Đừng cho phép bản thân phán xét hoặc trở thành người buộc tội, chỉ cần cố gắng để hiểu những lý do đằng sau nó. Ngay cả khi chúng là những lý do tồi tệ, hãy nhận ra rằng mọi người đều phạm sai lầm và mọi thứ sẽ xảy ra. Bây giờ hãy nghĩ về một tình huống mà ai đó không hiểu bạn. Hãy nghĩ xem bạn muốn được hiểu đến mức nào. Bây giờ hãy tưởng tượng đó là cảm giác của người mà bạn đang tưởng tượng về mình. Cố gắng suy nghĩ về những gì có thể đi qua tâm trí của họ. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì bạn có thể hiểu được khi bạn ngăn bản thân khép kín tâm trí và cho phép bản thân nhìn mọi thứ từ một góc nhìn khác. 72. Học cách thư giãn Buông bỏ các vấn đề và chấp nhận thư giãn có vẻ giống như nhảy xuống biển khi bạn không biết bơi. Bạn có thể cảm thấy buông tay dù chỉ một phút sẽ khiến cả cuộc đời bạn mất kiểm soát. Các dây thần kinh ngăn cản bạn thực sự học cách thư giãn. Nhưng điều bạn không nhận ra là thư giãn không phải là đại dương để bạn có thể chìm đắm trong đó. Nó là chiếc phao cứu sinh giúp bạn nổi lên. Những vấn đề bạn gặp phải hàng ngày sẽ không còn quá nguy hiểm khi bạn cho mình thời gian để thư giãn. Nhảy ngay vào và bạn sẽ thấy nó có thể nhẹ nhàng như thế nào. Bạn phải làm gì? Để loại bỏ những cảm giác lo lắng khiến bạn không thể thư giãn, hãy bắt đầu bằng cách sử dụng những lời khẳng định tích cực. Nói, thư giãn là giải pháp cho các vấn đề của tôi. Đây là thời gian chữa lành. Nếu bạn có niềm tin không đồng ý, đã đến lúc loại bỏ chúng khỏi cuộc sống của bạn. Chứng minh rằng thư giãn là quan trọng bằng cách nhận ra rằng nó làm mới tâm trí của bạn và giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Nó cũng cho phép những ý tưởng mới đến một cách tự nhiên và không gượng ép. Khi bạn đã sẵn sàng để thư giãn, hãy tìm thứ gì đó khiến bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Mời nhạc êm dịu, tắm bong bóng, massage, trị liệu bằng dầu thơm, một ngày đi spa, du ngoạn trên đường. Đi dạo giữa thiên nhiên và đọc sách đều là những cách tuyệt vời để thư giãn. Khẳng định để học cách thư giãn, tôi hoàn toàn thư giãn, tôi dễ dàng tĩnh tâm và giải tỏa căng thẳng, tôi luôn cảm thấy thư giãn một cách tự nhiên, tôi có thể đối mặt với những tình huống khó khăn mà vẫn thoải mái, mỗi giây phút trôi qua tôi càng thấy bình yên. Kỹ thuật hình dung để học cách thư giãn Kỹ thuật hình dung này hoạt động trực tiếp với luật hấp dẫn để thu hút những suy nghĩ và cảm xúc thư giãn như một thỏi nam châm. Ngoài ra, thế giới y tế khuyên dùng để điều trị căng thẳng và thúc đẩy thư giãn hơn. Bắt đầu bằng cách chọn thời gian trong ngày mà bạn có thể ngồi hoặc nằm mà không bị quấy rầy Ngay cả khi điều này có nghĩa là bạn phải đợi cho đến khi mọi người chìm vào giấc ngủ thì cũng đáng để chờ đợi. Nằm ngửa và tạo sự thoải mái bằng gối nếu cần. Hãy nghĩ về tâm trí của bạn như một phương tiện vận chuyển cho phép bạn đi đến bất kỳ nơi nào. Bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy cần nghỉ ngơi Bây giờ hãy nhắm mắt lại Và hít vào từ từ bằng mũi và thở ra bình thường bằng miệng Khi bạn thở Hãy hình dung các cơ của bạn Từng nhóm một căng ra rồi thả ra Làm điều này từ đầu đến chân cho đến Khi bạn cảm thấy hoàn toàn không còn căng thẳng Bây giờ hãy tưởng tượng rằng Một đường hầm xuất hiện trong phòng với bạn Hãy tưởng tượng bạn bước qua nó Vào một nơi tuyệt đẹp và huyền diệu Hãy suy nghĩ về bầu không khí Khi bạn đi cùng Thêm điểm tham quan, âm thanh cảm giác, hương vị và mùi. Đừng để bất cứ điều gì ra khỏi ốc đảo yên bình của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang ở trên một đồng cỏ đầy hoa nở và những làn gió nhẹ ấm áp, hãy cảm nhận không khí lướt qua làn da của bạn, ngửi mùi hương hoa pha trộn tinh tế trong không khí và hấp thụ hơi ấm của ánh nắng mặt trời, lắng nghe tiếng chim hót và thưởng thức một cốc nước giải khát yêu thích của bạn. Cảm nhận sự thư giãn chiếm lấy tất cả các giác quan của bạn. Bây giờ hãy sáng tạo và tạo nên thiên đường riêng của bạn. 73. Thúc đẩy hòa bình Hòa bình lan tỏa từ người một Mặc dù hòa bình thế giới là điều đòi hỏi tất cả mọi người phải suy nghĩ tích cực và thực hành sự tôn trọng Nhưng không phải ai cũng nhận được bản ghi nhớ về luật hấp dẫn Đối với một số người, họ tin rằng hòa bình có được thông qua bạo lực Và vì niềm tin của họ mà chiến tranh xảy ra và thất bại Nhưng bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong việc truyền bá hòa bình thế giới bằng cách trở thành tấm gương sáng về hòa bình là gì Bạn phải làm gì? Điều quan trọng là sẵn sàng thay đổi cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và cư xử. Bạn nên lấp đầy tâm trí và cuộc sống của mình bằng những suy nghĩ và hành động ôn hòa để người khác tin khi bạn nói. Hãy từ bỏ những suy nghĩ bạo lực, hận thù, tham lam, dối trá và phân biệt đối xử và đón nhận những suy nghĩ hòa bình, tình yêu thương, sự hào phóng, sự thật và sự chấp nhận sự đa dạng. Tạo ra những lời khẳng định tích cực để thấm nhận niềm tin mới, yên bình để thay thế bất kỳ điều gì có thể kéo bạn ra khỏi nó. Nếu bạn thực sự đam mê tạo ra sự thay đổi hòa bình, hãy biến nó thành sự nghiệp của bạn. Có nhiều công việc khác nhau nhằm giúp giữ hòa bình trên thế giới. Bạn thậm chí có thể bắt đầu chuyển động của riêng bạn. Khẳng định để thúc đẩy hòa bình, tôi chọn bình yên trong mọi việc tôi làm. Thế giới là một nơi yên bình đối với tôi. Gia đình và bạn bè tôi là những người hòa bình. Tôi dễ dàng giữ hòa bình mọi lúc mọi nơi. Những suy nghĩ và cảm giác yên bình đi vào tâm trí tôi mỗi ngày. Kỹ thuật hình dung để thúc đẩy hòa bình Hình dung này thật tuyệt vời khi thực hiện vào ban đêm vì khung cảnh vốn đã rất yên bình và thanh tịnh Hình dung thế giới tồn tại trong sự hài hòa hoàn hảo và nó sẽ như thế nào Xem mọi người từ mọi tầng lớp xã hội cùng tồn tại mà không có bất kỳ thù hận hay hận thù nào Hãy tưởng tượng họ mỉm cười khi đi qua đường và xây dựng cộng đồng của họ dựa trên khái niệm Chấp nhận mọi người bất kể họ trông như thế nào hoặc tin vào điều gì Hãy nghĩ xem bạn biết ơn như thế nào về lượng bình an mà chúng ta đã có. Hãy nghĩ về những tình huống yên bình và hình dung bản thân bạn có những người sống hòa bình trong cuộc sống của bạn. Hình dung cách đáng kính mà bạn đã thấy những người khác hành động bằng cách chọn hòa bình ngay cả khi điều đó không dễ dàng. Hãy biết ơn những điều này khi bạn chìm vào giấc ngủ. 74. Cải thiện kỹ năng tổ chức Có một nơi cho mọi thứ và mọi thứ ở vị trí của nó. Đó là tất cả những gì về tổ chức, nhưng nó thực sự bắt đầu sâu sắc hơn thế nhiều. Nó bắt đầu trong tâm trí của người tổ chức. Bạn phải làm gì? Bước đầu tiên là nhận ra rằng sự vô tổ chức dẫn đến nhiều vấn đề lớn hơn khác trong cuộc sống. Hiểu rằng tổ chức là một vấn đề thực sự lớn sẽ giúp bạn tập trung vào nó hơn và do đó thu hút nó vào cuộc sống của bạn. Dọn dẹp môi trường của bạn tại nơi làm việc và trong nhà để bạn không phải cố gắng suy nghĩ nhiều. Sự lộn xộn làm cho bộ não cảm thấy bê tắc Sau đó, suy ngẫm về những lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn muốn cải thiện với tổ chức và hình dung chúng theo cách bạn muốn Bài tập này sẽ thúc đẩy bạn làm cho chúng phù hợp với tầm nhìn này trong cuộc sống của bạn Chẳng định để cải thiện kỹ năng tổ chức Tôi là một người có tổ chức bẩm sinh Môi trường xung quanh tôi được tổ chức tốt Tôi thấy dễ sắp xếp và sắp xếp nhăn nắp Tổ chức của tôi giúp tôi hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn Việc ngăn nắp khiến tôi cảm thấy thoải mái. Kỹ thuật hình dung để cải thiện kỹ năng tổ chức. Để bắt đầu hành trình tổ chức của bạn, trực quan hóa là một phần quan trọng. Kỹ thuật này có thể được sử dụng bất cứ lúc nào bạn muốn tổ chức hoặc sắp xếp thứ gì đó khác đi. Hình dung không gian hoặc tình huống mà bạn muốn tổ chức như hiện tại. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn xóa mọi thứ khỏi không gian đó để nó trống và sạch sẽ. Sử dụng sự sáng tạo của bạn. Đặt bất cứ thứ gì bạn muốn trở lại phòng theo cách khiến bạn cảm thấy hoàn toàn ngăn ngắp. Khi bạn hoàn thành, hãy dành chút thời gian để nhìn xung quanh không gian được hình dung của bạn và sử dụng nó. Cảm thấy bạn có thể hoàn thành công việc hiệu quả như thế nào hoặc việc tập trung dễ dàng hơn nhiều như thế nào. Bây giờ bạn đã nhìn thấy nó trong tâm trí của mình, bạn sẽ có thể có động lực để biến nó thành hiện thực trong cuộc sống. 75. Tạo nên một ngày của ai đó Khi bạn vận dụng luật hấp dẫn một cách có ý thức, bạn sẽ trở thành một người hoàn toàn tốt hơn. Bạn cười nhiều hơn, có những suy nghĩ tốt hơn, tận hưởng những điều nhỏ nhặt và bạn cũng có được khả năng thực sự làm nên một ngày của ai đó. Năng lượng mà bạn rung động có thể được cảm nhận bởi những người xung quanh bạn. Cách dễ dàng khiến người khác cảm thấy tuyệt vời sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Bạn phải làm gì? Mọi người có bộ não đáng kinh ngạc có thể làm được nhiều việc hơn bạn nghĩ. Các tế bào thần kinh gương trong não của chúng ta có thể kích thích cảm xúc chỉ bằng cách quan sát. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần cảm thấy tích cực xung quanh người khác để khiến họ bắt đầu cảm thấy tích cực. Sự tích cực của bạn thực sự dễ lây lan. Một số cách tuyệt vời để tận hưởng một ngày của ai đó bằng cách sử dụng lỗ hổng này là ngừng lo lắng về sức khỏe của họ và hành động như thể họ đã có một ngày hoàn hảo, ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ. Họ có thể sẽ quên đi bất cứ điều gì đang làm phiền họ và cảm thấy một nguồn năng lượng tích cực đáng kinh ngạc. Thay vì trực tiếp khen ngợi ai đó, hãy để họ nghe lỏng được bạn nói tích cực về họ. Thật buồn cười nhưng thủ thuật này khiến họ cảm thấy như bạn thực sự đánh giá cao họ, đủ để bạn lan truyền thông tin đó. Lời khẳng định để làm cho ai đó vui vẻ. Tôi thích làm cho những người xung quanh tôi hạnh phúc. Tôi làm dạng dỡ một ngày của mọi người với sự hiện diện của tôi. Những người tiêu cực trở nên tích cực xung quanh tôi. Tôi có khả năng bẩm sinh là mang lại niềm vui cho người khác. Tính cách tích cực của tôi dễ lây lan. Kỹ thuật hình dung để làm cho ai đó vui vẻ. Nhắm mắt lại, nghĩ về người mà bạn muốn lan tỏa sự tích cực và hạnh phúc đến họ. Hãy tưởng tượng những gì bạn nói và hình dung phản ứng của họ. Hãy quan sát khi họ tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc hơn khi bạn ở bên họ lâu hơn. Hình ảnh mà bạn chia tay, bạn trải qua phần còn lại của ngày, cảm thấy hài lòng với khả năng làm người đó vui lên. Bây giờ hãy hình dung họ gọi điện hoặc viết thư để cảm ơn bạn vì đã giúp họ có một ngày vui vẻ. Cho phép điều này lấp đầy bạn với một niềm vui thậm chí còn lớn hơn. Bây giờ hãy sử dụng niềm vui thêm đó để hoàn thành điều thực sự. 76. Tận hưởng từng khoảnh khắc Khi bạn bị cuốn vào các hoạt động hàng ngày, bạn có thể dễ dàng đánh mất mọi khoảnh khắc mà mình có. Có niềm vui trong từng khoảnh khắc và bỏ lỡ điều đó là một sự xấu hổ thực sự. Hãy tưởng tượng sống cuộc sống của bạn tận hưởng từng khoảnh khắc của nó. Đó sẽ không phải là tuyệt vời. Đây là cách bạn có thể làm điều đó. Bạn phải làm gì? Lưu tâm đến hiện tại là cách quan trọng nhất để tận hưởng từng khoảnh khắc. Không quan trọng bạn đang ở nơi làm việc hay đang vui chơi. Hãy để sự chú ý luôn ở bên bạn. Hãy suy nghĩ về những gì bạn đang làm ngay bây giờ. Nắm lấy các giác quan của bạn và cách chúng khiến bạn cảm thấy. Bạn có biết cảm giác đó khi bạn quá mải mê với những gì bạn đang làm đến nỗi mọi thứ khác biến mất trong một thời gian không? Hãy cho phép bản thân trải nghiệm điều này trong mọi việc bạn làm cho dù đó là lập kế hoạch, dọn dẹp, vui chơi, ăn uống, tập thể dục, năm, về. Bạn không chỉ nên tập trung vào hiện tại mà còn nên nghĩ về nó như thể đó là món quà quý giá nhất mà bạn từng nhận được. Nếu bạn đang làm điều gì đó mà bạn đặc biệt không thích, hãy hình dung kết quả cuối cùng và biết lý do tại sao bạn lại làm việc đó đột nhiên bạn sẽ thực sự bắt đầu thích nó hơn rất nhiều. Khẳng định tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi luôn tìm thấy điều tốt đẹp trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Mỗi giây tôi còn sống là một món quà quý giá và tuyệt vời. Tôi thấy thật dễ dàng để tận hưởng thời gian của mình bất kể tôi đang làm gì. Tôi cảm thấy vui vẻ trong mọi tình huống một cách tự nhiên. Tôi luôn cam kết sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Kỹ thuật hình dung để tận hưởng mọi khoảnh khắc. Chìa khóa để sống trong từng khoảnh khắc là học cách chánh niệm. Có một kỹ thuật thiền quán tưởng chánh niệm đặc biệt được thiết kế đặc biệt để sống trong khoảnh khắc và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Bắt đầu bằng cách ngồi xuống trong tư thế thoải mái và hít thở sâu vài lần để đạt được trạng thái bình tĩnh. Nhắm mắt lại và đơn giản cho phép bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí bạn hình thành như môi trường xung quanh bạn trong quá trình hình dung. Tiếp tục khám phá khả năng sáng tạo của tâm trí bạn cho bất kỳ điều gì mới khi tâm trí bạn bắt đầu tạo ra ngày càng nhiều chi tiết hơn. Dành thời gian để thực sự chú ý đến từng thứ được thêm vào môi trường của bạn và ý nghĩa của nó đối với bạn. Thực hiện bài thiền này hai lần mỗi ngày. Khi bạn tiếp tục công việc hàng ngày của mình, hãy cho phép tâm trí của bạn thực sự hòa mình vào những gì đang xảy ra. Điều này sẽ giúp thời gian hình dung của bạn hiệu quả hơn đối với bạn và cho bạn thời gian để suy ngẫm lại những trải nghiệm của mình hàng ngày. Nó sẽ giúp bạn nhớ rằng mọi khoảnh khắc đều đặc biệt và cần được chú ý đầy đủ. 77. Cải thiện chi nhớ của bạn Ghi nhớ là rất quan trọng trong việc cho phép bạn tận hưởng khoảnh khắc. Điều này là do nó rất quan trọng trong việc giúp bạn suy nghĩ và làm những việc giúp bạn làm việc hiệu quả. Có một số phương pháp đã được thử nghiệm và đúng đắn để phát triển trí nhớ gần với ảnh chụp nhất có thể. Bạn phải làm gì? Căng thẳng, tức giận, lo lắng và những cảm xúc tiêu cực khác cũng cản trở khả năng lưu giữ trí nhớ của bạn. Khi bạn hạnh phúc nồng độ cortisol thấp hơn nhiều và vì cortisol ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ghi nhớ của não nên tốt nhất bạn nên tuân theo luật hấp dẫn để có được trí nhớ tốt hơn. Hãy nghĩ đến những điều hạnh phúc, tập trung vào thái độ biết ơn, mỉm cười thường xuyên hơn và đảm bảo nghỉ ngơi và thư giãn nhiều. Bộ nhớ của bạn sẽ cảm ơn bạn. Khẳng định để cải thiện trí nhớ của bạn. Tôi có trí nhớ chụp ảnh. Tôi có thể nhớ lại bất cứ điều gì tôi trải qua. Tôi có trí nhớ cực kỳ chính xác. Tôi nhớ tên, sự kiện. Số liệu và tình huống một cách dễ dàng Những người khác ngạc nhiên vì tôi nhớ mọi thứ dễ dàng như thế nào Kỹ thuật hình dung để cải thiện chi nhớ của bạn Kỹ thuật hình dung này khá thú vị để thực hiện và có thể trở thành một trò chơi thú vị cho cả gia đình Đầu tiên, hãy nhìn vào một bức tranh, từ ngữ hoặc con số Bạn cũng có thể xem xét sự kết hợp của những điều này Bắt đầu với 3 hoặc 4 điều cần nhớ Bây giờ hãy nhắm mắt lại Hình dung những thứ bạn đã thấy và nhớ lại những gì chúng đang sử dụng trí nhớ của bạn. Tăng dần số lượng những điều bạn cần nhớ cho đến khi bạn tối đa hóa khả năng ghi nhớ của mình. Sau đó, bắt đầu kéo dài trí nhớ dài hạn của bạn bằng cách tăng khoảng thời gian kể từ khi bạn nhìn vào bức tranh thêm vài phút, rồi một giờ, rồi một ngày, rồi một tuần. Bạn cũng có thể chơi xung quanh bằng cách sử dụng thính giác. Cũng có thể hình dung bằng các giác quan khác của bạn. Vì vậy, hãy thay đổi mọi thứ để giữ cho tâm trí của bạn luôn được thử thách. Trong quá trình ghi nhớ, hãy sử dụng câu khẳng định chẳng hạn như tôi sẽ ghi nhớ tất cả thông tin này cho lần sau khi tôi cần. 78. Vượt qua trứng rối loạn ăn uống rối loạn ăn uống phát sinh từ một vấn đề sâu sắc hơn với hình ảnh bản thân. Không bao giờ có lý do để bỏ đói bản thân, khiến bản thân bị ốm hoặc ăn quá nhiều. Cơ thể bạn chỉ cần thực phẩm lành mạnh với số lượng thích hợp để trông và cảm thấy tuyệt vời. Bất kỳ niềm tin nào của bạn về cơ thể và hình ảnh bản thân sẽ cần được giải quyết để khắc phục chính rối loạn ăn uống bằng cách sử dụng các kỹ thuật của luật hấp dẫn. Bạn phải làm gì? Đầu tiên, hãy tìm hiểu chính xác điều gì đã tạo ra vấn đề về ăn uống của bạn. Bạn có ăn quá nhiều để bù đắp cho những cảm xúc tiêu cực không? Hay bạn ăn không đủ chất vì nghĩ rằng sẽ béo? Dù lý do là gì, nó là sai. Ăn uống lành mạnh sẽ không khiến bạn cảm thấy tốt hơn về mặt cảm xúc và chắc chắn sẽ không giúp bạn có một cơ thể trông khỏe mạnh. Nhắm mục tiêu vào bất kỳ niềm tin nào trong số đó, thực hiện một số nghiên cứu dài và chứng minh chúng sai. Sau đó bạn sẽ có thể vượt qua chứng rối loạn ăn uống. Nếu bạn còn gặp khó khăn, đừng ngại nhận sự giúp đỡ. Bao quanh bạn với những người tích cực có thể giúp bạn vượt qua các vấn đề của mình là một quy tắc loa chính. Khẳng định để vượt qua chứng rối loạn ăn uống. Khi tôi ăn đúng lượng thực phẩm tốt cho sức khỏe, tôi trông và cảm thấy khỏe mạnh nhất. Tôi dễ dàng ăn những phần lành mạnh của thực phẩm lành mạnh Ăn uống lành mạnh đến với tôi một cách tự nhiên Tôi ở trạng thái tốt nhất khi tôi ăn những thức ăn mà cơ thể tôi cần khi nó cần Tôi quyết tâm không còn rối loạn ăn uống kể từ thời điểm này Kỹ thuật hình dung để vượt qua chứng rối loạn ăn uống Bởi vì chứng rối loạn ăn uống hầu như luôn liên quan chặt chẽ đến hình ảnh cơ thể Nên kỹ thuật tốt nhất để vượt qua chúng là hình dung bản thân là một người xinh đẹp và khỏe mạnh Hãy tưởng tượng bạn đang ăn những bữa ăn lành mạnh thường xuyên với khẩu phần phù hợp khi bạn soi gương để thấy mình có thân hình hoàn hảo. Hình dung rằng cơ thể bạn hoàn hảo và bạn đang ở trạng thái tốt nhất trong đời. Hãy để cảm giác ăn uống đúng cách và trông đẹp đẽ thực sự chìm sâu trong bạn. Bây giờ hãy cảm thấy biết ơn về những thói quen ăn uống này và bạn trông và cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi ăn uống đúng cách. 79. Vượt qua nỗi đau Khi bạn cảm thấy buồn hoặc đau buồn vì bất kỳ lý do gì, Bạn nên biết rằng mình không đơn độc. Gần như mọi người trên hành tinh này sẽ mất đi một người mà họ quan tâm sâu sắc trong suốt cuộc đời. Nhưng sự thật là khi bạn hiểu hoàn toàn về luật hấp dẫn của vũ trụ, bạn sẽ nhận ra rằng không có lý do gì để đau buồn trước cái chết của một người thân yêu hay cảm thấy buồn khi bạn không còn ở bên người mà bạn quan tâm. Bạn hãy làm gì? Nhận ra rằng bạn có một cuộc đời để sống và nỗi đau và nỗi buồn đó trái ngược với những gì người thân của bạn muốn bạn cảm nhận trong một thời gian dài. Tất nhiên, Có một khoảng thời gian không sao để buồn, nhưng sau đó bạn phải tự đứng dậy, phủi bỏ bản thân và bước tiếp vì bạn và vì người bạn đã mất. Theo nhiều chuyên gia về luật hấp dẫn, cuộc sống vật chất của chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ trải nghiệm của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là một phần của năng lượng vũ trụ. Vì vậy, hãy biết rằng ngay cả khi người thân của bạn không ở bên bạn trên bình viện vật chất, thì họ vẫn ở bên bạn ở mức năng lượng. Như đã nói, Bạn có thể quay lại cuộc sống của mình bây giờ để tạo ra năng lượng rung động tốt hơn cho mọi người trong thế giới này và thế giới tiếp theo. Những lời khẳng định để vượt qua nỗi đau. Tôi vượt qua đau buồn để mạnh mẽ cho chính mình. Đau buồn cũng không sao và tôi biết rằng mình sẽ lại vui vẻ. Tôi chọn tôn vinh cuộc sống của những người đã qua đời. Tôi tự tin vào khả năng chữa lành và tạo ra một tương lai tươi sáng của mình. Tôi chọn cách chữa lành vết thương nhanh chóng cho người thân của mình. Kỹ thuật hình dung để vượt qua nỗi đau trong quá khứ Đau buồn là một quá trình riêng của mỗi người Không có hai người đau buồn theo cùng một cách Đây là lý do tại sao có thể khó giúp xác định một kỹ thuật hình dung cụ thể cho mọi người Sử dụng những ý tưởng này để đưa ra một kỹ thuật hình dung phù hợp với quá trình đau buồn đặc biệt của riêng bạn và phù hợp với niềm tin của bạn Hãy nghĩ về người mà bạn đang đau buồn như thể họ vẫn ở trong phòng với bạn Nói chuyện với họ như thể họ có thể lắng nghe bạn và cố gắng tưởng tượng những gì họ đang nói để đáp lại Những ký ức của bạn về họ sẽ giúp bạn giữ cho họ tồn tại thông qua việc nói chuyện với họ trong tâm trí bạn. Hãy dành cho họ tình yêu thương và nói với họ những điều bạn ước bạn đã nói với họ. Lúc đầu, bạn sẽ buồn nhưng sau vài lần quán tưởng này, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng bạn vẫn còn một phần của người thân bên trong mình và không ai có thể lấy đi được. Một ý tưởng hình dung tuyệt vời khác là hình dung bạn là người mạnh mẽ mà bạn muốn trở thành sau khi vượt qua nỗi đau mất mát. Hãy nghĩ xem người bạn yêu thương đã qua đời muốn bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và không còn đau buồn như thế nào. Làm điều đó cho họ cũng như cho chính bạn. 80. Thoát khỏi chứng nghiện mua sắm Khi bạn mua sắm cho đến khi đánh rơi nó là vì bạn đang cố điền vào một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình. Nhưng bạn không biết nó là gì. Điều này dẫn đến các vấn đề tài chính nghiêm trọng và một cuộc sống không hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì mua sắm thực sự không phải là câu trả lời. Có một vấn đề cảm xúc sâu xa là nguyên nhân thực sự và bạn phải tìm ra điều này để loại bỏ chứng nghiện mua sắm của mình. Bạn hãy làm gì? Tìm kiếm một số cách khác mà không liên quan đến việc mua những thứ bạn không cần. Đây có thể là sở thích, thể thao hoặc thậm chí là trò chơi với bạn bè. Sự phân tâm đi một chặng đường dài trong việc tránh xa các cửa hàng. Viết ra những thứ mà bạn nhìn thấy trong cửa hàng mà bạn muốn và chờ ít nhất một tuần trước khi mua nó. Điều này cho bạn thời gian để loại bỏ những khuynh hướng cưỡng chế và thực sự tự hỏi bản thân xem bạn có thực sự muốn điều đó không. Khi nói đến luật hấp dẫn, hãy tìm những vấn đề cảm xúc đó và giải quyết chúng bằng cách sử dụng những lời khẳng định, hình dung và các bài tập thiền định. Khẳng định để phục hồi từ nghiện mua sắm Tôi chỉ mua những thứ tôi cần hoặc đã dành nhiều thời gian suy nghĩ. Tôi có thể kiểm soát sự bốc đồng của mình khi đi mua sắm. Tôi dễ dàng đặt lại thứ mà tôi không cần phải có. Khi đi mua sắm Tôi chỉ mua những thứ có trong danh sách của mình. Tôi cân nhắc cẩn thận từng giao dịch mua trước khi đưa ra quyết định. Kỹ thuật hình dung để phục hồi sau cơn nghiện mua sắm. nghiện mua sắm thường xảy ra do cảm giác thiếu thốn. Để chống lại loại vấn đề cảm xúc này, hãy thực hành bài tập hình dung này vào mỗi buổi sáng khi bạn thức dậy và bất cứ khi nào bạn ra khỏi nhà. Hình dung cuộc sống của bạn và tất cả những điều khiến nó trở nên tuyệt vời. Cố gắng đừng tập trung quá nhiều vào của cải vật chất mà hãy tập trung vào những người bạn yêu thương và những cơ hội tuyệt vời đã đến với cuộc đời bạn. Hãy nghĩ về khoảng thời gian chất lượng mà bạn dành để làm những gì mình yêu thích và bạn cảm thấy tuyệt vời và mãn nguyện như thế nào. Chìa khóa để chống lại cơn nghiện mua sắm của bạn là nhận ra cuộc sống vốn đã tuyệt vời như thế nào đối với bạn và hiểu rằng không có số lượng vật chất nào có thể mua được hạnh phúc của bạn. Chính những thứ mà tiền không thể mua được mới khiến chúng ta thực sự hạnh phúc. Hình dung những điều này và bạn sẽ ít có khả năng phung phí vào những thứ bạn không cần. 81. Dừng cơn thịnh nộ trên đường. Bạn có phải là kiểu người lái xe thường xuyên cảm thấy tức giận, không thể kiểm soát đối với những người lái xe khác không? Mặc dù bạn có thể không nghĩ rằng mình sai, nhưng hầu hết các trường hợp cơn thịnh nộ trên đường không giúp ích được gì cho bất kỳ ai. Những người lái xe khác chắc chắn không học được bất kỳ bài học nào và thường thì chỉ có hành khách của bạn mới nghe thấy tiếng la hét tức giận của bạn. Vì vậy, điều thực sự quan trọng là học cách buông bỏ cơn thịnh nộ trên đường và hiểu rằng sẽ có những người lái xe đó và không có lý do gì để bạn rơi vào năng lượng rung động tiêu cực vì sự thiếu hiểu biết của họ. Bạn hãy làm gì? Bước đầu tiên là hãy nhớ rằng sự an toàn của bạn quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng đưa ra quan điểm cho những người điếc. Khi adrenaline đang dân trào và bạn cảm thấy mất kiểm soát, hãy tấp vào lề và đỗ xe để hít một hơi thật sâu. Khi trình điều khiển tấn công không có mặt tại chỗ, bạn sẽ dễ dàng gạt sự việc ra khỏi tâm trí hơn nhiều. Nhận ra rằng mọi người đều phạm sai lầm và họ đang học hỏi kinh nghiệm. Những gì bạn nghĩ là một hành động hung hăng của một người lái xe khác có thể chỉ là một sai lầm. Học cách tha thứ để bạn có thể bước tiếp và cảm thấy tốt hơn. Bạn chọn liệu một trình điều khiển khác mà bạn có thể sẽ không bao giờ gặp lại có thể kiểm soát tâm trạng của bạn hay không? Chọn một cách khôn ngoan và gạt nó đi. Khẳng định để ngăn chặn cơn thịnh nộ trên đường. Tôi giữ bình tĩnh và tự chủ khi ngồi sau tay lái. Những người lái xe khác có thể làm những điều thiếu hiểu biết, nhưng tôi ở trên đó. Tôi có thể kiểm soát tâm trạng của mình khi lái xe. Tôi hiểu những lỗi mà người lái xe khác mắc phải tôi sẽ không cho phép hành vi lái xe tồi của bất kỳ ai ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Kỹ thuật hình dung để ngăn chặn cơn thịnh nộ trên đường. Hình dung trong khi lái xe là một ý tưởng tôi. Vì vậy, bước đầu tiên để vượt qua cơn thịnh nộ trên đường bằng hình dung là xuống đường và đỗ xe của bạn. Rất có thể, điều này đã giúp bạn bình tĩnh lại và loại bỏ phần nào sự tức giận đó. Bây giờ, hãy hít thở sâu và nhắm mắt lại. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn có xe của bạn trong công viên đầu tiên, Hãy nghĩ về nơi hạnh phúc của bạn. Đây có thể là một tình huống mà bạn là người lái xe duy nhất trên đường. Bạn có thể tự do di chuyển mà không bị hạn chế bởi các trình điều khiển khác. Bạn cảm thấy tự do và thoải mái. Cho phép hình ảnh này khiến bạn cảm thấy bình yên và để nụ cười nở trên khuôn mặt bạn. Sau một vài phút, hãy mở mắt ra và bạn đã sẵn sàng để đi. 82. Diệt tâm đố kỵ. Đôi khi bạn có thể thấy mình hơi hoang tưởng và ghen tị. Điều này có thể xuất phát từ sự bất an và thiếu cảm giác xứng đáng của chính bạn. Ghen tị cũng thường xảy ra khi bạn cảm thấy người khác không xứng đáng với những gì họ có. Bởi vì ghen tị là một cảm xúc tiêu cực được tạo ra bởi sự sợ hãi và lo lắng về khả năng bị mất mát hoặc về những gì người khác có. Nên nó tạo ra năng lượng rất xấu đối với luật hấp dẫn. Đó là lý do tại sao nó rất quan trọng để loại bỏ. Bạn hãy làm gì? Ghen tuông có thể được loại bỏ bằng cách giải quyết những cảm xúc tiêu cực của chính bạn. Bạn phải thuyết phục bản thân rằng bạn xứng đáng và xứng đáng để ngăn chặn sự tức giận. Một khi bạn cảm thấy an toàn với chính mình, việc mất đi một người phản bội lòng tin của bạn không khiến bạn cảm thấy ghen tị. Bạn nhận ra rằng nếu ai đó làm như vậy, họ không đáng để bạn quan tâm. Điều này giúp bạn không phản ứng với suy nghĩ hoang tưởng, dõi quanh những niềm tin khiến bạn cảm thấy bất an và bạn sẽ loại bỏ cảm giác ghen tị. Điều này được thực hiện bằng cách chấp nhận thực tế rằng bạn đủ tốt để được yêu thương và có được những điều tốt đẹp. Khẳng định để loại bỏ ghen tị Dễ dàng buông bỏ tâm đố kỵ vì tôi có thể tin tưởng. Tôi đủ tự tin vào bản thân để không ghen tị. Tôi thấy không có lý do gì để ghen tị vì tôi cảm thấy an toàn về bản thân. Tôi không có lý do gì phải lo lắng vì tôi đủ tốt. Tôi tin tưởng vào khả năng trung thủy của bạn đời. Kỹ thuật hình dung để loại bỏ sự ghen tị Niềm tin là một phần quan trọng trong việc loại bỏ sự ghen tị và vượt qua nỗi sợ mất mắt. Phần lớn sự ghen tị đến từ việc sử dụng trí tưởng tượng của bạn để tạo ra bức tranh về điều bạn không muốn xảy ra. Thay vì làm điều đó, hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn để tạo ra một kịch bản trong đó mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà không có sự can thiệp của bạn hoặc cảm giác ghen tuông trở thành vấn đề. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng một tình huống mà sự ghen tuông của bạn thường vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó có thể là khi đối tác của bạn về nhà muộn, đi chơi với bạn bè hoặc nói chuyện với người khác giới. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng đối tác của bạn đang cư xử tốt nhất và họ chỉ yêu và muốn bạn. Hình dung họ từ chối những tiến bộ của một cử nhân hoặc cử nhân quan tâm và điều đó khiến bạn cảm thấy tự tin như thế nào. Hãy tưởng tượng rằng đối tác của bạn chỉ bị kẹt xe khi họ đến muộn. Hãy tin những gì đối tác của bạn nói với bạn là sự thật và sau đó hình dung nó để tạo cảm giác thoải mái trong lòng bạn. Kỹ thuật này sẽ giúp bạn giảm bớt cảm giác ghen tuông để bạn có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng, mối quan hệ của bạn. 83. Thúc đẩy chữa lành Nếu bạn đang đấu tranh với bất kỳ loại bệnh tật nào trong cơ thể hoặc tâm trí, bạn có thể thúc đẩy nó chữa lành bằng luật hấp dẫn. Tâm trí của chúng ta có khả năng chữa lành nhiều loại bệnh tật và bệnh tật trong chính chúng ta. Bạn có thể thúc đẩy chữa bệnh bắt đầu ngay bây giờ. Bạn hãy làm gì? Không có loại thuốc chữa bệnh nào tốt hơn cảm giác biết ơn đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Nếu bạn đang chiến đấu với một căn bệnh đe dọa tính mạng, hãy biết ơn vì bạn vẫn còn thở và đang sống. Đừng để nỗi sợ hãi cái chết cản trở bạn cảm thấy biết ơn vì bạn đã tồn tại ngay từ đầu. Chỉ cần ở đây là một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể rút ra năng lượng tích cực từ đó để chữa bệnh mạnh mẽ. Tập trung sự chú ý của bạn vào việc khỏe mạnh và tốt. Có thể thấy bằng chứng về quy luật tại nơi làm việc trong hiệu ứng giả dược. Có nghĩa là bệnh nhân bắt đầu khỏe lại chỉ bằng cách nghĩ rằng họ đang dùng thuốc hoặc được điều trị bằng một phương pháp nào đó. Sử dụng thiền định để hình dung bản thân hoàn toàn khỏe mạnh và khỏe mạnh. Khẳng định để thúc đẩy chữa bệnh. Cơ thể tôi tự hồi phục nhanh chóng. Tôi cảm thấy sự chữa lành đang diễn ra trong tôi ngay bây giờ. Tôi rất biết ơn vì được chữa lành. Tôi có sức khỏe hoàn hảo về tinh thần, thể chất và tinh thần. Tôi ngày càng tiến gần hơn đến sức khỏe hoàn hảo mỗi ngày. Kỹ thuật hình dung để thúc đẩy chữa bệnh. Kỹ thuật này rất giống với hình dung loại bỏ cơn đau. Đầu tiên, hãy cho cơ thể nghỉ ngơi bằng cách ngồi thoải mái hoặc nằm xuống. Bây giờ hãy tập trung vào các vấn đề sức khỏe của bạn, từng vấn đề một. Hình dung vấn đề sức khỏe trong cơ thể bạn như một thứ có thể nhìn thấy được. Ví dụ, nếu bạn có vấn đề về tim, hãy nghĩ về điều gì đó xấu xa và đen tối trong tim bạn. Có thể nó có gai hoặc phát sáng với hào quang màu nâu ngộ nghĩ nào đó chỉ cần hình dung bạn nghĩ nó sẽ trông như thế nào và tập trung vào việc di chuyển nó bằng tâm trí của bạn. Làm cho đối tượng đại diện cho vấn đề sức khỏe rời khỏi cơ thể bạn và sau đó tưởng tượng rằng nó bị nổ tung bằng một quả lựu đạn hoặc được phóng tên lửa ra ngoài vũ trụ. Làm điều này với từng tình trạng sức khỏe riêng biệt mà bạn mắc phải cho đến khi loại bỏ hoàn toàn các vấn đề sức khỏe khỏi cơ thể. Bây giờ hãy tin rằng vũ trụ đang mang lại sự chữa lành cho những khu vực đó và sẵn sàng đón nhận những cơ hội chào đón bạn để biến điều đó thành có thể. 84. Loại bỏ nói dối cưỡng bức Tôi chắc rằng bạn đã nghe câu nói cũ, sự thật sẽ giải phóng bạn. Điều này rất đúng cho dù bạn là ai. Khi bạn nói dối, đặc biệt là theo cách bắt buộc, bạn phải theo dõi lời nói dối và ghi nhớ bạn đã nói dối với ai, từ đó đưa một phần nhỏ của bạn vào tù. Những ảnh ghép này của bạn trở nên bị che giấu đến mức bạn thậm chí có thể không nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu phần trăm khi ẩn sau những lời nói dối này. Con người thực sự của bạn đang ở đâu đó dưới đó và nếu bạn muốn trải nghiệm sự tự do thực sự, đã đến lúc bắt đầu nói sự thật. Bạn hãy làm gì? Bắt buộc nói dối luôn bắt đầu với một chương trình làm việc. Điều này có thể là để che đậy những hành động hoặc suy nghĩ xấu, để tránh làm tổn thương cảm xúc của người khác, thao túng người khác, làm cho bản thân có vẻ tốt hơn so với thực tế hoặc để thoát khỏi thói quen xấu. Sự thật dễ dàng hơn nhiều so với việc giả vờ là người khác và đây là niềm tin đầu tiên cần được thấm nhuần để ngăn chặn sự thôi thúc nói dối. Trước khi nói, hãy suy nghĩ xem đó có phải là sự thật hay không. Bắt đầu nói sự thật với chính mình và sử dụng những lời khẳng định trung thực. Hình dung bản thân bạn đang nói sự thật về mọi thứ và có những trải nghiệm tốt hơn nhờ điều đó. Nói sự thật sẽ sớm trở thành bản năng đầu tiên của bạn hơn là nói dối. Khẳng định để loại bỏ nói dối bắt buộc. Tôi luôn luôn trung thực một cách dễ dàng. Nói sự thật đến với tôi một cách tự nhiên Tôi là một người trung thực Tôi dễ thành thật khi được hỏi một câu hỏi Tôi chân thật trong hành động, lời nói và suy nghĩ của mình Kỹ thuật hình dung để loại bỏ nói dối bắt buộc Kỹ thuật hình dung này nên được sử dụng thường xuyên nhất có thể để phá vỡ thói quen nói dối bắt buộc Đối với một số người, việc nói dối bắt buộc xảy ra mà không cần suy nghĩ và thực sự không được thực hiện có chủ đích đối với một số người Để phá vỡ bất kỳ thói quen nào Tiềm thức cần được đào tạo lại và đây chính xác là những gì mà kỹ thuật hình dung này đòi hỏi. Bất cứ khi nào bạn được hỏi một câu hỏi hoặc thấy mình đang nghĩ đến việc nói chuyện với ai đó, hãy tưởng tượng mình đang ở trong cuộc trò chuyện. Hãy suy nghĩ về việc chỉ sử dụng sự thật và chắc chắn rằng mọi điều bạn nói trong quá trình quán tưởng là hoàn toàn đúng sự thật. Đừng cố bảy cong sự thật hay phủ đường lên nó. Thực hành nói toàn bộ sự thật trong càng nhiều cuộc trò chuyện tưởng tượng càng tốt trong suốt càng ngày sẽ không mất nhiều thời gian để những lời chân thật này bắt đầu đến với bạn một cách dễ dàng khi bạn trò chuyện với người thật. 85. Ngăn chặn ngoại tình Ngoại tình không phải lúc nào cũng có thể tránh được hoàn toàn 100% vì bạn không thể lúc nào cũng kiểm soát được đối tác của mình. Họ có thể chỉ là một kẻ lừa đảo, nhưng bạn có thể ngăn chặn sự không trung thủy trong hôn nhân nếu bạn học cách suy nghĩ tích cực và giữ cho mối quan hệ không trở thành thứ mà người bạn đời của bạn muốn xa rời. Bạn hãy làm gì? Cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự không trung thủy trong hôn nhân của bạn là hoàn toàn cởi mở với cảm xúc, tình cảm và nhu cầu của bạn và chào đón người bạn đời của bạn cũng làm như vậy. Đừng bao giờ giữ bí mật với người phối ngẫu của bạn, cho dù chúng có vẻ nhỏ nhặt đến đâu. Trên hết, đừng tập trung vào việc lo lắng về việc lừa dối hoặc chú ý đến những suy nghĩ về sự không trung thủy. Hãy nhớ rằng bạn càng tập trung vào thứ gì đó, bạn càng thu hút nó. Vì vậy, Hãy tập trung vào việc có một đối tác trung thủy và trung thực để bạn tiếp tục thu hút điều đó. Khẳng định để ngăn chặn ngoại tình. Tôi có một người bạn đời yêu thương, trung thủy và hỗ trợ. Chồng vợ tôi hết lòng vì tôi. Tôi là đủ cho đối tác của tôi. Thật dễ dàng để trung thủy với người bạn đời của mình. Đối tác của tôi và tôi quá tôn trọng nhau để lừa dối. Kỹ thuật hình dung để ngăn chặn sự không trung thủy. Hình dung bạn và đối tác của bạn trong nhiều năm kể từ bây giờ. Tập trung vào tình yêu và sự ngưỡng mộ mà cả hai vẫn dành cho nhau sau ngần ấy thời gian. Hình dung rằng cả hai bạn đều hoàn toàn trung thực và cởi mở với nhau và cảm nhận được sự tin tưởng mà cả hai cùng chia sẻ. Hãy tưởng tượng sự thỏa mãn mà bạn cung cấp cho người phối ngẫu của mình trong mọi khía cạnh của mối quan hệ và cảm giác đó là của nhau. Hãy tin rằng mối quan hệ này sẽ mãi như bạn tưởng tượng. Sự tận tâm mà bạn dành cho nhau là không thể lay truyền. 86 Học cách tha thứ Giữ cảm giác oán giận và tức giận có thể làm giảm đáng kể năng lượng tích cực của bạn, tạo ra con đường cho sự tiêu cực xâm nhập vào cuộc sống của bạn. Tha thứ là sức mạnh để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực xung quanh tình huống để bạn có thể đóng con đường dẫn đến sự tiêu cực và mở ra những cánh cửa cho sự tích cực. Bạn hãy làm gì? Khi bạn tha thứ cho ai đó, bạn không phủ nhận rằng điều đó chưa từng xảy ra, mà bạn chỉ đơn giản là buông bỏ những cảm xúc tiêu cực xung quanh đó. Mặc dù bạn vẫn có thể học được bài học quý giá mà họ đã dạy bạn để không bao giờ bị tổn thương theo cách tương tự nữa, nhưng bạn vẫn có thể tha thứ. Nó hoàn toàn không dành cho người cần được tha thứ. Đó là vì hạnh phúc của chính bạn. Sử dụng những lời khẳng định để loại bỏ những cảm giác tiêu cực này và chuyển sự tập trung của bạn khỏi những gì đã xảy ra. Chỉ nghĩ về việc khôi phục bản thân về trạng thái hạnh phúc. Một lời khẳng định tuyệt vời để sử dụng cho sự tha thứ là Tôi chọn cảm thấy tốt đẹp trở lại bằng cách tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi khẳng định để học cách tha thứ Tôi dễ dàng tha thứ cho người khác và người khác cũng dễ dàng tha thứ cho tôi Tôi tha thứ vì điều đó cho phép tôi cảm thấy tốt hơn và tiến về phía trước Thái độ tha thứ của tôi được phản ánh lại với tôi Tôi chọn tha thứ cho quá khứ để có thể trở thành hơn cho tương lai Tôi tha thứ cho tất cả những người đã phạm sai lầm và giải phóng quá khứ Kỹ thuật hình dung để học cách tha thứ Có một số kỹ thuật hình dung để giúp bạn tha thứ Điều này đặc biệt giúp bạn đối mặt với người hoặc những người mà bạn đang cố gắng tha thứ trong một môi trường được kiểm soát. Nó cũng mang lại cho bạn sự kết thúc để tiếp tục từ bất kỳ tình huống nào trong quá khứ. Thư giãn cơ thể của bạn bằng cách ngồi trên một chiếc ghế thoải mái, nằm trên một chiếc ghế dài hoặc bất cứ nơi nào mà bạn cảm thấy thoải mái. Hình dung bạn đang nhìn qua một mảnh kính chống đạn vào người hoặc những người mà bạn muốn tha thứ ở phía bên kia. Họ không thể làm tổn thương bạn và họ không nói chuyện với bạn. Có điện thoại trên tường cho phép bạn nói chuyện với họ. Hình dung bạn nhặt nó lên để nói chuyện với họ. Họ có vẻ chăm chú lắng nghe nhưng không nói gì. Bây giờ hãy nghĩ xem bạn muốn nói gì với họ để có thể tha thứ cho họ. Bạn có thể muốn nói với họ rằng họ đã làm tổn thương bạn nhiều như thế nào và rằng bạn chọn để nỗi đau này qua đi, rằng họ không còn có thể khiến bạn cảm thấy đau đớn nữa. Nói những từ trong hình dung của bạn, tôi tha thứ cho bạn. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng những từ đó đột nhiên khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn khi những điều tiêu cực mà bạn cảm thấy đối với chúng được giải tỏa, cho phép bản thân mỉm cười và cảm thấy thoải mái lần đầu tiên sau một thời gian dài. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn quay lại trong khi họ tiếp tục nhìn qua tấm kính khi bạn bước đi và biến mất khỏi tầm mắt. Hình dung bạn được bao quanh bởi ánh sáng dễ chịu tượng trưng cho sự chữa lành vừa mới diễn ra. Hãy để nó bao bọc bạn và che chở bạn bằng sự tích cực và tình yêu thương. Bây giờ bạn có thể mở mắt và cảm thấy tuyệt vời về bản thân. 87. Có một hình ảnh tích cực về bản thân Cách bạn nhìn nhận bản thân sẽ quyết định những gì bạn làm trong cuộc sống, cách người khác nhìn nhận về bạn và mức độ hạnh phúc của bạn. Điều rất quan trọng là nhìn nhận bản thân theo hướng tích cực thay vì liên tục tập trung vào những sai sót và cảm thấy tồi tệ về bản thân. Bạn hãy làm gì? ngay lập tức ngừng suy nghĩ về những điều bạn không thể thay đổi về bản thân. Bây giờ hãy bắt đầu nghĩ về những điều bạn có thể thay đổi và biết rằng bạn có thể trở thành người mà bạn muốn trở thành. Hãy ghi công cho bản thân vì mong muốn cải thiện. Lập danh sách, những đặc điểm mà bạn muốn có và tạo ra những lời khẳng định tích cực nêu rõ chúng là sự thật về bản thân bạn. Tiềm thức của bạn sẽ tiếp thu những từ này và bạn sẽ sớm trở thành mọi thứ mà bạn muốn trở thành. Nếu bạn tin rằng điều gì đó đang ngăn cản bạn yêu chính mình là đúng, Hãy chứng minh niềm tin đó là sai. Khẳng định để có một hình ảnh bản thân tích cực, vẻ đẹp của tôi thể hiện cả bên trong lẫn bên ngoài. Mọi người biết tôi đều đánh giá cao về tôi. Tôi có tính cách hấp dẫn và ngoại hình ưa nhìn. Bản thân và những người khác chấp nhận con người của tôi. Tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân. Kỹ thuật hình dung để có hình ảnh tích cực về bản thân. Hình dung này giúp bạn nhận ra toàn bộ tiềm năng của bản thân và loại bỏ mọi sự tập trung tiêu cực vào bản thân. Mỗi người là duy nhất và đặc biệt với những món quà thực sự quan trọng. Hãy nghĩ về điều đó khi bạn tìm một chỗ thoải mái để ngồi và sau đó nhắm mắt lại. Hít thở sâu, chậm rãi và cảm nhận cơ thể đang được nuôi dưỡng bởi lượng oxy mà bạn hít vào. Hãy hình dung rằng với mỗi lần hít vào, cơ thể bạn trở nên sáng hơn và với mỗi lần thở ra, bóng tối sẽ biến mất. Bây giờ hãy nghĩ về màu đỏ như một quả cầu ánh sáng. Nó đại diện cho vẻ đẹp hình thể của cơ thể bạn trong hành động. Liệu nó có trở nên sáng hơn và táo bạo hơn trong tâm trí bạn và tưởng tượng nó đang đến gần bạn hơn và được hấp thụ vào cơ thể bạn? Hình dung màu cam trong quả cầu ánh sáng nói trên. Nó đại diện cho sự sáng tạo và tận tâm của bạn khiến bạn trở nên đặc biệt. Hãy tưởng tượng rằng nó cũng được hấp thụ vào cơ thể bạn khi nó tỏa sáng hơn và sáng hơn. Bây giờ, hãy nghĩ về màu vàng như quả cầu ánh sáng tiếp theo mà bạn nhìn thấy. Điều này thể hiện sự tích cực của bạn đối với cuộc sống và khả năng biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Xem nó tỏa sáng rực rỡ khi nó di chuyển vào cơ thể bạn. Hãy nghĩ về việc bạn cảm thấy mạnh mẽ như thế nào. Hình dung quả cầu ánh sáng tiếp theo có màu xanh lục. Nó đại diện cho tình yêu và cảm xúc của bạn. Hãy nghĩ về nó như một liều thuốc hạnh phúc và bình yên thuần khiết khi nó đi vào cơ thể bạn. Hãy tưởng tượng một quả cầu khác trước mặt bạn. Con này màu xanh và đẹp. Nó thể hiện lời nói và khả năng giao tiếp của bạn. Lời nói của bạn rất quan trọng, mang lại sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn, cho phép quả cầu màu xanh này được hấp thụ vào cơ thể bạn. Bạn tiếp tục cảm thấy an toàn hơn với con người của bạn. Tiếp theo là ánh sáng chằm. Nó là một trong những quả cầu ánh sáng quan trọng nhất vì nó tượng trưng cho trực giác và sự kết nối của bạn với cấp độ tư duy cao hơn. Nó sẽ phát triển rất sáng và sau đó cho phép nó tìm thấy một vị trí trong cơ thể bạn. Bạn cảm thấy rất tốt về bản thân bây giờ. Hãy để những cảm giác đó chi phối. Quả cầu màu cuối cùng là màu tím. Đó là đèn sáng nhất và thể hiện sự thật rằng bạn không đơn độc. Nó cũng đại diện cho trí tuệ và kết nối chúng ta với vũ trụ ở một cấp độ hoàn toàn mới. Chúng ta có thể thu hút sức mạnh từ ánh sáng này vì nó không bao giờ tắt. Cho phép nó ngồi trên đỉnh đầu của bạn. Nó sẽ giúp bạn đi đúng hướng để yêu bản thân vì tất cả những màu sắc tươi đẹp của bạn. Bây giờ hãy mở mắt ra cảm thấy vô cùng hài lòng về bản thân và biết rằng mọi khía cạnh của bạn đang hoạt động để mang lại hạnh phúc, sức khỏe, tình yêu và sự giàu có cho bạn. 88. Vượt qua sự nhút nhát Nếu bạn nhút nhát, luật hấp dẫn có thể giúp bạn vượt qua điều đó. Không bao giờ có lý do để ngại ngùng bởi vì tất cả chúng ta đều có khuyết điểm và những điều mà chúng ta muốn che giấu, nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả chúng ta đều là con người và bạn là chính bạn. Bạn hãy làm gì? Tìm hiểu những gì kích hoạt cảm giác nút nhất của bạn. Nghĩ ra một số lời khẳng định tích cực mà bạn có thể dùng để khích lệ bản thân vượt qua những cảm giác này. Hành động như thể bạn không ngại ngùng và đối mặt trực tiếp với các tình huống xã hội. Giả vờ rằng bạn đang đóng một vai và không nghĩ về nó quá nhiều. Bạn càng đặt mình vào những tình huống khiến bạn cảm thấy ngại ngùng, bạn sẽ càng cảm thấy ít ngại ngùng hơn. Một trong những điều lớn nhất là không so sánh mình với người khác. Bạn đặc biệt, duy nhất và hoàn hảo theo cách của bạn. Tự hào về nó. Cuối cùng, đừng quá nghiêm túc. Bạn có thể thả lòng và là chính mình. Những thứ quan trọng sẽ không bận tâm và những thứ mà tâm trí không quan trọng. Khẳng định để vượt qua sự nhút nhát Mọi người thích ở gần tôi. Tôi có rất nhiều thứ để cung cấp cho người khác. Tôi không bối rối khi gặp gỡ những người mới. Tôi dễ cảm thấy thoải mái khi ở bên người khác. Tôi tự tin và cởi mở trong mọi tình huống xã hội. Kỹ thuật hình dung để vượt qua sự nhốt nhất. Hình dung này có thể được thực hiện ở bất cứ đâu bạn cần tăng cường sự tự tin nhanh chóng và là khu vực thực hành cho các hoạt động xã hội sắp tới. Chỉ cần nhắm mắt lại và hòa mình vào khung cảnh thường khiến bạn cảm thấy ngại ngùng. Tôi có thể giúp hình dung một điều gì đó đã xảy ra trước đó để bạn có thể dễ dàng hình dung các chi tiết. Thay vì tưởng tượng bản thân đang hành động hoặc sẽ hành động bình thường, hãy hình dung bạn trông có vẻ tự tin. Nói những điều đúng đắn và rất an tâm với bản thân bất kể người khác hoặc những người khác đang nói gì Hình dung rằng người khác hoặc nhiều người đáp lại thái độ và lời nói tự tin của bạn bằng sự chấp nhận Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chống lại những cảm xúc ngại ngùng đó ngay cả trong hình dung của mình Hãy nghĩ về những người mà bạn biết rõ và không ngại ngùng chút nào Chẳng hạn như cha mẹ hoặc bạn thân của bạn Tập hợp sức mạnh đó và sử dụng nó để rèn luyện tình hướng ngoại và tự chủ với những người mới cho đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái Có thể mất một vài phiên, nhưng bạn sẽ ngày càng trở nên tốt hơn khi ở gần những người khác theo thời gian. 89. Loại bỏ cảm giác thèm ăn Đây là một điều khó khăn đối với nhiều người, nhưng nó chắc chắn có thể được thực hiện. Chúng ta thèm ăn các loại thực phẩm khác nhau vì một lý do cụ thể. Chúng ta đang cố gắng làm cho mình cảm thấy tốt hơn. Nhưng đồ ăn vật và đồ ngọt không thực sự khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Bạn hãy làm gì? Bất cứ khi nào cảm giác thèm ăn của bạn ập đến, hãy sử dụng những lời khẳng định được thiết kế để giúp tiềm thức của bạn muốn ăn những lựa chọn lành mạnh hơn khi cảm giác thèm ăn ập đến. Nói điều gì đó như tôi chọn ăn những thực phẩm lành mạnh vì chúng cung cấp cho tôi những chất dinh dưỡng mà cơ thể tôi cần. Hình dung bản thân bạn trải qua một ngày mà không bị cám dỗ và thay vào đó hãy nghĩ về những lựa chọn lành mạnh mà bạn sẽ thực hiện. Hãy tưởng tượng cảm giác ăn uống lành mạnh và vượt qua cảm giác thèm ăn sẽ tốt như thế nào. Thực hiện thiền quán tưởng này mỗi sáng và bạn sẽ thấy kết quả ngay lập tức. Nếu bạn bắt đầu thèm một thứ gì đó, hãy tự véo mình hoặc tạt một ít nước lên mặt, sau đó thay thế cơn thèm đó bằng một cơn thèm giả vờ. Hãy nghĩ về việc ăn một vài thanh cà rốt hoặc một quả dưa chuột với sự phấn khích giống như khi bạn ăn kem. Khẳng định để loại bỏ thèm muốn Tôi không còn cảm thấy cần phải nạp vào cơ thể những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Tôi có thể dễ dàng tránh được cám dỗ và có những lựa chọn ăn uống khôn ngoan. Tôi không có cảm giác thèm ăn những thức ăn khiến tôi kém khỏe mạnh. Tôi dễ dàng thưởng thức các món ăn tốt cho sức khỏe mà không cảm thấy thiếu thốn. Tôi chỉ thỉnh thoảng thưởng thức đồ ăn vật và đồ ngọt. Kỹ thuật hình dung để loại bỏ thèm muốn Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh như thế nào khi không ăn những thứ không tốt cho sức khỏe. Hình dung bản thân gầy hơn, hạnh phúc hơn và phù hợp với kích thước trong mơ của bạn. Thực sự cảm nhận được cảm xúc đó đằng sau việc đạt được các mục tiêu về cân nặng và sức khỏe của bạn bằng cách đơn giản là ăn uống lành mạnh và nhất quán. Hãy tưởng tượng những người trong cuộc sống của bạn đưa ra nhận xét về việc bạn trông khỏe mạnh hơn bao nhiêu và cảm thấy tự hào và vui sướng đi kèm với điều đó. Ngoài ra, Hãy tưởng tượng rằng bạn trông thật tuyệt vời và bạn có những người ngưỡng mộ quay đầu lại khi bạn đi ngang qua. Nếu điều đó không đủ động lực, hãy hình dung những thực phẩm không lành mạnh mà bạn thèm muốn như chất độc. Hãy tưởng tượng rằng chúng có mùi vị kinh tởm và bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cho thứ rác đó vào miệng. 90. Cải thiện kỹ năng nói Có thể nói chuyện trực tiếp với ai đó hoặc trước đám đông cần có sự tự tin ở một mức độ nào đó và rất nhiều luật hấp dẫn. Bạn có thể sử dụng rất nhiều kỹ thuật diễn thuyết khác nhau để khắc phục mọi vấn đề tiềm ẩn và trở thành một diễn giả xuất sắc. Bạn hãy làm gì? Hình dung là một công cụ tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nói. Nhắm mắt lại, hình dung bạn đang nói chuyện với sự rõ ràng hoàn hảo. Hãy tưởng tượng những người mà bạn đang trò chuyện cùng đang chăm chú lắng nghe với sự kinh ngạc trước những gì bạn nói. Nếu bạn định nói trước khán giả, hãy hình dung bạn cảm thấy thế nào khi họ đứng dậy và vỗ tay tán thưởng lời nói của bạn. Hãy nhớ luyện tập thật nhiều trước gương để bạn có thể biến tâm nhìn của mình thành hiện thực. Luôn giữ những suy nghĩ tích cực trong đầu về kỹ năng nói của bạn và tự nhủ rằng bạn có thể làm điều đó nhiều lần. Bạn càng nói nhiều trước mặt người khác, bạn càng trở nên giỏi hơn và bạn sẽ càng cảm thấy tự tin hơn khi làm việc đó. Khẳng định để cải thiện kỹ năng nói Tôi lôi cuốn và rõ ràng khi nói Khi tôi mở miệng, mọi người muốn biết tôi nói gì. Tôi là một diễn giả xuất sắc với biệt tài giao tiếp. Lời nói của tôi thúc đẩy, truyền cảm hứng và thuyết phục khi cần thiết. Tôi có thể dễ dàng truyền đạt suy nghĩ của mình qua lời nói. Kỹ thuật hình dung để cải thiện kỹ năng nói. Hãy tưởng tượng rằng bạn chỉ còn một chút nữa là nói và bạn cảm thấy rất tự tin vào những gì bạn sẽ nói. Sau đó, hãy nghĩ về việc bạn đang đi bộ đến nơi bạn sẽ nói và nhìn vào khán giả. Hãy nghĩ xem bạn hạnh phúc như thế nào khi có thể chia sẻ với họ những gì bạn phải nói. Hình dung khuôn mặt của họ trông hài lòng khi nghe giọng nói của bạn và khi bạn nói, bạn sẽ nhận được phản ứng chính xác mà bạn muốn. Hình dung bài phát biểu và nghe chính bạn nói từ đầu đến cuối. Hãy tưởng tượng rằng khi bạn hoàn thành, tất cả họ đứng dậy và vỗ tay vì bạn đã làm rất tốt. Hãy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn nói xong. Có thể một trong số khán giả muốn có chữ ký của bạn hoặc họ xin danh thiếp của bạn. Hoặc hình dung rằng bạn có được nhiều khách hàng mới vì họ thích những gì bạn nói. Giữ những cảm xúc mà bạn cảm thấy mạnh mẽ và tận hưởng những gì sẽ đến từ một màn diễn thuyết thành công. Sự tự tin của bạn sẽ cao như bầu trời sau khi bạn hoàn thành hình dung này. 91. Ngừng hành vi ám ảnh, cưỡng chế Khi bạn cư xử theo cách khiến bạn không thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn vì sự ám ảnh, Bạn thực sự đang ngăn chặn một số năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của mình. Bạn bị ám ảnh bởi những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống và đó không phải là cách sống theo luật hấp dẫn. Rất may, có một số cách để ngăn chặn hành vi này và tiếp tục. Bạn hãy làm gì? Điều này có thể cần một chút trợ giúp từ một chuyên gia, nhưng các kỹ thuật và ý tưởng của luật hấp dẫn được đưa vào điều trị. Cách tiếp cận điển hình được gọi là liệu pháp hành vi nhận thức. Điều này giúp bạn bằng cách dạy tâm trí bạn học cách nhìn thế giới ít đe dọa hơn và thấm nhuần những phẩm chất bạn cần để trở nên lạc quan hơn. Nhiều ám ảnh cưỡng chế dựa trên niềm tin tiêu cực và những cách suy nghĩ đã ăn sâu này được thử thách thông qua việc đào tạo lại các kiểu suy nghĩ của bạn. Nhưng trước tiên bạn cần xác định những cách mà bạn ám ảnh về mọi thứ để phá vỡ chu kỳ. Khẳng định để ngừng hành vi ám ảnh cưỡng chế. Tôi có thể chống lại khuynh hướng ám ảnh cưỡng chế. Tôi không bị thôi thúc thực hiện các hoạt động ám ảnh cưỡng chế. Tôi hoàn toàn kiểm soát được những cơn bốc đồng của mình. OCD không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi không bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì không cần thiết. Kỹ thuật hình dung để ngăn chặn hành vi ám ảnh cưỡng chế. Đầu tiên, hãy đặt mình vào một vị trí thoải mái. Đó có thể là ngồi, nằm trên giường hoặc thư giãn trên ghế tượng. Hình dung bản thân bạn đang cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh khi bạn trang điểm cho đôi mắt của mình. Đây có thể là một nơi đặc biệt với những phẩm chất kỳ diệu. Chẳng hạn như vùng đất cổ tích của những sinh vật chữa bệnh bằng phép thuật, một thiên đường nghỉ giữa nhiệt đới hoặc trong một căn phòng trống, vô trùng. Bất cứ điều gì làm việc cho bạn, nó không nhất thiết phải là thứ mà bất kỳ ai khác sẽ chọn miễn là địa điểm đó khiến bạn cảm thấy không cần phải thực hiện các hành vi bắt buộc. Thư giãn tại nơi này trong vài phút cho đến khi bạn cảm thấy vô cùng thư thái. Tập trung vào việc vô tư và không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài điều này. Bây giờ, hãy nghĩ về điều gì đó thường khiến bạn trở nên bốc đồng. Xem bản thân bạn trong trải nghiệm, chỉ không xem nó từ quan điểm của bạn, mà là một người ngoài cuộc đang xem. Hãy là người cổ vũ của chính bạn, thúc giục bản thân tiếp tục cảm thấy thoải mái và vô tư. Sau đó, xem bản thân trải qua trải nghiệm mà không thực hiện hành vi bắt buộc, cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì bạn đã có thể vượt qua nó. 92. Ngăn chặn các cuộc tấn công hoảng loạn Nếu bạn nhận thấy rằng cơn hoảng loạn đang làm gián đoạn hoặc thậm chí làm tê liệt cuộc sống hàng ngày của bạn, luật hấp dẫn sẽ hỗ trợ bạn. Đây chính xác là loại vấn đề có thể được giải quyết vĩnh viễn theo đúng nghĩa đen nếu bạn sử dụng các kỹ thuật một cách chính xác. Bạn phải làm gì? Xác định các tình huống gây ra các cuộc tấn công hoảng loạn của bạn. Đây có thể là các tình huống xã hội, khối lượng công việc nặng nề, tranh luận, suy nghĩ nhất định, giao thông. Năm năm nó cũng có thể là sự kết hợp của nhiều thứ khiến mức độ căng thẳng của bạn lên đến đỉnh điểm. Biết những tác nhân này là gì sẽ giúp bạn lập một kế hoạch hiệu quả. Khi bạn xác định được một trong những yếu tố kích hoạt của mình, hãy sử dụng kỹ thuật đánh lạc hướng. Làm điều gì đó hoàn toàn không liên quan đến kích hoạt trong một vài phút. Nếu bạn không thể thoát ra, hãy sử dụng những lời khẳng định tích cực để lấy lại sức mạnh. Bạn cũng có thể thử phương pháp hình dung. Khẳng định để ngăn chặn các cuộc tấn công hoảng loạn Tôi bình tĩnh và kiểm soát. Tôi an toàn và bình yên tràn ngập tâm trí tôi. Tôi có thể thư giãn và thở dễ dàng. Khi đối mặt với căng thẳng, tôi không bao giờ hoảng sợ. Tôi không có gì phải hoảng sợ hay lo lắng. Kỹ thuật hình dung để ngăn chặn các cuộc tấn công hoảng loạn. Khi bạn cảm thấy một cơn hoảng loạn sắp ập đến hoặc bạn đang đối mặt với một ngòi nổ, hãy tưởng tượng về nơi hạnh phúc của bạn. Đây có thể là một ký ức hoặc một thế giới tưởng tượng mà bạn tạo ra cho chính mình. Nó có thể là ốc đảo bí mật của bạn khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc hoảng loạn. Đừng nói với bất cứ ai về nơi bí mật của bạn. Đó là cách bạn thoát khỏi thực tế và trở lại trạng thái bình tĩnh và thoải mái. 93. Giảm các triệu chứng hen xuyễn Một số loại cơn hen xuyễn có thể tránh được bằng cách sử dụng các phương pháp của luật hấp dẫn để loại bỏ những cảm xúc cực kỳ tiêu cực. Một số người lên cơn hen suyễn khi họ thở nặng nhọc trong thời gian căng thẳng cao độ, May mắn thay, có một số trợ giúp cho những người bị hen suyễn. Bạn có thể kiểm soát bệnh hen xuyễn của mình. Bạn phải làm gì? Sử dụng phương pháp tương tự để giúp bạn cắt cơn hoảng sợ để làm dịu cơn hen suyễn của bạn. Những cách khác mà bạn có thể kiểm soát tốt hơn là giữ cho ngôi nhà và môi trường của bạn không có các tác nhân gây hen suyễn. Một thái độ tích cực và kiên quyết có thể giúp ích rất nhiều trong việc giúp bạn có động lực để liên tục ngăn chặn các tác nhân gây bệnh ra khỏi nhà. Chúc bạn có một ngày dọn dẹp lành mạnh khi bạn hút bụi. Giặt rèm cửa, trà rửa các bề mặt và khẳng định tôi dọn dẹp vì điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu và không bị hen xuyễn. Vui lòng yêu cầu những người bạn tương tác cũng không hút thuốc xung quanh bạn. Khi bạn yêu cầu tử tế, họ sẽ muốn tử tế trở lại. Khẳng định làm giảm các triệu chứng hen xuyễn. Tôi luôn có thể thở dễ dàng và trọn vẹn. Tôi có quyền kiểm soát bệnh hen xuyễn của mình và nó không kiểm soát được tôi. Phổi của tôi luôn khỏe mạnh và hoạt động hoàn hảo. Tôi luôn giữ cho môi trường của mình thân thiện với bệnh hen xuyễn. Tôi không gặp vấn đề gì khi kiểm soát bệnh hen suyễn của mình. Kỹ thuật hình dung để làm giảm các triệu chứng hen xuyễn Kỹ thuật hình dung này đã được khoa học chứng minh là giúp giảm hoặc thậm chí loại bỏ các triệu chứng hen suyễn. Khi bạn cảm thấy dấu hiệu đầu tiên của cơn hen suyễn, hãy nhắm mắt lại và để nỗi sợ hãi hoặc lo lắng về vấn đề này tan biến. Bây giờ hình dung chính bạn trong tâm trí của bạn. Khi bạn hít vào bằng mũi, Bạn không gặp khó khăn gì khi hít vào sâu và bình tĩnh. Khi bạn thở ra, bạn hoàn toàn có thể xả hết không khí ra ngoài. Mỗi hơi thở đến một cách dễ dàng và không có bất kỳ trở ngại nào. 94. Vượt qua trầm cảm Trầm cảm là một nơi mà không ai nên đến. Bạn không cần phải cảm thấy chán nản cho dù bạn đã bị xử lý như thế nào trong cuộc sống luật hấp dẫn hoạt động để giúp bạn vượt qua trầm cảm cho dù bạn là tỷ phú, giám đốc điều hành hay người sống trong hộp các tông. Không chỉ vậy, nó còn có thể giúp bạn sắp xếp lại cuộc sống của mình để bạn có rất nhiều điều hạnh phúc. Bạn phải làm gì? Bắt đầu bằng cách thực hành lòng biết ơn đối với những thứ bạn có ngay bây giờ. Biết ơn những gì bạn có sẽ cải thiện đáng kể tâm trạng của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cảm thấy biết ơn về những gì mình có, hãy thử tưởng tượng cuộc sống của bạn không có những thứ bạn có. Bắt đầu với món quà đơn giản là có thể thở và sống. Bản thân việc tất cả chúng ta đều có cơ hội trải nghiệm vũ trụ như chính chúng ta đã là điều không thể tin được. Bắt đầu thêm ngày càng nhiều điều để biết ơn. Vũ trụ sẽ đáp lại bằng cách cho bạn nhiều hơn để biết ơn. Sau một thời gian, bạn sẽ nhìn lại khoảng thời gian bạn bị trầm cảm và tự hỏi điều gì khiến bạn mất nhiều thời gian đến vậy để thoát khỏi nó. Lưu ý, một số bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng và cần có sự trợ giúp của bác sĩ để điều trị. Nếu bạn cảm thấy vô vọng hoặc giống như cuộc sống không đáng sống, hãy liên hệ với một chuyên gia ngay lập tức. Bạn là một phần rất quan trọng của thế giới này và bạn xứng đáng được cảm thấy tốt hơn. Hoảng định để vượt qua trầm cảm. tôi xứng đáng được hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống. Tôi chọn tìm điều tích cực trong mọi tình huống. Tôi mong đợi từng ngày vì đó là một món quà quý giá. Tôi nhiệt tình và trân trọng từng khoảnh khắc. Không gì có thể làm tôi thất vọng nữa. Kỹ thuật hình dung để vượt qua trầm cảm Hãy nghĩ về một địa điểm hoặc hoạt động mang lại cho bạn sự hài lòng tuyệt vời và khiến bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc Đó có thể là bất cứ điều gì Từ nổi trong hồ bơi vào một buổi chiều mùa hè ấm áp đến trượt tuyết xuống dốc vào một buổi sáng đầy tuyết Bất cứ điều gì phù hợp nhất với bạn nên là ốc đảo hình dung đặc biệt của bạn Tìm một nơi yên bình và bạn sẽ không bị quấy rầy trong một thời gian Nơi tốt nhất cho nhiều người là đi ngủ ngay trước khi đi ngủ nhưng bạn có thể chọn thời gian và địa điểm đặc biệt của riêng mình. Để bắt đầu, hãy thoải mái và nhắm mắt lại tưởng tượng bạn đang ở một nơi hạnh phúc đang làm điều hạnh phúc đó và cảm nhận nụ cười trên môi, nhìn xung quanh và hấp thụ các điểm tham quan, người không khí, cảm nhận những thứ bạn chạm vào và lắng nghe âm thanh. Bạn thậm chí có thể bao gồm hương vị, kết hợp tất cả các giác quan của bạn và thực sự cho phép khung cảnh tưởng tượng bao bọc bạn trong một chiếc kén vui vẻ. Bây giờ cho phép tâm trí của bạn đi lang thang. Nếu điều gì đó căng thẳng xâm nhập vào tâm trí bạn, hãy biến nó thành một thứ gì đó vật chất như quả cầu tuyết, quả bóng bay, tảng đá hoặc cây gậy. Hãy để sự căng thẳng biến mất một cách tượng trưng bằng cách ném vật thể đi. Xem nó biến mất khỏi tầm nhìn của bạn. Bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó một lần nữa. Dành thêm một chút thời gian ở nơi hạnh phúc tưởng tượng của bạn và khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể kết thúc hình dung. Khi bạn mở mắt ra, Bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và hạnh phúc. Nếu cảm giác chán nản phát sinh, hãy quán tưởng lại nhiều lần nếu cần. 95. Cải thiện kỹ năng tranh luận Bạn đam mê tranh luận. Bạn muốn tạo sự khác biệt trong thế giới này. Rất có thể bạn sẽ cần kỹ năng tranh luận để thành công. Luật hấp dẫn có thể đứng về phía bạn trong cuộc tranh luận khi bạn biết một số bí mật của người tranh luận tốt nhất. Bạn phải làm gì? Hãy tích cực và lạc quan về cơ hội chiến thắng của bạn. Biết sự thật của bạn và giữ chúng thẳng. Luôn luôn có nghĩa là những gì bạn nói và nói những gì bạn muốn nói. Hãy tôn trọng đối thủ của bạn nhưng hãy biết rằng bạn sẽ là người chiến thắng nếu bạn luôn lạc quan. Hãy tự tin vào thực tế đó. Khi bạn có sự tự tin về phía mình, bạn có thể để đối phương nói mà không ngắt lời. Điều này cho mọi người thấy rằng bạn không cần phải dùng đến những loại chiến thuật đó để chứng minh quan điểm của mình và rằng bạn hoàn toàn tin tưởng vào những gì bạn cảm thấy là đúng khẳng định để cải thiện kỹ năng tranh luận. Tôi dễ hiểu và mọi người bị tôi thuyết phục một cách tự nhiên. Khi tôi tin vào điều gì đó, khả năng lưu cuốn của tôi sẽ giúp người khác tin theo. Tôi có thể dễ dàng cho người khác thấy rằng cách suy nghĩ của tôi là lựa chọn tốt nhất. Khi tôi nói, mọi người lắng nghe với tinh thần cởi mở. Tôi có đủ khả năng để chứng minh quan điểm của mình. Kỹ thuật hình dung để cải thiện kỹ năng tranh luận. Trước khi bước vào một tình huống tranh luận, Hãy thực hiện kỹ thuật hình dung hiệu quả này càng nhiều lần càng tốt trước và ngay trước khi cuộc tranh luận diễn ra. Tìm một nơi mà bạn có thể dành vài phút trong yên bình và nhắm mắt lại. Hãy suy nghĩ về cuộc tranh luận và đối thủ của bạn. Hãy tưởng tượng bạn có những lời hùng biện hoàn hảo cho mọi luận điểm mà phe đối lập tranh luận. Hình dung khuôn mặt của họ khi họ nhận ra bạn đúng và họ sai. Hãy tưởng tượng rằng những người khác có liên quan đang cổ vũ bạn đồng ý trong khi giữ im lặng và tỏ ra bối rối khi bạn phản đối lên tiếng. Hãy suy nghĩ về những gì người khác sẽ nói sau cuộc tranh luận. Làm thế nào tất cả họ đều đồng ý với sự chắc chắn rằng bạn là người đúng? Biết rằng bạn đúng và hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Bây giờ hãy ra khỏi đó và chứng minh phe đối lập của bạn đã sai. 96. Phát triển kỷ luật và tự chủ. Nghệ thuật kỷ luật và tự chủ là một kỹ năng tuyệt vời cần có. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn thực hành kiểm soát hành động và phản ứng cảm xúc của mình trước các tình huống khác nhau. Luật hấp dẫn có thể có lợi cho điều này một cách chủ yếu. Bạn phải làm gì? Tìm những lĩnh vực mà bạn suy nghĩ hoặc hành động ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Đừng để sự phủ nhận ngăn cản bạn thành thật với chính mình. Khi bạn xác định được chúng, hãy tạo ra một lời khẳng định tích cực sẽ giúp bạn ngừng suy nghĩ hoặc hành động tiêu cực. Làm điều này cho đến khi bạn giải quyết tất cả các lĩnh vực cần cải thiện. Hình dung cuộc sống của bạn mà không cảm thấy thôi thúc thực hiện bất kỳ hành vi phá hoại nào. Khẳng định để phát triển kỷ luật và tự kiểm soát. Khi tập trung vào việc gì, tôi sẽ làm việc đó. Sức mạnh ý chí cho phép tôi kiểm soát hoàn toàn hành động của mình. Tôi luôn kỷ luật trong hành động, quyết định và suy nghĩ của mình. Bằng cách rèn luyện tính tự chủ, tôi có thể tiến dần tới mục tiêu của mình. Tôi trở nên thành công hơn mỗi ngày vì tôi kiểm soát được bản thân. Kỹ thuật hình dung để phát triển kỷ luật và tự kiểm soát. Hình dung này có thể được thực hiện mọi lúc mọi nơi và bất cứ khi nào bạn cảm thấy mất kiểm soát. Hình dung bản thân trong tình huống thiếu kỷ luật trong cuộc sống của bạn. Thay vì phản ứng như bình thường, hãy tưởng tượng bạn đang luyện tập khả năng tự kiểm soát hoàn hảo. Hãy tưởng tượng rằng bạn hoàn toàn kiểm soát được bản thân, không cảm thấy bị thôi thúc phải làm bất cứ điều gì ngoài những gì bạn biết là đúng. Bạn cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh. 97 Phá vỡ những thói quen xấu Những thói quen xấu đi đôi với việc học cách tự kiểm soát và kỷ luật Chúng có tác hại rất lớn đến thành công của bạn trong cuộc sống vì chúng ngăn cản bạn tạo ra nhiều thói quen tốt hơn và làm bạn mất tập trung vào các mục tiêu của mình Bạn phải làm gì? Bạn có thể kết hợp chính xác các kỹ thuật của luật hấp dẫn mà bạn đã sử dụng để phát triển tính kỷ luật và khả năng tự kiểm soát tốt Khẳng định để phá vỡ thói quen xấu Tôi kiểm soát hành động của mình Tôi không còn chọn những thói quen xấu. Mỗi ngày tôi loại bỏ thêm nhiều thói quen xấu khỏi cuộc sống của mình. Tôi tiếp tục cải thiện bản thân mỗi ngày. Tôi có thể dễ dàng ngừng làm những việc có hại cho thành công của mình. Kỹ thuật hình dung để phá vỡ những thói quen xấu. Thực hiện kỹ thuật hình dung hàng ngày này ngay lập tức trước khi bạn thực hiện thói quen xấu này. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng ngừng nhảy vào máy tính để chơi trò chơi khi đi làm về trong khi lẽ ra bạn phải giặt đồ, hãy hình dung bạn đang bước vào chỗ của mình và giặt xong đồ. Đặt báo thức để nhắc nhở bạn hình dung ngay trước khi bạn biết thói quen xấu sẽ diễn ra. Điều này có thể hiệu quả đối với hầu hết mọi thói quen xấu mà bạn muốn loại bỏ khỏi cuộc sống của mình và nó cực kỳ hiệu quả. 98. Kết hợp những thói quen tốt Những thói quen tốt rất quan trọng để thành công đến mức hầu như không thể có cái này mà không có cái kia. Xác định những thói quen tốt mà bạn muốn kết hợp vào cuộc sống của mình và sau đó dành nhiều thời gian để mài rũi chúng đến mức hoàn hảo. Sử dụng các kỹ thuật loa cực kỳ hiệu quả để làm điều đó. Bạn phải làm gì? Thói quen được hình thành bằng cách lặp đi lặp lại một việc gì đó. Chúng thấm vào tiềm thức của bạn và sau đó trở thành một cách sống. Bạn thậm chí không cần phải suy nghĩ về việc thực hiện chúng, chúng chỉ xảy ra. Bắt đầu bằng cách thêm một thói quen tốt mới tại một thời điểm và giữ một cái gì đó như một lời nhắc nhở để thực hiện nó. Đây có thể là đồng hồ báo thức, vòng đeo tay đặc biệt hoặc một tờ giấy ghi chú. Thực hiện từng ngày một và không bao giờ bỏ qua một ngày nào. Tạo một lời khẳng định mà bạn có thể lặp lại 10 lần trước khi đi ngủ nói rằng bạn sẽ thực hiện thói quen này một cách vui vẻ. Trong vòng 30 đến 60 ngày, bạn sẽ thực hiện thói quen tốt này mà không cần suy nghĩ. Khẳng định để kết hợp các thói quen tốt Tạo một lời khẳng định mà bạn có thể lặp lại 10 lần trước khi đi ngủ nói rằng bạn thực hiện thói quen một cách vui vẻ. Kỹ thuật hình dung để kết hợp các thói quen tốt Hình dung bạn đang thực hiện thói quen vào thời gian và địa điểm cụ thể nhiều lần trong ngày. Nếu bạn muốn nhớ treo chìa khóa lên móc khi đi làm về, hãy hình dung bạn đang bước vào cửa nhà, nhìn vào móc và đặt chìa khóa lên đó trước khi làm bất cứ việc gì khác. Dù đó là gì, hãy tiếp tục làm điều đó trong đầu của bạn. Tiềm thức của bạn không biết sự khác biệt giữa hình dung thói quen và thực sự thực hiện nó. 99. Cảm nhận một cảm giác thuộc về. Tất cả chúng ta cần phải cảm thấy như chúng ta thuộc về một cái gì đó. Luật hấp dẫn mang lại cho chúng ta cảm giác thân thuộc lạ thường. Điều này là do tất cả chúng ta đều được kết nối bởi những suy nghĩ và cảm xúc của mình theo một cách hoàn toàn phi thường. Tất cả những gì bạn phải làm là vươn ra và nắm lấy cảm giác này và bạn sẽ có rất nhiều sự thỏa mãn. Bạn phải làm gì? Bạn là nhà phê bình tồi tệ nhất của bạn. Ngừng cho phép bản thân nói những điều như tôi không phù hợp với nó hoặc tôi không bao giờ thuộc về. Mỗi người là duy nhất và đặc biệt, đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều thuộc về một cách nào đó. Chúng ta giống như những đầu nối trong một dòng điện mang năng lượng đến vũ trụ. Mọi người tồn tại đều thuộc về hiện tại. Khi cảm giác thân thuộc của bạn suy yếu, hãy tìm thứ gì đó mà bạn thích và chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những người khác cũng thích điều tương tự. Kết nối với họ và xem năng lượng tích cực và cảm giác thân thuộc của bạn tăng cao. Khẳng định để cảm nhận cảm giác thân thuộc, tôi là mảnh ghét giúp hoàn thiện vũ trụ. Tôi có thứ có thể dùng để thay đổi tích cực. Cuộc sống của tôi có một mục đích đặc biệt mà chỉ tôi mới có thể hoàn thành. Tôi thuộc về, tôi cần thiết. Tôi làm cho người khác hạnh phúc khi ở bên. Kỹ thuật hình dung để cảm nhận cảm giác thân thuộc Hình dung bản thân bạn như một sợi chỉ trong một tấm vải dệt tinh xảo và đẹp đẽ Tờ này đại diện cho vũ trụ của chúng ta và khi nó còn nguyên vẹn và không bị hư hại thì mọi thứ đều ổn trên thế giới Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn xóa chuỗi đó khỏi trang tính Hình dung tờ giấy bắt đầu ngày càng trở nên sáng tỏ Bạn càng bỏ lỡ nó lâu hơn Đó là số tiền bạn thuộc về Không có bạn Vũ trụ sẽ bị hư hại và mọi thứ sẽ trở nên sáng tỏ. Bạn ở đây để giữ trang tính này lại với nhau và bạn thuộc về nơi này cũng như tất cả các chủ đề khác, cho phép cảm giác thân thuộc này thúc đẩy bạn trở thành sợi dây bền bỉ và mạnh mẽ nhất có thể. 100. Khám phá con người thật của bạn. Điều tuyệt vời của luật hấp dẫn là nó cho phép bạn có những công cụ để khám phá con người thật của bạn và tự hào về điều đó. Mọi người bắt đầu như một viên sỏi nhỏ, một viên kim cương thô chưa được mài dũa. Mọi suy nghĩ và cảm xúc tích cực sẽ bảo mòn một mảnh của viên sỏi đó cho đến khi một viên kim cương trói lọi được hình thành. Viên kim cương trói lọi đó chính là con người thật của bạn. Bạn phải làm gì? Cách thực hành tốt nhất để khám phá con người thật của bạn là thiền định. Vào tư thế ngồi thoải mái hoặc nằm xuống, hít thở sâu và nhắm mắt lại. Hãy để những suy nghĩ và cảm xúc của bạn tự do tuôn trào mà không phán xét trong ít nhất 15 phút mỗi ngày và viết ra điều quan trọng nhất xuất hiện trong đầu bạn sau mỗi buổi thiền. Ghi lại chúng vào nhật ký và sử dụng chúng để khám phá điều gì thực sự quan trọng nhất đối với bạn và bạn là ai. Khẳng định để sống thật với chính mình. Tôi hài lòng với mọi khía cạnh của con người tôi. Con người sâu sắc nhất và trung thực nhất của tôi là con người tôi luôn là. Tôi thoải mái thể hiện con người thật của mình với mọi người xung quanh. Tôi không có gì phải che giấu bản thân hoặc người khác. Khi tiếp tục hướng nội, tôi biết mình giỏi hơn ai. Kỹ thuật hình dung. Lấy thứ gì đó để viết vào một cuốn sổ hoặc nhật ký để viết. Ngồi xuống ở tư thế thoải mái trên sàn hoặc trên ghế. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đặt tay lên đùi và hình dung bạn tỏa sáng rực rỡ với ánh đèn đầy màu sắc. Bạn nhìn thấy những màu sắc nào? Hãy suy nghĩ về những màu sắc này và quan sát chúng cẩn thận khi chúng trở nên sáng hơn. Đừng phấn xét họ hay cố gắng xua đuổi họ, hãy để họ tỏa sáng rực rỡ như họ muốn. Mở mang đầu óc để nhìn thấy màu sắc của chính bạn sẽ giúp bạn cởi mở hơn về con người của mình. Bây giờ hãy nghĩ về những điều quan trọng nhất đối với bạn. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã rất già và đã sống một cuộc đời mà bạn tự hào. Phần quan trọng nhất của cuộc sống đó là gì? Hãy đào sâu tìm câu trả lời và suy nghĩ về nó trong thời gian bạn cần, khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Hãy mở mắt ra và bắt đầu viết ra những điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn. Thực hiện bài tập này hàng ngày miễn là bạn cảm thấy rất rõ ràng về con người thật của mình. 101. Có quyền trên mọi khía cạnh của cuộc sống Thật là một điều đáng kinh ngạc khi có quyền lực trên tất cả các khía cạnh của cuộc sống của bạn. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn tạo nên cuộc sống của bạn và bởi vì bạn có thể chọn suy nghĩ và cảm nhận như thế nào nên bạn có tất cả quyền lực. Bạn phải làm gì? Loại bỏ sợ hãi và nghi ngờ. Hãy can đảm và tin tưởng vào bản thân và sức mạnh của ý định của bạn. Khi bạn muốn một cái gì đó, hãy tập trung vào nó với sự chắc chắn tích cực rằng bạn sẽ có được nó. Hãy biết ơn về mọi thứ mỗi ngày. Sử dụng thiền định, hình dung, khẳng định tích cực và các kỹ thuật khác của luật hấp dẫn để mang lại kết quả bạn muốn. Sẽ không có gì ngăn cản bạn trở lại cuộc sống hạnh phúc, giàu có, tình yêu và sức khỏe. Những lời khẳng định cho toàn bộ quyền lực đối với cuộc sống của bạn. Tôi có toàn quyền kiểm soát vận mệnh của mình. Tôi có thể chọn con đường của riêng mình. Khi tôi tích cực và quyết tâm, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi đặt ra. Sức khỏe, hạnh phúc, các mối quan hệ, sự giàu có và kết quả của tôi đều phụ thuộc vào tôi. Tôi tạo ra hiện thực của mình bằng sức mạnh trí óc của chính mình. Kỹ thuật hình dung để có toàn bộ sức mạnh trong cuộc sống của bạn. Hình dung bản thân đang tích cực và biết ơn khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Hình dung mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo và tất cả các mục tiêu của bạn đều đạt được một cách dễ dàng. Hãy nghĩ về những người trong cuộc sống của bạn và cách họ ngưỡng mộ và yêu quý bạn vì tính cách tích cực của bạn. Hãy tưởng tượng mọi cơ hội được mở ra cho bạn và bạn vượt qua những trở ngại thách thức bạn dễ dàng như thế nào. Bây giờ hãy hình dung cuộc sống của bạn như thể nó đã hoàn hảo và trọn vẹn. Hãy biết ơn vì mọi thứ như hiện tại và cũng biết ơn vì mọi thứ đang đến với bạn. Tạo một bảng tầm nhìn phản ánh mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn và giữ nó ở nơi bạn thường xuyên nhìn vào. Vậy là chúng ta đã nghe hết cuốn sách vô cùng ý nghĩa này rồi. Đừng bỏ qua nút like và đăng ký nhé. Mình là Việt Nguyễn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người trên những cuốn sách tiếp theo nhé. À... Bạn nào có nhận file PDF thì mình có để trong mô tả nhé. Đừng quên ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.